mà lúc này trong sân truyền ra hử lạnh một tiếng là ai ở đây khẩu suất của nôn lại muốn một người lật tung ta huyền đao tông vừa dứt lời một vệ bóng đen theo cổng bên trong chậm rãi đi ra người tới là cái chừng hai mươi thanh niên dáng người thấp bé thân cao không tới một mét năm làm một chút gầy gò trên mặt bệnh trạng tái nhợt mà lại mặt của hắn mười phần dữ tợn giống như là trong hỏa ác quỷ thấy người thanh niên này về sau đám người lập tức căng tĩnh tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập ở trên người hắn Đồng thời lộ ra thật sâu vẻ kia rẻ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ thấp tiểu thanh niên. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc. Người trước mắt này, mặc dù tướng mạo ghê tởm, dáng người thấp bé, nhưng khí thế của hắn lại dị thường hùng hậu, khí tức kéo dài. Mà lại, cố khí thế kia bên trong ẩn ẩn dấu đi loại huyết tinh tàn bạo cảm giác, như là ở trong cơ thể hắn ẩn giấu một đầu hồng hoang manh thú. Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi chính là Ngụy Trấn Vũ?" "Không sai." Ngụy Chấn Vũ liếc mắt dò xét Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trong mắt đều là khinh thường. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, liền là một đầu có thể tiện tay bóp chết sâu kiến. Mà lúc này, Trần Di xuyên rãy rủa lấy đứng lên, cao giọng hô, "Đại sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta báo thù a?" Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc chỉ Diệp Tinh Hà, "Cái này đổ cho con, liền là Diệp Tinh Hà. Hắn không chỉ đả thương chúng ta, còn đem Giang Lan sư huynh cho đánh thành trọng thương." Ngụy Chấn Vũ nhíu mày, đầu tiên là liếc mắt Trần Di xuyên. Sau đó, lại nhìn chung quanh một tuần, khi hắn thấy đầy đất kêu xen đồng môn sư đệ, ánh mắt lạnh dần. thật là một đám phế vật. Ngụy Chấn Vũ trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Di xuyên, nổi giận nói, trọn vẹn gần trăm người, vậy mà đều bị một cái thần cường cảnh đệ cựu trọng lâu phế vật đánh bại. các ngươi thật sự là cho chúng ta huyền đau tông, mất hết mặt mũi. nghe vậy, Trần Di xuyên thân thể bỗng nhiên chấn động, dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. sau đó, Ngụy Chấn Vũ quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, danh con. Ngươi là gan hết sức không nhỏ à? Đánh làm chúng ta bị tổn thất huyền đao tông đệ tử không nói, lại còn dám đánh tới cửa. Ngươi thật sự là sống đủ rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh: Các ngươi huyền đao tông đệ tử thực lực không được tốt lắm, cũng là đều ưa thích nói mạnh miệng. Ta nhìn ngươi, cũng là sẽ chỉ nói mạnh miệng phế vật. Thật sự là cuồng vọng. Ngụy Trấn Vũ lông mày gầy nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói: Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại mấy cái phế vật, coi như thật vô địch thiên hạ. Hôm nay ta liền cắt lấy của ngươi đầu chó. Nhưng ngươi biết, ta Huyền Đao tông lợi hại." Dứt lời, hai tay của hắn hơi chấn động một chút, hai thanh dao găm theo trong tay háo trượt xuống. Cái kia hai thanh dao găm, cùng lúc trước đánh lén Diệp Tinh Hà trôi này, giống như lúc. Hắn khí thế trên người, trong nháy mắt tăng vọt. Hồng hoang manh thú khí thế, ầm ầm tuôn ra. Mà trong tay hắn hai thanh dao găm phía trên, đột nhiên sáng lên sáng chói hùng mang. Ba thước đau mang, không ngừng phụt ra hút vào. Hùng mang cực kỳ lóa mắt, dường như bùng cháy hỏa diễm. Diệp Tinh Hà cảm nhận được cái kia khí thế cường hãn, khẽ nhíu mày thầm nghĩ, trách không được, hắn khí tức mạnh mẽ như thế, nguyên lai like, hắn thật đã là nửa bước thiên hà cảnh, bất quá ngụy chấn vũ hẳn là vừa bước vào nửa bước thiên hà cảnh không lâu, khí tức còn không quá ổn định, nửa bước thiên hà cảnh đỉnh phong, diệp tinh hà cũng có thể van sát, chứ đừng nói là hắn. diệp tinh hà giữ im lặng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mà vây xem mọi người, rồn dập biến sắc, phát ra trận trận kinh hô. ngụy chấn vũ, quả nhiên đã là nửa bước thiên hà cảnh, nửa bước thiên hà cảnh người. Tại Bác Thần Phong có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngụy Chấn Vũ đủ để đứng vào mười vị trí đầu. Mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, càng là nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thậm chí không ít người trên mặt đã lộ ra vẻ sùng bái. Lại có người âm thầm lắc đầu, thở dài nói, nửa bước thiên hà cảnh cùng thần cương cảnh, chính là khác biệt trời vực. Diệp Tinh Hà, khẳng định không phải hắn đối thủ. Diệp Tinh Hà, lần này thật xong. Lúc này, tất cả mọi người không coi trọng Diệp Tinh Hà. Ngụy Chấn Vũ trên mặt, vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn hướng Diệp Tinh Hà giơ ra một ngón tay, cười lạnh nói: "Đồ chó con, ta giết ngươi, chỉ cần một đao." Ồ. Diệp Tinh Hà hơi hơi như mày, không sợ chút nào, khẽ cười nói: "Theo ta thấy, ngươi chính là cái miệng cọp gan thỏ phế vật." Hào nhoáng bên ngoài. Nói xong, Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, nét miệng lên nụ cười chế nhạo, coi như ta đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh. Ngươi cũng giết không được ta. Thật sự là cuồng ngạo đến cực điểm. Ngụy trấn Vũ mặt trên mặt, tuôn ra vẻ tức giận, hắn giận quá thành cười, "Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành phần ngươi." Dứt lời, Ngụy Trấn Vũ rơi chân một điểm, hóa thành một vệt bóng đen, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Chương 671, hiện tại, nên ta ra tay rồi. Trong tay hắn hai thanh dao găm, đao mang trong nháy mắt tăng vọt, lại phóng một thước. Diệp Tinh Hà không nhúc nhích tí nào, âm thầm thôi động thanh đế trưởng sinh thần cương. Một vệt mảnh không thể tra thanh quang, ở trên người hắn lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên tối hảo quang màu xanh, sáng chói như kim cương thạch. Thân bí màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt bò đẩy toàn thân. Hộ thể kim quang Như hàng rào kiên cố, hắn đã thôi động bất diệt càn không thể. Một đạo màu xanh bóng người, tại Diệp Tinh Hà sau lưng như ẩn như hiện. Bóng người kia hai chân đạp, hai tay giơ lên trời. Có kình tiên chi thế, một cú cổ sơ, khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mọi người bị cố khí tức này ép tới không thở nổi. Ma Ngụy Chấn Vũ, khẽ to mày, hắn cũng cảm giác được. Diệp Tinh Hà, cùng vừa rồi khác biệt quá nhiều. Hắn lúc này, dường như một tòa dấu ở trong mây mù núi cao nguy nga, để cho người ta nhìn không tới. Ngụy Trấn Vũ nhíu mày lại, hét lớn một tiếng, cố làm ra vẻ bí ẩn. "Đi chết đi." Dứt lời, trong tay hắn hai đạo đao mang, chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Cái kia hai đạo hung mang thành thập tự hình, thế như chớp điện. Màu đỏ đao mang phía trên, còn có một đạo quỷ dị màu trắng lôi điện lao nhanh, dường như muốn đem vật vật đều sẽ thành mảnh nhỏ. Đó là ánh chớp lưu ảnh đao. Thấy một màn này, Trần Di xuyên hưng phấn mà hô to một tiếng. Ánh chớp lưu ảnh chạm, chính là một môn địa cấp tam phẩm võ kỹ, thị triển đi ra. Liên nửa bước thiên hà cảnh đều có thể một đao chém giết, mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là bất động thanh sắc, vòng cánh tay mà đứng, Ngụy Trấn Vũ trong tay lưới đao hóa thành hai đạo hồng sắc lôi điện, giữa không trung lưu lại mấy trăm đạo bóng mờ, còn vang lên ầm ầm cồn lôi thanh, thế như chấp điện, trong chớp mắt màu đỏ đao mang chẳng kích Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang lên, phanh một tiếng hộ thể kim quang trong nháy mắt bị đao mang đánh nát, hộ thể kim quang hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở giữa thiên địa, Ngụy Trấn Vũ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười càng sâu, thầm nghĩ trong lòng, hộ thể kim quang dễ dàng như vậy liền bị chém vỡ, thang danh con này hẳn phải chết không nghi ngờ. mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ đàm chiêu, khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn lòng tin mười phần. sau một khắc, màu đỏ đao mang tầng tầng chạm kích tại Diệp Tinh Hà trên cổ, Ngụy Chấn Vũ cản rỡ cười to, danh con, đi chết đi. trong đám người cũng là phát ra trận trận tiếng kinh hô, mọi người ở đây coi là Diệp Tinh Hà liền muốn mệnh vẫn tại chỗ thời điểm. đương nhiên làm một tiếng vang lên kim qua giao kích thanh âm chỉ thấy cái kia hai thanh dao gầm mang chém tới Diệp Tinh Hà cổ trong nháy mắt nổ tung mà lưỡi đao tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà thân thể cũng chỉ là lóe ra từng chuỗi tia lửa bất diệt càn không thể không gì phá nổi Diệp Tinh Hà bất động như núi Ngụy Trấn Vũ sắc mặt đổi biến kinh hô một tiếng tại sao có thể như vậy mà Diệp Tinh Hà lại hơi nhũm mảy, cười lạnh ngươi đánh xong, nên ta ra tay rồi dứt lời Diệp Tinh Hà khí thế trên người chấn động đưa tay hướng Ngụy Trấn Vũ năm tới. Ngụy Trấn Vũ sắc mặt đột biến, cuống quýt lui về sau đi, thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước, còn muốn chạy. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, "Ngươi chạy sao?" Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Ngụy Trấn Vũ trước người một trượng chỗ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một vẻ nghi ngẫm, cười nói, "Đón lấy ta một quyền này bất tử, ta liền thả ngươi." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe ra một vẻ tàn độc, gầm thét một tiếng, đi chết đi. Chỉ gặp, trên cánh tay của hắn, đột nhiên sáng lên ba đạo pháp ấn. Một quyền hung hăng vung ra. Ba đạo pháp ấn trong nháy mắt hóa thành sơn nhạc, nguy nga cao ngất, khí thế dọa người, như thái sơn áp đỉnh, hướng Ngụy Trấn Vũ đánh tới. Diệp Tinh Hà khí thế lăng lệ, như một thanh già khỏi vỏ lợi kiếm. Thế không thể đỡ. Ngụy Trấn Vũ con người bỗng nhiên co vào, hắn vừa rồi trên mặt ngạo nghệ cùng khinh thường đều tan biến. Lúc này, Ngụy Trấn Vũ trong mắt chỉ có cẩn thận, hết sức cẩn thận. Hắn thậm chí, trong lòng lóe lên một cái hoang đường suy nghĩ. Thang danh con này thực lực rất có thể tại trên ta, nhưng sau một khắc, Ngụy Trấn Vũ tự dễ cười một tiếng, thầm nghĩ ta thật sự là cẩn thận quá mức. Một cái thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu phế vật, làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Tiếp theo, Ngụy Trấn Vũ hít sâu một hơi, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Danh con, ngươi thật sự là cuồng vọng. Ngươi không phải liền là thân thể cứng rắn một chút, lại dám nói ra như thế cuồng ngôn? Không có loại hình công kích võ kỹ, ngươi vẫn là phế vật. Dứt lời, Ngụy Trấn Vũ trong tay song trên ao lại lần nữa tỏa ra ánh sáng màu đỏ đam mang trong nháy mắt tăng vọt hắn cười lạnh lão tử cũng tiếp ngươi một chiêu nói xong hắn vũ động song đao trong nháy mắt vang lên trận trận tiếng xé gió sau một khắc song đao rời khỏi tay không ngừng vây quanh thân thể của hắn xoay tròn ánh đao màu đỏ hình thành một đạo dài hơn 2 mét màn ánh sáng đem ngụy chấn vũ bao bọc trong đó hình bầu dục màn ánh sáng hoàn toàn không có góc chết nhìn như không gì phá nổi thấy cảnh này trần di xuyên hơi sưng sờ sau đó sắc mặt mừng rỡ Phản sợ nói: "Này, đây là địa cấp tam phẩm võ kỹ, Sinh nguyệt hộ thể sức lực. Đại sư huynh, vậy mà đã luyện thành." Hắn cười ha ha: "Diệp Tinh Hà, chắc chắn không đánh tan được sư huynh hộ thể ánh đao." Vậy xem mọi người nghe vậy, cũng dồn dập hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nằm đấm, đã đánh vào màn sáng phía trên. Vang một tiếng vang thật lớn. Ba ngọn núi cao nện ở màn sáng phía trên, như sao băng va chạm mà xuống. Màn sáng trong nháy mắt nổ tung. Đạo đạo kinh phong, hướng bốn phía thổi đi. Hồng quang dùng phá vỡ kéo khâu mục chi thế, bị vây thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, hung hăng đánh vào Ngụy Chấn Vũ trên lồng ngực. Ngụy Chấn Vũ lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, từng chiếc xương sườn đứt đoạn. Xương cốt đứt gãy, phốc một tiếng, trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, hướng về sau bay đi. Tiếp theo, phanh một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn rãy rủa lấy đứng lên, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngụy Chấn Vũ đã là thân chịu trọng thương, nhưng trong lòng của hắn đã kích, hơn xa trên thân thể thương thế. Không có khả năng Hắn thất tha thất thiểu đi hai bước mới có thể ổn định thân hình, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi bất quá là cái thần cương cảnh đệ kiệu trọng lâu phế vật, làm sao có thể đánh vỡ ta siết nguyệt hộ thể sức lực? Ngụy Trấn Vũ thất hồn lạc phách, tinh thần đã triệt để sụp đổ. Diệp Tinh Hà một quyền này đánh nát hắn hộ thể lồng ánh sáng, càng là đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Ngụy Trấn Vũ mặt dường như bị Diệp Tinh Hà đạp tại bùn nhao đường bên trong, ép tới ép đi, vì cái gì không có khả năng? Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống hắn, cười lạnh một tiếng: "Ta nói ngươi miệng cọt gan thỏ, là cái phế vật. Ngươi, liền là cái phế vật." Nghe vậy, Ngụy Trấn Vũ giật mình hoàn hồn, sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cái kia trong ánh mắt có phẫn hận, có chấn nộ, càng có một vẻ hung hăng sát ý. Bây giờ Ngụy Trấn Vũ đã là mặt mũi mất hết. Chương 672 Chiến chấp pháp trưởng lão Lưu cho hắn chỉ có cốt nhục. Vây xem mọi người nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy khinh thường, xem thường. Mọi người đối với hắn chỉ trỏ, còn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Mà mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là kính sợ. Lúc này, mọi người tại đây đã bị Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn, chỗ thật sâu tin phục. Diệp Tinh Hà quả nhiên cường hãn. Diệp Tinh Hà nào chỉ là cường hãn, thiên phú của hắn quả thực là nghe dợn cả người. Năm gần 16, 17 tuổi, liền đánh bại nửa bước thiên hà cảnh võ giả, thực sự quá mạnh. Ngụy Trấn Vũ cùng Diệp Tinh Hà so liên sách dày cho người ta tư cách đều không có. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, dồn dập phát ra kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, nhất miệng mỉm cười. Một đám cỏ đầu tường, ngã theo phía. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà duỗi ra chân, một cước đem Ngụy Chấn Vũ đạp đến trên mặt đất. Ngụy Chấn Vũ đã không có lực phản kháng, mà lại, hắn ở trong mắt Diệp Tinh Hà, rõ ràng thấy một vệt nồng đậm sắc ý. Ngụy Chấn Vũ cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề, hoảng sợ giống như thủy triều kéo tới, tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn, chết để sợ. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Hắn nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hô to một tiếng, ngươi đã nói, ta tiếp được ngươi một quyền, ngươi liền không giết ta. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi đây là tại hướng ta cầu xin tha thứ? Vừa rồi, ngươi không phải còn rất kiên cường, muốn làm thịt ta sao? Ngụy Chấn Vũ vẻ mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, hoảng hốt giống to, ngươi không có thể giết ta. Sư thúc ta chính là Bắc Thần Phong trưởng lão. Diệp Tinh Hà hơi như mày, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta Diệp Tinh Hà luôn luôn nói là làm, nói không giết ngươi, liền không giết ngươi. nhưng ta muốn cho ngươi, so chết còn khó chịu hơn. nói xong, Diệp Tinh Hà nắm chặt nằm đấm, thần cương phun trào, thanh quang sáng chói. hắn không để ý chút nào cười nói, đừng nói ngươi sư thúc thị trưởng lão, hắn liền là thiên vương lão tử, cũng không bảo vệ được ngươi. dứt lời, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn huy quyền đánh phía Ngụy Trấn Vũ đan Điền. đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng, rỡ, dừng tay cho ta tiếng giống dường như trung lớn khét đều, tại mọi người bên thai nổ vang. Mọi người đều là biến sắc, cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một đạo thân ảnh, độ không tới. Diệp Tinh Hà nhữ mày lại, thân hình tùy theo có chút dừng lại, cũng quay đầu nhìn lại. Ma Ngụy Chấn Vũ trên mặt lộ ra nét mừng, mừng rỡ như điên. La sư thúc ta đến rồi. Hắn trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi cái này danh con, còn không mau thả ta. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hơi híp. Cười lạnh nói, "Ta nói chuyện, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến đến rồi, cũng không bảo vệ nổi ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn liền đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh vào Ngụy Chấn Vũ trên đan điền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ngụy Chấn Vũ trong đan điển, dường như có đồ vật gì bỗng nhiên vỡ vụt. "A!" Ngụy Chấn Vũ kêu thảm một tiếng, sau đó một ngụm máu tươi bắn ra. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, vươn bít lấy đan điển của mình tiêu thảm, "Đan điển của ta, đan điển của hắn đã vỡ." Đạo cung sụp đổ. Diệp Tinh Hà, chết để đưa hắn phế đi. Tiểu Súc Sinh, ngươi làm sao dám? Mà lúc này, một đạo bóng người áo bào trò lóe lên mà tới. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là lửa giận, cháy hừng hực. Hình như có Liệu Nguyên Chi Thế. Cái này người, chính là Ngụy Trấn Vũ sư thúc. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quan sát tỉ mỉ cái này người. Đây là một cái hơn 50 tuổi lão giả, dáng người cao gầy, bề ngoài xấu xí. Hắn thân mang một bộ rộng thùng thình áo bào xám, màu da hiện lên màu xám trắng, không có chút nào sinh khí. Mà trọng yếu nhất chính là, hôi bảo lão giả khí thế trên người, cực kỳ bàng bạc hùng hậu, như là hồng hoang manh thú, ép hướng Diệp Tinh Hà. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được trên người có một cố dị thường áp lực nặng nề, như dựa núi ngọn núi. Cái này người, chính là thiên hà cảnh cường giả. Mà lại, thực lực vượt xa hồng hải giao, ít nhất phải là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên. Diệp Tinh Hà như mày, liền lùi mấy bước, lách mình đến 15m bên ngoài. Trong mắt của hắn tràn đầy cẩn thận chi sắc, âm thầm thôi động thần cương, toàn lực đề phòng. Hôi Bảo lão giả hung hăng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Súc sinh, ta đợi chút nữa lại thu thập ngươi." Dứt lời, hắn quay đầu đi, xem xét Ngụy Chấn Vũ thương thế. Lúc này, Ngụy Chấn Vũ ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, đã là hấp hối. Hắn hơi hơi mở to mắt, nhìn xem Hôi Bảo lão giả, mặt mũi tràn đầy oán độc hô: "Sư thúc, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta a. Cái này danh con, nắm đan điền của ta đánh nát." Nghe vậy, Hôi Bảo lão giả sắc mặt đại biến, cuống quýt xem xét Ngụy Chấn Vũ đan điền. Sau một lát, Hôi Bảo lão giả mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, "Ngươi đã là người phế nhân. Đan Điền vỡ vụt, đã không cách nào lại tu hành." Ngụy trấn Vũ nghe xong, sắc mặt đột biến, hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. "Đúng là giận dữ công tâm, ngất đi." Mà Hôi Bảo lão giả thì là đống nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt của hắn, sắc ý tung hành. Hôi Bảo lão giả sắc mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng quát, "Tiểu Súc Sinh, Ngươi dám đem ta Huyền đào tông bồi dưỡng hơn 20 năm người kế tục, làm hỏng. Ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, giữ lại ngươi cũng là kẻ gây họa. Hôm nay, lão phu liền muốn thay tông môn thanh lý môn hộ, làm thịt ngươi tên tiểu súc sinh này. Ngươi nói, so hát đều tốt nghe. Diệp Tinh Hà híp mắt nhìn về phía hắn, cười lạnh, ngươi cũng không hỏi nguyên do chuyện, liền vọng kết luận. Chẳng qua là nghĩ bao che ngươi sư chất, mượn cớ báo thủ cho Mị Trấn Vũ mà thôi. Ngươi có tư cách gì thay tông môn trừ phạt ta? Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Hôi bảo lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quắc, tiểu xuất sinh, ngươi nghe kỹ cho ta, ta chính là Bắc Thần Phong chấp sự trưởng lão, cháy tổ nghĩa. Hắn lại cười lạnh, ta dùng chấp pháp trưởng lão thân phận, liền có thể làm thịt ngươi. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người dồn dập hít sâu một hơi, xì xào bàn tán. Cháy tổ nghĩa là có tiếng tàn nhẫn, nghe nói rất nhiều đệ tử rơi vào trong tay hắn, đều chết rất thảm. Mà lại, cháy tổ nghĩa manh khóe thông thiên, thậm chí hàng năm đều có thể mạnh mẽ lấy danh lạch đưa mấy tên huyền đao tông đệ tử tiến vào bắt đầu kiếm phái, cháy tổ nghĩa tại bắc thần phong có thể nói là một tay che trời. Diệp tinh hà rơi xuống trong tay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. mà lúc này, cháy tổ nghĩa ánh mắt ấm lánh, sắc ý như sóng lớn, tuôn trào ra, tiểu xuất sinh, đi chết đi. hắn gầm thét một tiếng, lăng không vọt lên, trong nháy mắt đi vào Diệp tinh hà trên đỉnh đầu. ngay sau đó, một tay thành thủ đao hình hung hăng hướng Diệp tinh hà vùng xuống, chỉ gặp trái tổ nghĩa trên bàn tay nhiên sáng lên hào quang màu đỏ thám dường như là diễm từ từ nhảy lên mà sau một khắc bàn tay hắn bên trên thần cường đột nhiên tăng vọt chương 673 ta không phục hình thành một thanh dài đến 10 mét hỏa diễm cự đao gào thét lên chém về phía diệp tinh hà lửa nóng hừng hực dường như muốn đem diệp tinh hà đốt thành cho bụi thấy một màn này vây xem mọi người như vỡ tổ phát ra trận trận tiếng kinh hô trong ánh mắt càng là tràn ngập e ngại nhát gan người thậm chí liên tiếp lui về phía sau sợ bị thai bay vạ gió tiêu tổ nghĩa không hổ là chấp pháp trưởng lão hiện tay ra chiêu, đều có uy lực lớn như vậy. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, cũng không có khả năng đón lấy một chiêu này. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ thất hận. Càng có người thở dài một tiếng, đáng tiếc Diệp Tinh Hà, thiên phú tốt như vậy, mà những huyền đao tông đó đệ tử thì là hưng phấn vô cùng. Trần Di xuyên càng là trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cao giọng la lên, "Sư thúc, làm thịt vậy cái này dành con." Vì ta nhóm báo thủ. Diệp Tinh Hà trên mặt cũng mười phần ngưng trọng, trong cơ thể thần cương điên cuồng phun trào. Tựa hồ, đã là tuyệt cảnh. Những người khác càng là không coi trọng Diệp Tinh Hà, cho là hắn sẽ tại chỗ chết thảm. Này, dường như tình thế chắc chắn phải chết. Mạnh mẽ uy hiếp lực lượng, nhường Diệp Tinh Hà cảm giác được một loại cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không có hoảng hốt, càng không có khuất phục. Hắn chính là muốn chống lại, không chỉ muốn phản kháng, còn muốn phá lao giả này võ kỹ. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà trên người thành quang đại tác, sáng chói ánh xanh, có thể so với Liệt Dương. Càng là thắng qua cái kia một đạo ánh đao màu đỏ rực mấy lần. Thân thể của hắn phía trên, trong chớp mắt liền bỏ đầy màu vàng kim hoa văn, cổ sơ, thần bí, thân thể bên ngoài màu vàng nhạt hộ thể hào quang, chiếu sáng chung quanh ba thước chỗ. Diệp Tinh Hà, tựa như chiến thần lâm thế, mà thực lực của hắn cũng bị bất diệt càn không thể cưỡng ép thúc giục đến nửa bước thiên hạ cảnh. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lưỡn ngực, nhìn trầm trầm cái kia đạo hỏa diễm đao, trong mắt là hình như có một đoàn liệt nhật tôn ra vạn trượng ánh vàng. Ta Diệp Tinh Hà hôm nay liền muốn phá ngươi chiêu, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Tổ Nghĩa trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười lạnh, mặc dù lão phu chỉ dùng 3 thành thực lực, nhưng ngươi cũng không tiếp nổi. Tiểu Súc Sinh, ngươi chắc chắn phải chết. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, hét lớn một tiếng, quản ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một kiếm phá chi. Lời còn chưa dứt, âm vang một tiếng vang nhỏ. Trong tay đoạn kiếm, đông nhiên ra khỏi vỏ. Đoạn kiếm phía trên, ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, một kiếm đâm ra. Thanh đế vẫn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Trong ngay mắt Sau lưng hắn, có một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người màu xanh, như ẩn như hiện. Cái kia thanh đế thân ảnh, kéo ra miệng rộng, không tiếng giống giận. Sáng chói kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Một mảnh kiếm quang hạo dãng, nên tiếp cái kia nóng bỏng hỏa diễm đao ánh sáng. Roanh một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang cùng ánh đao, đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, ánh đao phân liệt ra đến, hóa thành mấy trăm đạo thật nhỏ lưỡi đao, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ tới. Cái kia một mảnh bầu trời sông cuốn ngược kiếm quang, trong nháy mắt bị xoắn đến đập tan. Chỉ còn lại có ba thước ánh xanh, còn đang khổ cực chống đỡ. Ví như trong cuồng phong bạo vũ một đầu thuyền cô độc. Nhưng, Diệp Tinh Hà vẫn không có từ bỏ, hắn đem hết toàn lực đón ánh đao mà lên. Thanh quang sáng chói, tháng qua chiều dương chi sáng chói. Ba thước kiếm mang, trong nháy mắt tăng vọt đến năm thước. "Phá cho ta!" Theo gầm lên giận dữ, Diệp Tinh Hà hóa thành một đạo bóng xanh, dũng cảm tiến tới, xông vào trong ánh đao. Ngay sau đó, mấy chục đạo ánh đao bị kiếm mang đánh bay, vang kích trên mặt đất, không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm hắc nham viên đá bị tạc thành mảnh vỡ bán ra trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung vỡ bùi đất tung bay đầy trời bùi đất che đậy mọi người tầm mắt tất cả mọi người nín thở ngưng thần vội vã cuống cuồng mà nhìn chầm chậm vào trong bùi đất bốn phía lặng ngắt như tờ châu châu đá xe chỉ có tiêu tổ nghĩa tiếng cười lạnh đang văn vọng tiểu xuất sinh này có thể hắn lời còn chưa nói hết lại hơi ngừng chỉ gặp hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt gắt gao tiếp cận cái kia mảnh bùi đất mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ gặp trong bụi đất một đạo màu xanh thân ảnh, nằm ngay mà đứng, đuổi chân tán đi. Thiếu niên kia nửa người trên áo dài đã bị ánh đao xé thành mảnh nhỏ, lộ ra bền chắc thân thể. Trên thân thể càng là có mấy chục đạo vết thương, vết thương trong chất, máu chảy ồ ạt. Nhưng hắn vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, như liệt dương nóng bỏng hai mắt, nhìn về phía Tiêu Tẩu Nghĩa. Hắn nhẹ nhàng nheo miệng, âm thanh lạnh lùng nói: Lão cẩu, nhường ngươi thất vọng. Ta Diệp Tinh Hà còn sống. Làm sao có thể? Tiêu Tổ Nghĩa con ngươi bỗng nhiên co vào, khuôn mặt dần dần mèo, thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu súc sinh này, bất quá mới thần cương cảnh, làm sao lại tiếp được Trích Diễm Dao Cương? Ban đầu an tĩnh dị thường mọi người, cũng lập tức như vỡ tổ. Mọi người đều là bị rung động thật sâu, phát ra tiếng tiếng thốt lên kinh ngạc. Diệp Tinh Hà, bất quá mới 16, 17 tuổi, làm sao có thể cùng chấp pháp trưởng lão chống lại? Hắn vậy mà có thể ngăn cản Thiên Hạ cảnh trưởng lão nhất kích. Đơn giản nghe rợn cả người. Diệp Tinh Hà thực lực, quá kinh khủng. Mà Huyền Đao tông mọi người thì giống như là bị hung hăng quạt một bạt hai, đều ngậm miệng lại, sướng sở nhìn xem Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người không thể tin được. Diệp Tinh Hà, vậy mà thật chặn một chiêu này. Tiêu Tổ nghĩa sắc mặt càng là không ngừng biến hóa. Cuối cùng, biến thành màu xanh hẫm. Hắn lại bị một cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật chặn một kích này. Tiêu Tổ nghĩa trong nháy mắt cảm giác mặt mũi mất hết. Tiểu Súc Sinh. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, "Lão phu lần này xuất toàn lực." Nhất định phải đưa ngươi nướng thành than gốc Dứt lời, Tiêu tổ Nghĩa dơ lên cao cao cánh tay, theo hô một tiếng, toàn bộ cánh tay bên trên đều là hồng quang lấp lánh, nóng bỏng hỏa diễm, trong nháy mắt dấy lên, cháy hừng hực Đạo này hỏa diễm đao ánh sáng, so vừa rồi tăng vọt gấp đôi. Ngay sau đó, hắn dùng sức vung xuống, nóng bỏng hỏa diễm đao ánh sáng, lại lần nữa chém về phía Diệp Tinh Hà. Về xem mọi người đều là phát ra trận trận tiếng kinh hô, khiếp sợ sau khi càng là phẫn nộ. Tiêu Tẩu Nghĩa lao tặc này. Quá không biết xấu hổ. Mới vừa, hắn ỷ thế hiếp người, cứng rắn muốn Diệp Tinh Hà đón hắn một chiêu, nhất kích không thành, lại còn phải thừa Diệp Diệp Tinh Hà trọng thương, tái xuất một chiêu. Cái này người không có chút nào trưởng giả phong phạm, hắn liền là cái mười phần tiểu nhân. Lúc này Diệp Tinh Hà lông mày vận thành một đoàn, cắn chặt hàm răng, bất diệt càn không thể, tiêu hao quá lớn. Vừa rồi đón lấy Tiêu tổ Nghĩa một chiêu kia, hắn đã đem trong cơ thể thần cương lực lượng hao hết, đã không có khả năng lại ngăn trở một chiêu này mọi người ở đây đều coi là Diệp Tinh Hà chắc chắn muốn chết thảm thời điểm. Đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng quát nhẹ, Tiêu tổ Nghĩa, ngươi dừng tay cho ta. Thanh âm nặng trĩu, lại tràn đầy uy nghiêm, có ngao ném thôn tính chi thế. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím lướt gấp tới, người kia độ không mà đi, thân hình lóe lên, đã đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Tẩu Nghĩa, vung kẹo ống tay áo, đưa tay cầm lấy cái kia đạo hỏa diễm ánh ngao. Cái này người ra chiêu, hơi hận, nhìn như chẳng qua là nhẹ nhàng bớt. Nhưng lực vô tận. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Chương 674, cút nhanh lên. Hỏa diễm đao ánh sáng lại bị người kia tiện tay bóp nát. Trong nháy mắt, ánh đao hóa thành bao quanh lửa diễm, bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Vây xem mọi người dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quýt lui lại, né tránh bắn tung tóe hỏa diễm. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người càng là kinh hãi. Người tới dễ dàng như thế, liền ngăn trở Tiêu Tổ Nghĩa công kích. Hắn thực lực chắc chắn vượt xa Tiêu Tổ Nghĩa. Lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày cũng dần dần triển khai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người mặc áo bào tím người trung niên, nạo nệ đứng lơ lửng trên không. Cái này người khuôn mặt trắng nõn, mười phần tuấn tú. Tại hắn ống tay áo chỗ, có thêu màu vàng kim bắt đầu thất tinh đồ án. Ròng rã bảy ngôi sao, đều là do tơ vàng đường thiêu thành. Tại bắt đầu kiếm phái, chỉ có thất phong trưởng lão mới có tư cách tại thêu màu vàng kim sao bắt đầu cầu. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, cái này người ung dung hoa quý, khí chất phi phàm, sợ là tại trưởng lão bên trong cũng ngồi ở vị trí cao mà lúc này áo bào tím trung niên hơi hơi mở mắt ra nhìn về phía tiêu tổ nghĩa hắn vẻ mặt lãnh đạm nhẹ hư một tiếng tiêu tổ nghĩa ngươi thật sự là càng sống càng rút lui thân là chấp pháp trưởng lão vậy mà hai độ đối một tên tiểu bối hạ tử thủ thật sự là không biết xấu hổ tiêu tổ nghĩa nghe vậy không những vẻ mặt không có sắc mặt giận dữ trong mắt ngược lại lộ ra một vệ kiên kỵ hắn cuồn cuộn hé miệng dự định nói rõ lý do một phen hồi bẩm trưởng lão là cái kết nhưng hắn còn chưa nói ra miệng áo bào tím trung niên liền lạnh giọng cắt ngang thế nào là bản tôn nói sai rồi, ngươi còn muốn phản bác không thành? Tiếng nói rơi xuống đất, áo bào tím trung niên ánh mắt càng ngày càng lãnh đạo, không dám. Tiêu tổ nghĩa cuống quýt cúi đầu xuống, không núm, không còn dám lên tiếng. Áo bào tím trung niên tầm mắt từ trên người hắn rời, quát lạnh một tiếng, còn không cút nhanh lên. Tiêu tổ nghĩa thân thể hơi chấn động một chút, cuống quýt chắp tay, quay người rời đi. Chẳng qua là hắn rời đi thời điểm, hung hăng lườm diệp tinh hà lướt mắt, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, còn có một vẻ nồng đậm sát ý. Mà đám kia huyền đao tông đệ tử càng bị dọa đến sững sờ tại tại chỗ, Động đều không dám động. Tiêu Tổ Nghĩa rời đi thời điểm, áo bào tím trung niên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Phàm phất, Tiêu Tổ Nghĩa trong mắt hắn, chẳng qua là một đầu không đáng để ý sâu kiến. Tiếp theo, áo bào tím trung niên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong mắt của hắn, lóe lên một vệt mảnh không thể tra kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này trên thân có một cô hết sức khí tức quen thuộc. Áo bào tím trung niên hơi trầm tư, liền lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn biết miệng lên một tia ôn hòa ý cười nhẹ giọng hỏi người gọi diệp tinh hà diệp tinh hà giật mình hoàn hồn không tiêu ngạo không tự ti gật đầu áo bào tím trung niên hơi như mày ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tán thưởng khẽ cười nói tuổi con nhỏ không chỉ thực lực phi phàm tâm tính cũng là rất tốt thật là một khối thượng hạng ngọc thô diệp tinh hà chấp tay một cái lạnh nhạt cười nói tiền bối quá khen áo bào tím bên trong trẻ mang gật đầu trên mặt ý cười càng sâu không sai tiểu tử về sau phải nỗ lực tu hành dứt lời Hắn xoay người, đạp không mà lên, hướng nơi xa mà đi. Tiền bối, có thể hay không lưu lại tính danh? Ngay sau, Vạn Bối cũng tốt báo đáp thân tình của ngài. Áo bào tím trung niên đã đi xa, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, nếu có duyên, ngày sau có thể tự gặp nhau. Hắn dần dần từng bước đi đến, thân ảnh dần dần tan biến tại mây mù ở giữa. Lúc này, vây xem mọi người dồn dập lộ ra vẻ kinh dị, thấp giọng nghị luận. Người kia là ai? Thoạt nhìn rất lợi hại. Chúng ta một đám ký danh đệ tử Như thế nào nhận biết này loại tông môn đại năng? Có thể, đây là bản môn Thái Thượng trưởng lão cũng có nói. Đủ kiểu thảo luận không có kết quả, bọn hắn cũng không nghị luận nữa áo bảo tím trung niên, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt hết sức phức tạp. Đại đa số người trong mắt là kính sợ, vẻ khâm phục, cũng trong mắt mọi người tràn đầy ghen ghét. Mà Huyền Đao tông mọi người, trong mắt càng là ghen ghét chi sắc. Trong đám người, có người dám thán một tiếng, Diệp Tinh Hà, lần này thật sự là ra đủ đầu ngọn gió có thể nói là nhất chiến thành danh mọi người nghe xong rồn rập gật đầu đồng ý ngắn ngủi một ngày diệp tinh hà liền đã thanh danh truyền xa không cần hai ngày bắc thần phong liền sẽ mọi người đều biết có một cái tên là diệp tinh hà đệ tử thực lực mười phần mạnh mẽ không chỉ một người lật tung huyền đao tông thậm chí có thể cùng chấp pháp trưởng lao chống lại mà diệp tinh hà cũng không để ý mọi người ngôn luận hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí quay người hướng một viện đi đến lúc này diệp tinh hà thân chịu trọng thương. Nhất định phải nhanh điều tức chữa thương. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà trở lại một viện. Hắn vừa đi vào môn, Bạch Như Vân liền tiến lên đón tới. Làm Bạch Như Vân thấy, Diệp Tinh Hà vết thương chồng chất bộ dáng, vẻ mặt bối biến. Nàng trong mắt lóe lên một vệ vẻ ân cần, vội vàng hỏi: Diệp sư đệ, ngươi làm sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, mạnh kéo ra vẻ mỉm cười, cười không nói. Tiếp theo, hắn vuông tay, chậm rãi kéo ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay, nằm một bình sứ nhỏ. Cái kia chính là, rán truyền đao giải dược. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải dược, "Ta cầm về, hiện tại ta cần nghỉ ngơi." Dứt lời, hắn đem giải dược giao cho Bạch Như Vân, quay người đi vào trong phòng. Lên ken một tiếng, môn tầng tầng đóng lại. Mà Diệp Tinh Hà dựa lưng vào môn, sắc mặt đổi biến. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Trước đó, Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt càn khôn thể về sau, lại thi triển thanh đế vẫn trường sinh, hai môn tuyệt kỹ, đồng thời thi triển. Mặc dù uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao rất nhiều, đã vượt qua Diệp Tinh Hà có thể tiếp nhận phạm chủ bị cắn trả lực lượng trọng thương nhất định phải lập tức điều tức bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng lúc này Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi vào trên giường cười khổ một tiếng xem ra bất diệt càn không thể cùng thanh đế vẫn trường sinh đồng thời thi triển chi pháp vẫn là ít dùng thì tốt hơn dùng nhiều mấy lần thân thể của ta sẽ triệt để sụp đổ nói xong Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu xuất ra một khỏa nhỏ hồi trở lại long đan đan bảo nhắm mắt lại bắt đầu điều tức nhỏ hồi trở lại long đan dược lực chậm rãi khuyết tán hóa thành một dòng nước ấm đi khắp Diệp Tinh Hà quên thân, khôi phục thương thế của hắn. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong miệng hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn đen nhanh máu bầm. Lúc này, hắn cảm giác một hồi dễ chịu. Trong kinh mạch cảm giác đau, đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm cho khí, tự lẩm bẩm, thân thể khôi phục không tệ, ta đã không còn đáng ngại. Tiếp theo, khoẹ miệng của hắn lộ ra một vệt mỉm cười, đứng lên dâng lên, vừa dự định ra cửa. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu mắng, "Diệp Tinh Hà, cút ngay cho ta ra tới." Thanh âm cực lớn, dường như hùng sư gào thét. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, hư lạnh nói, "Lại là cái nào thứ không biết chết sống?" Tới cửa khiêu khích, dứt lời, hắn mở cửa lớn ra, sải bước đi ra ngoài. Đi vào trong viện, Diệp Tinh Hà thấy, bạch ra tỉ lệ đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đứng ở trong viện hướng ra phía ngoài quan sát. Chương 675, Diệp Tinh Hà, hôm nay ta liền bắt ngươi làm bản đạp. Bạch Hạo Dương sắc mặt so với hôm qua đã khá nhiều, hiển nhiên là thương thế có chỗ khôi phục, nhưng cũng chưa khỏi hẳn, vẻ mặt vẫn là có chút phát xanh, dường như còn có di chứng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi lên trước hỏi, "Bạch sư tỷ, Hạo Dương sư đệ thương thế còn không có tốt sao?" Bạch Như Vân thật sâu thở dài, tiếng buồn bã nói ra, "Cái kia Tề Hồng Phi dụng tâm cực kỳ ngoan độc, lại dùng rắn truyền đao kình, xoắn nát Hạo Dương mấy đường kinh mạch. Hạo Dương thương thế quá mức nghiêm trọng, sợ là muốn tu dưỡng một thời gian mới có thể khỏi hẳn." Diệp Tinh Hà nghe xong, khẽ gật đầu, cười an ủi, Bạch sư tỷ, Hạo Dương sư đệ, các ngươi không cần phải lo lắng, ta tinh thông thuật luyện đan, quay đầu bang Hạo Dương sư đệ luyện một đỉnh đan dược, hẳn là có thể chữa trị sư đệ thương thế. Nghe vậy, Bạch Như Vân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói tạ. Bạch Hạo Dương càng là sắc mặt mừng rỡ, thật sâu cúi đầu, cũng cao giọng nói, tạ ơn Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, đưa hắn nâng đỡ, cười nói, việc này không đổi, chúng ta đi ra ngoài trước. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái nào không có mắt. Sáng sớm liền đến tìm cái chết. Dứt lời, Diệp Tinh Hà khí thế trên người lạnh lẽo, quay người đi ra ngoài cửa. Dùng Diệp Tinh Hà cầm đầu, ba người đi ra biệt viện. Chỉ thấy ngoài cửa, đứng đây cái đầu đầy loạn phát thanh niên. Người này tóc cực loạn, uành thành một đoàn, như là sư tử lông bẩm. Người mặc một bộ da thú áo đôi ngắn, lộ ra cánh tay trắng tiệt, giống như là cái dã nhân. Nhưng da thú thanh niên trên thân khí thế, mười phần hùng hậu, mà lại mang theo cấu ngôn lệ, như cùng một con khát máu manh thú. Hắn nghiêng mắt mắt dò xét Diệp Tinh Hà ba người. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ ba người hỏi, "Ai là Diệp Tinh Hà?" "Ta chính là." Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, "Ngươi sáng sớm, tại cửa ra vào mang ta, có phải hay không gây chuyện?" Mà lúc này, gia thú thanh niên tiếng mắng chửi, cũng dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem, có tới mấy trăm người. Mọi người đều là tràn đầy phấn khởi, nghĩ đến xem náo nhiệt. Không sai, ta chính là gây chuyện. Gia thú thanh niên dò xét hai mắt Diệp Tinh Hà, đột nhiên mở miệng cười nhạo nói, "Ta còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là nhiều nhân vật lợi hại, Nguyên Lai, like, chẳng qua là cái thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu phế vật. Cái gì một người lật tung huyền đạo tông, cái gì lực kháng thiên hà cảnh chấp pháp trưởng lao xem ra cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Nói xong, gia thú thanh niên hơi như mày, chỉ Diệp Tinh Hà, trâm trọng nói, chỉ bằng ngươi cho chấp pháp trưởng lao sách giày đều không đủ. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, gia thú thanh niên bất quá là cái tôn kép ngại nhép. Diệp Tinh Hà căn bản không muốn để ý đến hắn. Hắn hơi nhũ mày, trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc, cười lạnh một tiếng. Cút nhanh lên. Bằng không, ta cắt ngang chân của ngươi. Nhưng không nghĩ ra thú thanh niên vẻ mặt đột biến, ánh mắt lạnh dần, âm thanh lạnh lùng nói, thực lực không được tốt lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Diệp Tinh Hà, hôm nay lão tử liền muốn đánh cho tàn phế ngươi, lấy ngươi làm cái bàn đạp, dương danh lập vạn. Dứt lời, gia thú thanh niên cao cao ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi nhớ kỹ, đánh bại ngươi người là Ngô Hoàng Lang. Lời vừa nói ra, trong đám người phát ra vài tiếng kinh hô. Trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh dị. Ngụy Luận ở ý. Nô Hoang Lang, ta nghe qua cái tên này, hắn chính là ngự yêu tông đại sư mình, thực lực phi thường cường hãn, nghe nói so Ngụy Trấn Vũ còn mạnh hơn. Ký danh đệ tử tuyển bạt thi đấu bên trong, hắn nhưng là thực sự tên thứ năm. Nguyên Lai, like, này chút phổ thông đệ tử tiến vào bắt đầu kiếm phái trước đó, đều trải qua một trận tuyển bạt thi đấu. Nô Hoang Lang chính là tuyển bạt thi đấu bên trong người nổi bật, ký danh đệ tử bên trong danh liệt thứ năm, cho dù ở toàn bộ Bắc Thần Phong mạnh hơn hắn đệ tử cũng không cao hơn 10 cái. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, nô hoang lang trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi sợ sao? Sợ, liền gọi ta tiếng ra ra, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Sau đó nói cho tất cả mọi người, ngươi không bằng ta, lão tử liền bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt mười phần thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trên thân bảng bạc hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Khí thế mạnh mẽ lập tức nhường nô hoang lang vẻ mặt bối biến diệp tinh hà quả nhiên cứng hãn nhưng diệp tinh hà cũng không coi cho hắn suy nghĩ thời gian trực tiếp đấm ra một quyền màu xanh thần cương tại diệp tinh hà trên nắm tay lấp lánh sáng chói thanh quang cực kỳ lóa mắt quyền phong gào thét. một quyền này hung hăng đánh tới hướng lô hoang lang mặt lô hoang lang cũng không cam chịu yếu thế trên thân sáng lên màu trắng ánh sáng thần cương phun trào hắn khí thế trên người cũng mười phần hùng hậu chính là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả hắn biết môi cười lạnh, lao tử một quyền đánh cho tàn phế ngươi. lời còn chưa dứt, bước ra một bước, hắn cao cao nâng lên nằm đấm, trên đó bạch quang lấp lánh, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. hai người cứng đối cứng, đối với một quyền. sau một khắc, hai người nằm đấm, đụt va vào nhau, Phanh một tiếng vang trầm, màu xanh thần cương cùng màu trắng thần cương kịch liệt va chạm. hai người đối quyền về sau, lô Hoang Lang sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hãi. hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà lực lượng thật mạnh. suy nghĩ vừa dứt liền bị to lớn lực đạo đánh lui, thịch thịch thịch, nô hoang lang liền lùi lại thất bộ, mới có thể khảm khảm tan mất lực đạo. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ, cũng chưa hề lùn tới. gió nhẹ mây bay, Diệp Tinh Hà hơi như mày, trên mặt vẻ ngâm chiêu, khẽ cười nói, nô hoang lang, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn dám khẩu xuất của nôn thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lời này vừa nói ra, nô hoang lang sắc mặt lập tức đỏ lên, biến thành màu gan heo, Vậy xem mọi người cười vang, đối nô hoang lang chỉ trỏ. Lôi Hoang Lang lập tức cảm giác mình mặt mũi giảm lớn, thẹn quá hóa giận. Hắn trừng mắt dựng thẳng mắt, gầm thét một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng quá càn rỡ. Lao tử còn có át chủ bài vô dụng, ta càn rỡ?" Diệp Tinh Hà lông mày níu lại, cười ha ha, "Ngươi tới chúng ta khẩu tức miệng mắng to, ngược lại nói ta càn rỡ." Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh dần, âm thanh lạnh lùng nói, "Loại người như ngươi, liền nên bị người đánh chết. Tự biết chính mình đối lý." Nô Hoang Lang vẻ mặt chợt thanh chợt tím, mười phần khó xử. Ngay sau đó, hắn khóe mắt run rẩy, Kiên trì quá khẽ, ít nói lời vô ích. Diệp Tinh Hà, là ngươi bức ta ra lá bài tẩy? Lá bài tẩy của ta vừa ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối sáng chói tinh thạch. Màu lam nhạt tinh thạch, trong đó có đạo thân ảnh màu đen không ngừng lắc lư. Mạnh mẽ, hung tàn khí tức không ngừng theo bên trong tuôn ra. Thấy khối này tinh thạch, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt sinh ra một vẻ cẩn thận. Đây là ghi chép yêu tinh thạch. Bên trong phong ấn một đầu cường hàn yêu thú. Lô Hoang Lang mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi lúc này nhận thừa, còn có cơ hội. Chương 676, ngươi phục rồi hả? Chờ ta thả ra yêu thú của ta, ngươi liền chết chắc. Lúc này, hắn vô cùng cuồng ngạo. Tựa hồ có khối này ghi chép yêu tinh thạch, chắc chắn thủ thắng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng nói ra, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Lô Hoang Lang vẻ mặt đống như lạnh, sắc mặt tâm tàn, gật gật đầu, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi dứt lời trong tay hắn ghi chép yêu tinh thạch lam quang đại tác ánh sáng màu lam dần dần ngưng tụ hóa thành một đạo khổng lồ hắc hát ảnh ngay sau đó một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng thú gạo đột nhiên vang lên cái kia đạo thân ảnh màu đen dần dần ngưng tụ diệp tinh hà con mắt híp lại cuối cùng thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia diện mạo đó là một đầu thân cao 8 mét cự lang trên thân bao trùm từng mảnh rung nham. trên thân thể có màu đỏ hỏa diễm không ngừng nhảy lên cặp kia mặt con mắt màu đen không có một tia tròng trắng mắt sinh ra một cỗ yêu dị cảm giác để cho người ta khắp cả người phát lệnh. Cự lang trên người khí tức, dị thường hùng hậu, như là một tòa theo lúc lại núi lửa bộc phát. Mọi người thấy cái này cự lang, sắc mặt đại biến, rồi dập phát ra tiếng thán phục. Đây là thần cương cảnh thập nhị trọng lâu dung nham bạo sói, thực lực đủ để so sánh nửa bước thiên hà cảnh đỉnh phong võ giả. Thật bất khả tư nghị. Nô Hoang Lang bất quá thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, hắn vì cái gì có thể thu phục nửa bước thiên hà cảnh thực lực yêu thú? Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc tán thán liên tục, rồi lại nghi hoặc không thôi. Có biết nội tình người, giải thích nói, nghe nói, nô hoang lang thở nhỏ cùng lang bảy lớn lên, cho nên hiểu sói ngữ. Sau này lại bái nhập ngựa yêu tông, càng là quen thông không chế yêu thú chi pháp. Đại khái bởi vì hắn có thể cùng sói loại yêu thú câu thông, mới có thể thu phục cái này dung nham bạo sói đi. Nghe này kỳ văn, mọi người lại là một hồi kinh ngạc tàn thán. Không sai. Nô hoang lang nụ cười trên mặt càng sâu, càng dỡ cười to, lão tử có cái này dung nham bạo sói, ngụy chấn vũ đều không phải là đối thủ của ta. nói xong hắn liếc mắt Diệp Tinh Hà, đáp ý cười nói: Diệp Tinh Hà, ngươi hôm nay xong đời, ta dung nham bạo sói sẽ đem ngươi sẽ thành mà nhỏ. Diệp Tinh Hà lông mày gầy nhẹ, nhét miệng lên một tia cười lạnh, ít ngồi đáy giếng. ngươi cho rằng bằng cái này xuất sinh liền có thể thắng? cái này dung nham bạo sói, bất quá là nửa bước tiên hà cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh Hà chỉ phải vận dụng bất diệt càn hữu thể, chắc chắn có thể đánh bại nó. nô hoang lang trên mặt ý cười hơi ngưng lại, hừ lạnh một tiếng: Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết? ta cái này làm thì ngươi dứt lời, tay hắn chỉ Diệp Tinh hà, giống to, cho ta sẽ hán. Dung Nham bạo sói, ngửa mặt lên trời gào thét. tiếng gầm, Đinh Hai nhức óc, nhát gan người bị tiếng giống dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị thay bay vạ gió. ngay sau đó, Dung Nham bạo sói kéo ra huyết buồn đại khẩu, miệng đầy răng nanh, dưới ánh mặt trời lập loè hàn mang. nó mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Tinh Hải nhào tới, cự lang hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ rực. Ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt, dường như một tòa núi lửa bộc phát. Trung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt lên cao. Diệp Tinh Hà đều có thể ngửi được một cỗ mùi khét lẹt. Sau một khắc, toàn thân hỏa diễm cự lang đã bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trước mặt ba thước chỗ. Trong đám người phát ra trận trận kinh hô, âm thầm thay Diệp Tinh Hà nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt không nhìn thấy một tia bối rối. Súc sinh, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên thân bỗng nhiên sáng lên một đoàn ánh xanh. Thân thể của hắn dắt lên một tầng màu xanh đen, như kim cương thạch lấp lánh. Màu xanh đen trên thân thể, trong chớp mắt bỏ đầy màu vàng kim hoa văn, hộ thể kim quang chiếu sáng bốn phía. Chính là bất diệt càn không thể. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nhảy lên thật cao, một quyền đánh phía cự lang đầu lâu to lớn. Cánh tay của hắn bên trên, ba đạo ấn ký hào quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà đã vận dụng bên ngoài sư tử ấn, ba đạo ấn ký hóa thành ba ngọn núi cao, dùng thế thái sơn áp đỉnh, ép hướng dung nham bạo sói. Mà dung nham bạo sói trong mắt lóe lên một vẻ vẻ trang trọng. Nó khỏe miệng cao cao bước lên, lộ ra răng nanh, dường như đang cười nhạo diệp tinh hà. Chỉ thấy nó dơ lên cao cao móng vuốt, một chảo chụp về phía ba ngọn núi cao. Móng vuốt phía trên, dung nham bước lên, hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên cao nhất lần, vang một tiếng vang thật lớn, đốt ngọn lửa bùng cháy cự chảo, cùng ba ngọn núi cao đụng va vào, vào nhau, tuôn ra một đoàn sáng chói thanh quang. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, ba ngọn núi cao gặp được hỏa diễm về sau, trong nháy mắt băng tia tuyết tan. Dung Nham Bạo sói trong mắt, lóe lên một vệt vẻ vẻ trêu tức, dường như đang cười nhạo Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình. Nô Hoang Lang trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, hung hăng càn quấy cười to, "Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết." Mà Diệp Tinh Hà trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành vẻ mừng như điên. Cái này Dung Nham Bạo thân sói bên trên, lại có một tia thần ma huyết mạch. Nó hỏa diễm, sở dĩ có thể trong nháy mắt hỏa tan bên ngoài sư tử ấn, chính là bởi vì thần ma huyết mạch tăng cường hỏa diễm. Nhưng Dung Nham bạo sói quả quyết sẽ không biết. Diệp Tinh Hà trong cơ thể cũng dung hợp thần ma huyết mạch, mà lại so với nó càng thêm tinh khiết, lực lượng cũng cường hắn hơn. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, khỏe miệng cao cao nâng lên, không lùi mà tiến tới. Súc sinh, đi chết đi! Diệp Tinh Hà trên người thanh quang đại tác, một quyền này hung hăng đánh phía Dung Nham bạo sói đầu. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã bổ nhào vào cự lang đầu lên. Bốn phía hỏa diễm liếm láp lấy Diệp Tinh Hà thân thể, nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng hoàn toàn không tổn thương được Diệp Tinh Hà. Hỏa diễm bên trong cái kia tơ mỏng manh thần ma lực lượng đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Bình thường hỏa diễm càng không cách nào đột phá bất diệt càn khôn thể hộ thể kim quang. Phanh một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà nằm đấm hung hăng đánh vào cự lang đầu phía trên. Trọn vẹn 116 vạn cân lực lượng đều anh ra ngoài. Dung nham bạo sói xương đầu, trong nháy mắt bị nện sập. Gào! Cự lang kêu rên một tiếng, bị cự lực nện vào hắc hát nham trong lòng đất. Hắc hát nham mặt đất nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không coi như thôi. Quả đấm của hắn, như cuồng phong bạo vũ, từng quyền liên tục đánh xuống. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Chẳng qua là trong chốc lát, Diệp Tinh Hà đã oanh ra hơn 10 quyền. Dung Nham Bạo đầu Sói đã bị nện dẹp, đỏ trắng đổ vật chảy ngang. Máu tươi từ cự lang trong thất khiếu chảy ra, rót thành vũng máu. Dung Nham Bạo Sói chết thẳng tại chỗ. Diệp Tinh Hà đạp tại cự lang đầu bên trên, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngô Hoang Lang. Khoe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, khẽ cười một tiếng, người Phục sao? Lô Hoang Lang đã sớm sững sờ tại tại chỗ, bị Diệp Tinh Hà hỏi một chút, mới giật mình hoàn hồn. Hắn sắc mặt đông nhiên ảm đạm, thân thể chấn động mạnh mẽ, lảo đảo lui lại hai bước. Một bên lắc đầu, một bên thấp giọng thì thào, không có khả năng. Ta dung nham bạo sói, có thể là nửa bước thiên hà cảnh hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà liền lông mày, quát lạnh một tiếng, Nô Hoang Lang, ta hỏi ngươi, có phục hay không?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà dưới chân xây dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ngôi hoang lang trước người chương 677 không dứt khiêu chiến diệp tinh hà sắc mặt lạnh lẽo một quyền đánh phía ngôi hoang lang lồng ngực ngôi hoang lang căn bản không kịp phản ánh bị một quyền này hung hăng đập trúng Phốc một tiếng trong miệng hắn phun máu tươi tung tóe che ngực liên tiếp lui về phía sau tiếp theo Phù phu một tiếng quỳ giảm xuống đất một quyền này đã đem ngôi hoang lang xương ngực đều nện đứt đứt gân gãy xương diệp tinh hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn nhìn xuống hắn quát lạnh nói quỳ xuống giao đầu có lẽ chết nô hoang lang rõ ràng ở trong mắt Diệp Tinh Hà thấy một vẻ nồng đậm sát ý ta sai rồi ta biết sai nô hoang lang giật mình hoàn hồn cuốn quýt giật đầu thùng thùng rung động hắn thân thể không ngừng run rẩy hô lớn Diệp sư huynh ta là phế vật ta không biết tự lượng sức mình ta là ngớ ngẩn van cầu ngài bỏ qua cho ta đi Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu cười nhạo nói ngươi thật đúng là không có cốt khí vì mạng sống cái gì đều chịu nói nô hoang lang cuốn quýt gật đầu Siểm cười quyến nói, Diệp sư huynh nói đúng, ta là không có cốt khí chó. Diệp Tinh Hà vươn tay, tầng tầng vỗ vô, vô mặt của hắn, ba ba rung động. Diệp Tinh Hà hơi như mày, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, ngươi muốn mạng sống, nhưng ta không muốn thả ngươi. Ngươi nói, nên làm cái gì? Nghe vậy, Nô hoang lang sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng biết đem không gian giới chỉ lấy xuống, hai tay đưa cho Diệp Tinh Hà. Nô hoang lang sớm bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Lúc này. Dùng lấy hết tất cả biện pháp, chỉ muốn mạng sống. Diệp sư huynh, nếu như ngài không chê, đây là ta toàn bộ gia sản, xin ngài nhận lấy." Nô Hoang Lang nụ cười trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run rẩy nói, "Diệp sư huynh, cầu ngài thả ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà hơi như mày, thuận tay cầm qua không gian giới chỉ. Hắn vô vô nô Hoang Lang gương mặt, khẽ cười một tiếng, "Về sau, đừng như vậy nữa càng rỡ." Sáng sớm liền chặn lấy cổng mắng chửi người, không bị người đánh chết mới là lạ. Phải là nô hoang lang nghe ra diệp tinh hà có thả hắn y tứ sắc mặt mừng rỡ, cún quýt dập đầu hô cẩn tuân diệp sư huynh dạy bảo diệp tinh hà đứng dậy hừ lạnh một tiếng cút đi nô hoang lang hoảng vội vàng chuyển người lộn nhào hướng sau chạy đi diệp tinh hà thì là quay đầu thu hồi dung nham bạo sói thi thể hướng trong sân đi đến mang ngoài cửa mọi người lúc này mới phản ứng được phát ra một hồi tiếng thán phục cùng tán dương tiếng diệp tinh hà vậy mà có thể đánh chết dung nham bạo sói thực sự quá mạnh theo ta thấy diệp tinh hà chính là chúng ta bắc thần phong mạnh nhất ký danh đệ tử đúng năm người đứng đầu khoảng cách không lớn nếu ngôi hoang lang đều không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà bốn người khác cũng không được trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính sợ Diệp Tinh Hà danh tiếng cũng truyền khắp cả tòa Bát Thần Phong càng ngày càng nhiều người biết Diệp Tinh Hà cái tên này đã mất náo nhiệt có thể nhìn một lát sau đám người cũng là tan ra bốn phía không ít người buôn tẩu khắp nơi khoa khoa mà nói giảng thuật Diệp Tinh Hà kinh người sự tích mà biệt viện tử bên trong Diệp Tinh Hà cùng Bạch Gia Tỷ đệ một giọng nói, ta hơi mệt chút, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Sau đó, bãi biệt tỷ đệ hai người đi vào phòng bên trong. Tiến vào trong phòng, Diệp Tinh Hà lập tức thả ra dung nham bạo sói thi thể. Hắn thấy kế hỏa hồng sắc thân hình khổng lồ, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói, ẩn chứa thần ma lực lượng máu huyết, có thể là cực kỳ chân quý. Hôm nay, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đi đến cự lang trước thi thể, song trưởng rối ra, ấn tại cự lang trên vết thương, bất diệt càn khôn thể bắt đầu vận chuyển một cỗ to lớn hấp lực theo trong cơ thể hắn chuyển đến dung nham bạo sói máu huyết trong cơ thể phi tốc tràn vào thân thể của hắn bên trong tinh huyết bên trong thần ma lực lượng cũng bị diệp tinh hà đều hấp thu mà cự lang cái kia thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cát sau 3 canh giờ diệp tinh hà mở bừng mắt ra trong mắt lóe lên một vệt tinh quang hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí sung túc thân thể càng thêm lưu tụ tinh huyết bên trong thần ma lực lượng nhường diệp tinh hà bất diệt càn không thể lại tiến bộ rất nhiều Hắn đã có khả năng mơ hồ nhìn trúng đến bất diệt càn khôn thể tầng thứ hai cánh cửa, lại có một quang thời gian tu luyện liền có thể đến tới bất diệt càn khôn thể tầng thứ hai. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm nói, về sau mấy ngày ta còn cần tĩnh tâm tu luyện, vững chắc thực lực. Về sau ba ngày, Diệp Tinh Hà một mực tại tĩnh tâm tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác được Đại Phiên Thiên ấn cũng đến đột phá kỳ. Đại Phiên Thiên ấn đệ tam trọng đang sắp đột phá, thế nhưng Diệp Tinh Hà mấy ngày nay sinh hoạt cũng không bình tĩnh thường xuyên bị người quấy rầy. Từ từ ngày đó, hắn đánh bại ngô hoang lang về sau, thanh danh lan xa. rất nhiều mộ danh mà đến đệ tử đều muốn lên muôn khiêu chiến Diệp Tinh Hà. Có người là vì lĩnh giáo võ kỹ luận bàn một phiên, nhưng mà nhiều người hơn là không tin, chỉ có thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu Diệp Tinh Hà sẽ như thế cường hãn, đều muốn đánh bại hắn. Từ đó bắt hắn bàn đạm nhất chiến thành danh. Nay nay buổi trưa, mặt trời trói trang, một viện trước cửa, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, vòng cánh tay mà đứng. Mà trước mặt hắn, là cái hơn 20 tuổi, người mặc một bộ áo lam, thân hình cao lớn to lớn tráng thanh niên. Áo lam thanh niên, là hôm nay cái thứ 7 người khiêu chiến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh nhạt nói, tranh thủ thời gian động thủ. Áo lam thanh niên sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay nói, Diệp sư Minh, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt lóe lên một vẻ xảo trá, đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy rơi chân hắn xê dịch, thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Đúng là, mong muốn đánh lén Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỹ mắt đều không nhấc. Một quyền hung hăng quanh ra, phanh một tiếng vang trầm, áo lam thanh niên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay ra ngoài xa mười mấy mét, tầng tầng ngã xuống đất, liên tục ho ra máu. Diệp Tinh Hà thì là cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp quay người đi trở về, cũng lạnh nhạt nói: "Hôm nay, trước đến nơi đây, muốn khiêu chiến ta, ngày mai lại đến." Cái kia áo lam thanh niên rãy rủa lấy đứng lên, cung kính chắp tay, cao giọng hô: "Diệp sư huynh, đa tạ chỉ giáo." Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, khép cười một tiếng thực chiến kỹ xảo tuy trọng yếu nhưng thu vi mới là nền tảng trở về thật tốt tu luyện chờ ngươi đột phá đến nửa bước thiên hạ cảnh lại đến đi áo lam thanh niên rất tán thành lưng không thấp hơn cao rộng đáp, vâng vây xem mọi người thì là gật gật đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt càng thêm kính sợ thậm chí không ít người trong mắt đã là tôn kính tiền bối tầm mắt so xem những cái kia chấp sự trưởng lao hàng ngũ đều phải tôn kính Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào Bạch Như Vân cũng ở trong viện Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười hỏi: "Hôm nay đánh bại mấy cái người khiêu chiến?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, có chút áo nào nói, người khiêu chiến, một cái tiếp một cái, người nào đều tới. Quả như là, để cho người ta phiền muộn không thôi. Chương 678, Cửu cửu kỳ nhất, nội sư tử ấn. Còn không thể không ứng chiến, nếu là không ứng chiến, liền có người nói ngươi nhát gan. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lắc đầu thở dài một tiếng. Bạch Như Vân che miệng cười trộm, nét mặt tươi cười như hoa. Lúc này, Biệt viện bên trong hơi lộ ra vắng vẻ. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, chỉ có mấy tên tạp dịch đang ở quét sạch đỉ viện. Nay chút tạp dịch địa vị kém xa ký danh đệ tử, đều có thiên tư hơi kém đệ tử, chỉ có thể học chút thô thiện võ kỹ. Diệp Tinh Hà liếc mắt mấy cái kia tạp dịch, thấp giọng nói, "Các ngươi đi xuống trước, mấy ngày gần đây đừng đi sân sau." Chúng tạp dịch đệ tử hoảng bề buộn gật đầu nói phải, quay người rời đi. Mà Diệp Tinh Hà hơi như mày, nói ra, "Bạch sư tỷ, ta mấy ngày nay hơi có cảm muốn tại hậu viện tu luyện võ kỹ." Không muốn khiến người khác quấy rầy ta, những người khiêu chiến này lại đến, ngươi liền giúp ta thoát thác. Bạch Như Vân cười gật gật đầu, đáp, Diệp sư đệ, ngươi cứ việc tu luyện là đủ. Mặt khác việc vặt, cứ việc giao cho ta. Diệp Tinh Hà cười gật gật đầu, quay người hướng hậu viện đi đến. Mà lúc này, đám kia còn chưa rời đi tạm dịch bên trong, nội danh tạm dịch vụ trộm liếc mắt Diệp Tinh Hà, hắn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, nhất miệng lên nụ cười quỷ dị. Nhưng mà Diệp Tinh Hà hai người căn bản không có chú ý tới một cái nho nhỏ tạm dịch. Buổi chiều thời gian, muộn xuân ánh nắng đang ấm. Trong hậu viện, Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi tại một khỏa dưới cây liễu, trong tay nâng xưa cũ phiến đá. Trong viện mười phần an tĩnh, một hồi gió mát phất phơ thổi, có thể nghe được lá cây vang xào xạc tiếng. Ấm áp ánh nắng chiếu vào Diệp Tinh Hà trên thân, khiến cho hắn thuật nhìn, mười phần bình tĩnh an hòa. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay phiến đá đung nhiên phát ra nhàn nhạt hào quang. Một cổ cổ sơ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn ẩm ẩm tuôn ra. Diệp Tinh Hà khí thế trên người đổi biến. Thần niệm càng là xâm nhập trong lòng bàn tay phiến đá bên trong. Lúc này Diệp Tinh Hà đã bắt đầu lĩnh hội Đại Phiên Thiên ấn đệ tầm trọng nội sư tự ấn. Diệp Tinh Hà trong đầu thần tượng chân nhân hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Thần tượng chân nhân hai tay lật qua lật lại, từng cái huyền ảo thủ ấn tại đầu ngón tay hắn không ngừng cô động mà ra. Nay chút thủ ấn so với trước tầng thứ hai thủ ấn càng thêm rườm rà, cũng càng thêm huyền ảo. Chút chắc khó hiểu. Theo thủ ấn ngưng kết, một cỗ khí thế khoáng đại, trấn nhân tâm phách khí tức lan tràn ra. Lập tức. Thần cương như nước sông cuồn cuộn, điên cuồng phun trào. Thần cương không ngừng tại thần tượng chân nhân đầu ngón tay xoay chuyển, ngưng kết thành một cái to lớn phát ấn. Phát ấn có tới cao hơn 20m, so với trước phát ấn, lớn gấp 2 có thừa. Mà hắn bộ dáng vẫn là một đầu to lớn sư tử. Nhưng mà, đầu này sư tử đã triệt để biến thành màu bạch kim, lập loè hào quang chói sáng. Càng thêm khí tức mạnh mẽ, không ngừng tại là sư tử thân trên tuôn ra. Sau đó, thần tượng chân nhân bỗng nhiên thu hồi năm ngón tay, nắm thật chặt quyền. Đầu kia to lớn bạch kim sư tử vậy mà mở ra huyết buồn đại khẩu giống nó là tại giống giận gào thét trong nay mắt đinh hai nước góc tiếng giống vang vọng đất trời cái kia tiếng giống ngưng kết thành từng vòng từng vòng sóng âm hướng về bốn phía ầm ầm đẩy ra cường han sóng âm dung gợn sóng hình tan ra bốn phía trọn vẹn bao phủ bốn phía phương viên 10 mét trong đầu một hồi mãnh liệt chấn động diệp tinh hà kém chút bị này tiếng giống chấn ngất đi hồi lâu sau diệp tinh hà mới giật mình hoàn hồn hắn sắc mặt mừng rỡ kinh hô một tiếng này nội sư tử ấn uy lực so bên ngoài sư tử ấn cường hãn hơn không nói vậy mà còn có cách phách công hiệu nội sư tử ấn có thể sinh ra một loại chấn nhân tâm phách cảm giác các bách bị chấn nhiếp tâm hồn người sẽ xuất hiện ngắn ngủi ly hồn từ đó dẫn đến thân thể cứng đờ không có thể hành động này chính là diệp tinh hà cho đến tận hôm nay cường hãn nhất đòn sát thủ bất luận cái gì võ giả tại nội sư tử ấn trước đó đều là một quyền chấn nhiếp quanh sát diệp tinh hà trong lòng mừng như điên sau đó thôi động thiên nhãn mệnh hồn bắt đầu học tập thần tượng chân nhân từng lần một cô đọng pháp quyết Diệp Tinh Hà tụ tinh hội thần quan sát những cái kia pháp ấn so với trước càng thêm trúc chắc rất khó tìm hiểu thấu đáo nhưng Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ một lần lại một lần luyện tập một lần hai lần ba lần một trăm lần vẫn là thất bại lúc này đã qua mấy canh giờ Diệp Tinh Hà như cũ say mê trong đó tiếp tục tu luyện hắn đã đi đến mất ăn mất ngủ mức độ một trăm lần hai trăm lượt ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua tại thứ một lượt thời điểm Diệp Tinh Hà trong đầu đống nhiên có một đạo linh quang lóe lên, vang một tiếng, tựa hồ có đạo hàn rào, ẩm ẩm pha toái. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ được nội sư tử ấn châu hào diệu. Hắn cười ha ha, ta đã hiểu, ta cuối cùng đã hiểu, là tín niệm, một cỗ tất thắng tín niệm, tất thắng tín niệm mới có thể dẫn xuất vô địch tại thế gian khí phách, chấn nhiếp tâm thần địch nhân, làm tâm thần dao động, lòng sinh e ngại. Như thế liền có thể khiến cho cách phách, này chính là nội sư tử ấn tinh nghĩa chỗ. Sau trong sân. Đêm đã khuya, giữa không trung trăng tròn treo cao, ánh trăng trong sáng huy sái mà xuống. Ngồi xếp bằng Diệp Tinh Hà, mở bừng mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười, ta đã học được nội sư tự ấn. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng người lên, thôi động trong cơ thể thần cường, bắt đầu tu luyện nội sư tự ấn. Thanh đế trường sinh thần cường, tại Diệp Tinh Hà bên ngoài thân lưu truyền. Thanh quang, lúc sáng lúc tối, sau lưng hắn, một đạo thần tượng thân ảnh, cao lớn như núi, ngạo nghễ mà đứng mà trong đầu hắn thần tượng chân nhân giống khuôn mặt biến hóa đã cùng Diệp Tinh Hà giống như lúc tượng thần chân nhân giống hai tay nắm quyền trên tay hiển hiện huyền ảo phát ấn thần cương hóa thành chín tòa núi lớn so với trước cao lớn không chỉ gấp hai bởi vì Diệp Tinh Hà đã đem bên ngoài sư tử ấn diễn hóa nội sư tử ấn đồng dạng cũng bị diễn hóa nội sư tử ấn do trước đó Bạch Kim Cự sư diễn hóa thành chín ngọn núi cao so bên ngoài sư tử ấn trọn vẹn nhiều sáu tòa Diệp Tinh Hà trên cánh tay phát ấn cũng thay đổi thành chín đạo. Sơn nhạc so với trước càng thêm uy nga, khí thế to lớn. Diệp Tinh Hà thét dài một tiếng, đấm ra một quyền. Chín đạo pháp ấn lại có biến hóa. Vậy mà trôi nổi mà lên, hợp lại là một. Đến đạt đến ảo nghĩa. Cửu cửu quý nhất. Chín tòa thần cương hóa thành đại sơn, ầm ầm rung động. Sơn nhạc hư ảnh tại Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, không ngừng trùng điệp. Cuối cùng, biến thành một tòa có tới cao hơn 20m sơn nhạc. Sơn nhạc đỉnh là một cái giống như thần tượng chân nhân, tướng mạo lại là Diệp Tinh Hà cư thể giống. Theo Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, cái kia tượng đá trên thân nổi lên một đoàn thanh quang, tượng đá há mồm giống to một chữ Cha. ầm ầm, sơn nhạc chấn động mãnh liệt, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng về phía trước ép đi. Chấn nhân tâm phách Cha chữ, như sóng lớn tan ra bốn phía, khuyết tán đến phương viên 10 mét bên trong. Nội sư tử ấn uy lực so bên ngoài sư tử ấn mạnh gấp 3 không ngừng, đủ để Diệp Tinh Hà hạ gục thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu kẻ địch, mà lại còn mang theo cách phát hiệu quả, có thể khiến người ta thân thể cứng đờ, không thể động đậy nhưng chỉ có thể duy trì chín hơi thời gian đến tận đây đại phiên thiên ấn đệ tam trọng nội sư tử ấn chết để luyện thành chương 679 tàn nhận thiếu niên diệp tinh Hà ngửa mặt lên trời thét giải trong lòng cực kỳ thoải mái bình phục tâm tình về sau Diệp tinh Hà lại cười khổ một tiếng nội sư tử ấn Dĩ nhiên là thực lực cường hãn cũng là ta cho đến tận hôm nay mạnh nhất át chủ bài nhưng thiêu hao cũng quá lớn bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể dùng ra một lần nếu là cương ép sử dụng lần thứ hai Tất nhiên sẽ thân thể tiêu hao, thương tới kinh mạch. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Một lát sau, hắn lại thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu là tối cường át chủ bài, liền muốn thuần thục vận dụng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bắt đầu từng lần một luyện tập nội sư tự ấn. Mỗi luyện một lần, Diệp Tinh Hà thần cương liền sẽ tiêu hao sạch. Hắn liền ngồi xếp bằng xuống, hấp thu linh thạch, khôi phục thần cương. Đợi cho thần cương khôi phục về sau, tiếp tục tu luyện nội sư tự ấn. Đêm nay, sân sau không ngừng vang lên, chấn nhân tâm phách tra chữ tiểu Mãi đến tia nắng ban mai sáng tinh sương, một sợi nắng sớm đánh vờ hát cám. Diệp Tinh Hà lại đi cầm linh thạch thời điểm, vậy mà cái gì đều không mò ra. Hắn sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới, luyện tập nội sư tử ấn, như thế tiêu hao linh thạch. Trước đó, Diệp Tinh Hà có tới trên dưới 100 vạn linh thạch. Lúc này, đã tiêu hao sạch sẽ. Tu luyện về sau, cần linh thạch càng ngày càng nhiều. Luyện đan mua dược liệu, cũng cần đại lượng linh thạch. Linh thạch đã trở thành khan hiếm phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: Xem ra, phải nghĩ biện pháp đi kiếm chút linh thạch. Dứt lời, hắn dự định quay người sau khi rời đi viện. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đang đang rình coi hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm dùng vận dụng thiên nhãn mệnh hồn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lập tức phát giác, tại hòn non bộ về sau, có một người đang đang rình coi hắn. Mà lại, người kia đã tại đây bên trong nhìn lén một đêm thậm chí khả năng càng lâu, bởi vì Diệp Tinh Hà trước đó tu luyện quá mức mê mẩn mới không có phát giác. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cái này người nếu là tại hắn lúc tu luyện ra tay làm khó dễ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Tinh Hà thu hồi thiên nhãn mệnh hồn, sắc mặt như thường, nhìn như vô ý hướng Hòn Non Bộ đi đến. Tới gần Hòn Non Bộ 20 mét về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên làm loạn, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạm thiên quyết. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình lên. Trong nháy mắt đi vào người kia sau lưng, đấm ra một quyền, phanh một tiếng, người kia miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, một phát bắt được và táo của hắn. Làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng mặt mũi của hắn về sau, kinh hô một tiếng, tại sao là ngươi? Này người Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc. Bởi vì, hắn liền là một viện, phụ trách quét dọn đình viện tạp dịch. Này tạp dịch rước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, tướng mạo có chút thanh tú, ánh mắt lộ ra một vẻ quả cường. Hắn mặc dù bị đánh đến miệng phun máu tươi, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy bất khuất chi sắc tiếp theo hắn cắn chặt hàm răng dái ruồi lấy đứng lên cô này bực cường nhường Diệp Tinh Hà hơi thất thần chưa bao giờ khi nào hắn cũng là bộ dáng này Diệp Tinh Hà như mày lạnh giọng hỏi ta không phải nói qua cho các ngươi mấy ngày nay không cho phép tới sân sau ngươi vì sao còn muốn trốn ở chỗ này thiếu niên kia tạp dịch hơi hơi nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng ít nói lời vô ích nếu bị ngươi bắt được muốn chém giết muốn gió thịt tùy theo ngươi nha vẫn rất có khí khí Diệp Tinh Hà nết miệng lên một vệ nụ cười, nhiều hứng thú nói: "Nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại đây bên trong làm gì? Nói cho ta biết lời nói thật, ta không trừng phạt ngươi." Kỳ thật, Diệp Tinh Hà đối thiếu niên này đã không có quá đại sát tâm, bởi vì, hắn tại trên người thiếu niên này thấy được cái bóng của mình. Thiếu niên tạp dịch ánh mắt lấp lánh, do dự một chút, mới thấp giọng nói ra: "Ta tại đây bên trong, chỉ là muốn nhìn ngươi tập luyện võ kỹ." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói: "Cái kia, ngươi chính là trộm học vũ kỹ?" Thiếu niên tạp dịch hít sâu một hơi, gật gật đầu, cao giọng nói, đúng, ta biết, trộn học vũ kỹ, phạm vào tông môn tối kỵ. Nếu bị ngươi bắt được, tùy ngươi xử trí ta như thế nào. Mặc dù thiếu niên nói như thế, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn không có động sát tâm. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên này bản tính không xấu. Sở Dĩ muốn làm như thế, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Diệp Tinh Hà quay đầu, thấy Bạch Như Vân đang bước nhanh đi tới. sắc mặt nàng lo lắng, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thấp giọng nói ra, Diệp sư đệ. Không xong, chúng ta trong sân tạp dịch đều bị giết. Cái gì? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, cao giọng nói, tất cả đều bị giết. Nghe vậy, thiếu niên tạp dịch ánh mắt lấp lánh, dường như có tâm sự gì. Diệp Tinh Hà cũng phát giác được, thân xác của hắn không đúng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, việc này có ngươi có quan hệ? Nhưng thiếu niên tạp dịch cũng không đáp lời, chẳng qua là quay đầu đi. Diệp Tinh Hà biết, hỏi lại, thiếu niên này cũng sẽ không nói. Đi, Bạch sư tỷ, mang ta tới nhìn một chút. Diệp Tinh Hà chau mày, đưa tay nhấc lên thiếu niên, một đường hướng phía trước viện đi đến. Ba người xuyên qua cổng vòm, đi vào thiên viện bên trong. Vừa đi vào sân nhỏ, Diệp Tinh Hà liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hắn đánh mắt nhìn đi, con người bỗng nhiên co vào, chấn động trong lòng. Chỉ thấy trong viện, hỗn ngang lộn xộn, nằm hơn 10 lẫn lộn dịch thi thể. Này chút tạm dịch đầu, đều là bị người một kiếm chặt đứt. Máu tươi trên mặt đất hội tụ thành vũng máu, chậm rãi chảy xuôi. "Ngươi làm?" Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm thiếu niên tạp dịch, thiếu niên tạm dịch vẫn là không đáp lời, mặt mũi tràn đầy của cường. nhưng Diệp Tinh Hà thấy quần áo của hắn bên trên, lây dính không ít vết máu. cho dù hắn không trả lời, Diệp Tinh Hà cũng đã trong lòng hiểu rõ. sau một khắc, Diệp Tinh Hà khí thế trên người mãnh liệt mà ra, bang ba hùng hậu khí thế như núi lớn đặt ở thiếu niên tạm dịch trên thân. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, nghiêm nghị hỏi, ngươi như lại không lên tiếng, ta liền muốn động thủ. thiếu niên tạp dịch, bất quá mới thần cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực. Diệp Tinh Hà khí thế cường hãn, kém chút đưa hắn đè sập. Thiếu niên tạp dịch hai chân, đều bị ép tới run rẩy kịch liệt. Nhưng, hắn vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu lên, quát lạnh một tiếng, bọn hắn đều đáng chết. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà càng cảm giác hơn, người thiếu niên này ra này ngoan thủ, sau lưng tất có ẩn tình. Lại làm hắn thấy thiếu niên trong mắt cái kia bôi quật cường thời điểm, trong lòng đột nhiên run lên. Cái kia cố quật tưởng, cùng mình không có sai biệt. Mình tại Diệp gia, có thủ ước hiếp thời điểm, gì không phải là như thế. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí thế trên người chậm rãi tán đi. "Vì sao giết người?" Tâm tình của hắn hòa hoãn, ánh mắt chân thành tha thiết, nói khẽ, "Ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Thiếu niên tạp dịch giữ im lặng, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia thiện ý ánh mắt, vẻ mặt cứng đờ, trên mặt quật cường dần dần nhạt đi. Qua một hồi lâu, hắn mới cúi đầu, thấp giọng thì thào, "Chương 680, ta sẽ giúp ngươi. Bọn hắn nhục nhạ ta, đánh chửi ta." Lợi hại nhất một lần. Năm cánh tay của ta đều giảm giá. Nếu như bọn hắn chẳng qua là đánh chửi ta thì cũng thôi đi. Nhưng, bọn hắn còn nhục mạ cha mẹ của ta, mãng sư phụ của ta. Ta ẩn nhẫn 2 năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, chắc chắn muốn giết sạch bọn hắn. Lúc này, hắn đã là nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt dường như có một đám lửa cháy hừng hực. Thiếu niên tạp dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, "Bọn hắn chẳng lẽ không nên giết sao?" Diệp Tinh Hà hơi sửng sở, sau đó thở dài. Sắc mặt hắn càng ngày càng hòa hoãn, nhẹ nói ra, "Loại người này hoàn toàn chính xác nên giết. Nếu như ngươi thật có chuyện gì khó xử, liền nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi." Thiếu niên tạp dịch hơi hơi ngây người, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Hai năm qua, không ai quan tâm tới hắn. Bây giờ, Diệp Tinh Hà ân cần lời nói, hung hăng đâm trúng hắn xương sườn mềm. Thiếu niên tạp dịch trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt lã trã mà xuống, gào khóc, "Diệp sư huynh, ngươi không biết, ta cỡ nào hâm mộ ngươi, có một thân tốt tu vi. Nếu như ta có thể giống như ngươi mạnh, là có thể báo thù." Người thiếu niên che mặt khóc giống khóc không thành tiếng. Quả nhiên, người thiếu niên này trong lòng cất giấu nhất đoạn đau đớn chuyện xưa. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ nhẹ đập lưng của hắn, nói khẽ, nói ra, sẽ rất nhiều. Ta sẽ ta tận hết khả năng, đã giúp ngươi. Thiếu niên nô buộc, nước nở, nói ra tâm sự của hắn. Nguyên lai, like, thiếu niên này tên là Lục Lê. Hắn vốn là Hàm Dương thành một cái gia tộc tiểu thiếu gia. Mặc dù không phải cuộc sống xa hoa đại gia tộc, nhưng cũng là cơm no áo ấm. Phụ thân của hắn chính là gia chủ. Nhưng thúc phụ của hắn tâm giấu gia tâm cấu kết người ngoài, đoạt quyền xoáy vị, Phụ mẫu đều bởi vì bảo hộ hắn trốn đi mà mất mạng. Lục Lê một đường chạy trốn, đi vào bắt đầu kiếm phái, mong muốn bái sư học nghệ. Ngày sau, xong trở về báo thủ, Lục Lê Thiên Phu không tồi, đi qua tuyển bạt về sau, bị Bắc Thần phong một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Hắn một bên tu luyện, vừa điều tra gia tộc sự tình, lại không nghĩ rằng cùng thúc phụ cấu kết người, lại là bắt đầu kiếm phái một vị trưởng lão, mà lại là một vị địa vị cao thượng thất phong trưởng lão. Lục Lê sư phụ sau khi biết đi tìm vị trưởng lão kia lý luận mong muốn đòi lại thứ thuộc về lục lê nhưng chuyến đi này liền cũng không trở về nữa mãi đến sau một ngày vị trưởng lão kia đệ tử đi vào lục lê chỗ biệt viện đưa hắn hung hăng đánh cho một trận biến thành một tên tạp dịch lục lê mới biết được sư phụ đã nộ hại lúc này lục lê trong mắt hỏa diễm bùng nổ hình như có liệu nguyên chi thế hắn nghiến răng nghiến lợi gàn tương chữ cái kia lão cẩu giết cha mẹ ta đoạt gia tộc của ta sau này liền sư phụ ta đều giết Hắn thậm chí vì nhục nhã ta, cố ý không giết ta, nắm ta biến thành tập dịch, cả một đời làm người làm trâu làm ngựa. Nói đến chỗ này, Lục Lê nắm chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng, ta không cam tâm. Ta thế muốn báo thù. Cho nên, ta chịu nhục, học trộm lợi hại võ kỹ. Một ngày nào đó, ta muốn đi làm thịt cái kia lão cầu. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, nhìn chăm chằm Lục Lê, ngơ ngẩn xuất thần. Từ trên người hắn, Diệp Tinh Hà phảng phất thấy được đã từng chính mình. Loại kia tương tự trải qua, khiến cho hắn cảm động lây. Diệp Tinh Hà trong lòng Tràn đầy thương hại chi ý, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nói ra, "Lục Lê, ta nói qua, sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, thù này, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo." Lục Lê chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cảm kích, nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng, mà là lưỡng lự nói ra, "Diệp sư Minh, ta vẫn là không muốn liên lụy ngươi ngay vậy." Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Lục Lê dưới loại tình huống này, còn có thể làm người suy nghĩ. Đủ để chứng minh, hắn bản tính không xấu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà phất tay cắt ngang hắn, Việc này, cứ như vậy đi. Ta Diệp Tinh Hà luôn luôn là nói là làm. Lục Lê trong mắt lệ quang lấp lánh, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt nửa ngày, hắn mới xóa sạch trong mắt mình nước mắt, phù phù một tiếng, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt. "Diệp sư huynh, nay ân tỉnh, Lục Lê cả đời khó báo. Tiếp sau coi như làm châu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp Diệp sư huynh đại ân đại đức." Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian đỡ hắn lên, cười lắc đầu, "Lục Lê, chúng ta sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Không cần phải nói bực này lời." Ừm. Lục Lê trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ, trọng trọng gật đầu. Diệp Tinh Hà quay đầu, chỉ chỉ đầy đất thi thể, nói ra, việc cấp bách là muốn trước xử lý việc này, giấu giếm được hành tung của ngươi. Lục Lê sắc mặt nghiêm túc, trinh trọng nói, Diệp Sư Minh, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Diệp Tinh Hà hơi suy tư một lát, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười nói, ta đã có biện pháp, nhưng ngươi khả năng cần chịu khổ một chút. Lục Lê ngẩng đầu đỡ ngực, trầm giọng nói, Diệp sư Minh, chỉ cần có thể báo thù, chịu lại nhiều khổ ta cũng không sợ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười. vậy thì tốt, ngươi phải nhận ở. dứt lời, hắn rút ra đoạn kiếm, âm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà vung lên đoạn kiếm, tại Lục Lê trên thân cắt ra số đạo vết thương. vết thương nhìn như dữ tợn, kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Lục Lê cắn răng nhẫn nhịn, một tiếng chưa lên tiếng, Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ, nhìn xem Lục Lê vết thương trên người, hài lòng gật đầu, kể từ đó, liền dễ làm. ngày kế tiếp, Bắc Thần Phong phía trên, một cái tin truyền mọi người đều biết. Hôm qua ban đêm, một viện bị người tập kích, có người chui vào biệt viện, mong muốn đánh lén Diệp Tinh Hà. Hai người kịch chiến, trong viện tạm dịch bị thay họa thương vong thảm trọng. Chỉ có một tên tạp dịch may mắn sống tiếp được. Tin tức này rất nhanh kinh động đến Bắc Thần Phong trưởng lão. Giữa trưa, liền có trưởng lão đến đây hỏi thăm tình huống. Kỳ thật, cái tin tức này, bất quá là Diệp Tinh Hà vì ẩn giấu thân phận của Lục Lê mà lan rộng ra ngoài. Tự nhiên, vị trưởng lão kia cũng không tra được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Huống chi. Mấy tên tạp dịch chết, căn bản không ai để ở trong lòng. Tại bác đầu kiếm phái, tạp dịch số lượng đến hàng vạn mà tính. Chết như thế mấy cái, người nào sẽ quan tâm? Cuộc phong ban này rất nhanh liền bị người ném sau Mà Diệp Tinh Hà, nhờ vào đó làm lý do, nói là sợ liên lụy mặt khác tạp dịch, liền không định lại đòi hỏi mới tạp dịch. Kể từ đó, một viện lại không người ngoài. Lục Lê cũng có thể an tâm sinh hoạt ở nơi này. Một viện bên trong, Lục Lê lộ ra nụ cười sán lạ, "Táng Dương, Diệp sư Minh, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán." biện pháp tốt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đây đều là việc nhỏ. Sau này, ngươi liền an tâm ở chỗ này, mà lại ta sẽ dạy cho ngươi đủ loại võ kỹ. Lục Lê hai mắt tỏa sáng, cũng quít chắp tay nói, tạ ơn Diệp sư huynh. đúng vào lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến hô to một tiếng, xin hỏi, Diệp sư huynh có ở đây không? tại hạ ký danh đệ tử Lý Nho Mặc đến đây thỉnh Diệp sư huynh chỉ giáo. nghe vậy, Diệp Tinh Hà xoa xoa mi tâm, ung dung thở hắt ra, lại tới. đám người này thật sự là thiệt là phiền. Chương 681: Kỳ quái mệnh hồn. Lục Lê lại con ngươi hơi chuyển động, cười hỏi: "Diệp sư huynh, xem ra ngươi làm khiêu chiến một chuyện, hết sức tâm phiền a." Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ gật gật đầu, cười khổ nói: "Mỗi ngày tới rất nhiều người, ta cũng không tiện cự tuyệt." Lục Lê trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, khỏe miệng hơi hơi dương lên: "Diệp sư huynh, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có lẽ có thể vì ngươi giải ưu." Diệp Tinh Hà hơi như mày, nói ra: "Nói nghe một chút." Lục Lê sờ lên cằm, khẽ cười nói: "Diệp sư huynh, không bằng chúng ta bố trí cửa hạm. Người nào như muốn khiêu chiến ngươi, nhất định phải giao nạp 5 vạn linh thạch làm khiêu chiến phí tổn. Bọn hắn như thắng, phí tổn đều trả lại. Nếu là thua, này 5 vạn linh thạch, tận về chúng ta hết thảy. 5 vạn linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, cứ như vậy, liền sẽ ít đi rất nhiều người. Diệp Tinh Hà nghe xong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, vỗ tay hắn dương, biện pháp tốt. Dạng này, không chỉ có thể giảm bớt khiêu chiến người, còn có thể kiếm lấy chút linh thạch, hiểu ta khẩn cấp. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách hay. Lúc này, Diệp Tinh Hà liền đi ra môn, "Năm cái quy củ này cáo chi mọi người." Tiên kia làm Lý Nho mặc đệ tử nghe xong, xấu hổ cười một tiếng, "Sám xịt rời đi." Rõ ràng, hắn cũng chả không nổi năm vạn viên linh thạch, mà lại quanh hắn người xem người, cũng đem này quy củ nghe được trong tai. Chỉ bất quá nửa ngày, Bác Thần Phong liền đem đầu này mới quy củ truyền ra. Quả nhiên, tiếp xuống 4 ngày, đến đây khiêu chiến người, giảm giảm rất nhiều, chỉ có hai người. Hai người kia đều chẳng qua là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu bị Diệp Tinh Hà tùy tiện đánh bại mười vạn linh thạch đều rơi vào Diệp Tinh Hà túi tiền sáng sớm hôm đó Ánh Bình Minh vừa ló dạng Diệp Tinh Hà đứng ở trong viện luyện tập đại phiên thiên ấn đệ nhất trọng kim cương ấn động tác của hắn so bình thường chậm rất nhiều mỗi chi tiết đều biểu hiện ra vô cùng cẩn thận là bởi vì Lục Lê đang ở bên cạnh quan sát Diệp Tinh Hà đã chuẩn bị đem đại phiên thiên ấn chuyển cho Lục Lê sau nửa canh giờ Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọng khí thu hồi tư thế, hắn đã đem đại phiên thiên ấn đệ nhất trọng, cẩn thận diễn luyện ba lần. Diệp Tinh Hà quay đầu, hỏi Lục Lê, ngươi có thể nhớ kỹ? Lục Lê gật gật đầu, trong mắt có một vệt vẻ kích động, lớn tiếng đáp, Diệp sư huynh, ta đều nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nói ra, cái kia ngươi cho ta luyện một lần, để cho ta nhìn một chút. Lục Lê lập tức đi đến một bên, nhắm mắt lại, trầm tư một lát. Một lát sau, hắn mở bừng mắt ra, bắt đầu diễn luyện. Quyền phong gào thét Lục Lê khuôn mặt trang nghiêm, khẩn thiết đúng chỗ, cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Tinh Hà xem chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Hắn phát hiện, Lục Lê thật đem đại kim cương ấn chiêu thức đều đã nhớ kỹ, mỗi một chiêu đều không có chút nào khác biệt. Hắn hiện tại, chẳng qua là kém chút thời gian tôi luyện mà thôi. Lục Lê Thiên Tư thật là không tệ, trí nhớ cũng cực kỳ tốt. Diệp Tinh Hà cũng nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ tay, tán dương, rất tốt. Ngươi bây giờ chỉ cần đem quyền pháp này tôi luyện thuần thục, liền có thể sinh ra vô tận uy lực. Lục Lê mừng rỡ gật đầu, chắp tay cười nói, tạ ơn Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà trên mặt tươi cười, nói ra: "Ngươi Thiên Phú không tồi, dạng này luyện tiếp, chắc chắn có thể trở thành một phương cường giả." Nghe được Diệp Tinh Hà tán dương, Lục Lê chẳng những không có cao hứng, ngược lại lắc đầu cười khổ: "Diệp sư huynh, ngươi không biết, thiên tư của ta mặc dù còn có thể, nhưng mệnh hồn của ta lại là cái phế vật, cho nên ta rất khó trở thành cường giả." "Phế vật mệnh hồn?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lòng sinh nghi hoặc, nói ra: "Ngươi phóng xuất, cho ta xem một chút." Lục Lê nhẹ gật đầu, lập tức thả ra mệnh hồn của hắn. Chỉ thấy phía sau hắn một hồi hào quang lấp lánh, một vệt bóng đen dần dần ngưng tụ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hơi như mày, giống như cười mà không phải cười. Lục Lê Mệnh Hồn, quả thật có chút kỳ quái. Chỉ gặp sau lưng Lục Lê, nổi lơ lửng cái to bằng đầu người tảng đá. Bộ dáng cùng đá bình thường không khác, chẳng qua là trung quanh tản ra hơi ngây ánh, ánh sáng. Càng quan trọng hơn là, trên tảng đá không có bất kỳ cái gì khí tức. Phảng phất tử vận. Đây chỉ là một khối hình quan thạch. Diệp Tinh Hà cũng đầy mặt vẻ tò mò, nhìn chằm chằm tảng đá kia cẩn thận quan sát, lục lê mặt mũi tràn đầy đắng chát, lắc đầu thở dài, diệp sư huynh, ngươi cũng thấy đấy, cái này là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá, căn bản không trâu dùng chút nào. diệp tinh hà cũng không trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu. vừa rồi, hắn cố ý vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, quan sát tảng đá kia, rõ ràng có thể cảm giác được, trong viên đá có một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực. chẳng qua là, không biết là nguyên nhân nào, tại người thường trước mặt, liền như là một khối đá. nửa ngày qua đi, diệp tinh hà cũng không nhìn ra mánh khoẹt hắn chỉ có thể lắc đầu nói ra cái này mệnh hồn ta cũng không biết là nguyên nhân nào có thể như vậy thế nhưng vừa rồi ta dùng mắt loại mệnh hồn thấy được mạng này hồn bên trong dự dục mạnh mẽ sinh mệnh lực có lẽ sau này có thể có biến hóa nghe vậy lục lê hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi diệp sư minh ngươi nói có thể là thật diệp tinh hà cười gật gật đầu nói ra tự nhiên là thật mệnh hồn sự tình ngươi cũng không cần quá mức lo lắng an tâm tu luyện là đủ lục lê như ăn thuốc can thần trong lòng nhất thời yên ổn. Tiếp theo, hắn càng thêm chăm chỉ tu luyện đại kim cường ấn, mà Diệp Tinh Hà thì là trực tiếp trở lại trong phòng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, đông phương bong bóng cá trợn trắng, ánh bình minh từng mảnh. Diệp Tinh Hà mới từ trong tu luyện tỉnh lại, liền nghe đến ngoài cửa có người lớn tiếng kêu gạo, "Diệp sư huynh có đó không?" Tại Hạ Bắc Thần Phong ký danh đệ tử, thôi thái nhiên. Mộ danh tới, muốn hướng Diệp sư huynh lĩnh giáo một ít. Lập tức, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ phiền chán chi ý. Mặc dù hắn đã quy định năm vạn linh thạch cánh cửa, thế nhưng đến đây khiêu chiến người, vẫn là núi liền không dứt. Mộ Danh tới, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, thấp giọng thì thào, "Ta xem, là vì thành danh mà đến đây đi, cũng không quan trọng, ngược lại ta có linh thạch có thể kiếm." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, đón chiều dương, đi ra biệt viện. Chỉ gặp ngoài cửa đứng cái 17, 18 tuổi thiếu niên, trưởng thân ngọc lập, khuôn mặt thanh tú, một bộ màu trắng áo dài, hơi lộ ra cú nát lại rất sạch sẽ. Diệp Tinh Hà giò xét thôi Thái Nhiên hai mắt, trong lòng cái kia cỗ phiền muộn dần dần tan đi. Đối mặt dạng này chính phái thiếu niên, hắn quả thực để không nổi khí tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt hòa hoãn, mỉm cười, "Thôi Thái Nhiên đúng không? Người sư thừa gì môn?" Thôi Thái Nhiên không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra nụ cười sáng lạ, "Hồi Diệp sư huynh, tại hạ cũng không có môn phái, tự học nhập môn. Tự học thành tài." Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trong mắt lập tức hứng thú rạng rỡ. Vị này Thôi Thái Nhiên thực lực cũng không kém đã bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Bức này tuổi tác, như thật sự là tự học thành tài, hẳn là thiên tài hạng người. Thôi Thái Nhiên nhẹ gật nhẹ đầu, cười khẽ đáp, tại hạ ba bối đều là dân nghèo, chỉ vì khi còn bé ngẫu nhiên đạt được một vị tiền bối di vật. Chương 682, chiến đấu. Chiến đấu. Đột phá điểm báo. Trong đó có bản bí tịch, ta tìm tòi tu luyện, mới bước vào võ giả một đường. Diệp Tinh hàng nghe xong, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thôi Thái Nhiên trong ngôn ngữ hơi hận, nhưng trong đó gián khổ, chỉ có chính hắn có biết nếu chỉ là có cái kia phiên thần kỳ gặp vỡ, đoạn không có khả năng đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn trong mắt, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Hắn nhẹ gật nhẹ đầu, lại hỏi, vậy ngươi vì sao muốn tới khiêu chiến? Thôi Thái Nhiên con mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cao giọng nói, bởi vì, ta nghĩ tôi luyện chính mình. Tu luyện của ta chi lộ đều là từng quyền đánh ra tới. Lần này nghe nói Diệp Sư Minh vì danh chuyên tới để linh giáo, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, nguyên lai này người là cái võ sĩ. Si chắc không được có thể đến tới bây giờ cảnh giới. Tất biết thôi Thái Nhiên ý đồ đến, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng đã rõ ràng. Hắn không phải là muốn dẫm lên Diệp Tinh Hà thành danh loại người kia, mà là, thật làm luận bàn tới. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn cũ nát quần áo, lại lắc đầu nhẹ giọng, "Thôi sư đệ, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi trong túi cũng không dư giả. Nhưng ngươi biết, ta chỗ này có quy củ. Nhưng phàm tới người khiêu chiến, đều cần xuất ra 5 vạn linh thạch tới." Hồi Diệp sư Minh tại hạ rõ ràng. Thôi Thái Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt, kẹp miệng vẫn như cũ là nụ cười xa lạ. Ta mặc dù gom góp không đủ linh thạch, nhưng có một vật có thể chống đỡ. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một cuốn sách, đưa cho Diệp Tinh Hà. Bộ sách kia đều đại ô vàng, tàn mát ra xưa cũ khí tức. Thôi Thái Nhiên cười giải thích nói, bản này chính là vị tiền bối kia lưu lại bí tịch, ứng có thể chống đỡ áp 5 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú. Cái này đồ vật, đâu chỉ giá trị 5 vạn khối linh thạch, lại đảo cái gấp 10 lần, cũng là có khả năng. Dù sao. Đây chính là có thể luyện đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu công pháp. Thôi Thái Nhiên Lưu Luyến không khỏi nhìn chằm chằm quyển sách kia tịch, cười khổ nói, Diệp sư huynh, nếu không phải tại Hạ Thần Vô Trường vật, cũng sẽ không thế chấp cuốn sách này. Nhưng, so với cùng Diệp sư huynh luận bàn, ta thả rằng nhường ra bí tịch này. Ngươi thật đúng là cái võ sĩ. Si. Diệp Tinh Hà thuận tay đem thư tịch đưa trả lại cho hắn, cười ha ha, này sách, ta không thu ngươi. Đã ngươi như thế có thành ý, ta liền không muốn linh thạch, đánh với ngươi một trận. Lại không nghĩ rằng, Thôi Thái Nhiên lập đầu cười nói, Diệp sư huynh, quy củ chính là quy củ. Tại hạ không thể để cho Diệp sư huynh phá quy củ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu. Hắn khẽ cười nói, tốt, đã ngươi kiên trì, ta liền tôn trọng quyết định của ngươi. Nói xong, Diệp Tinh Hà hơi hơi lui lại một bước, mời. Thôi Thái Nhiên gật gật đầu, cũng không chế tạo. Trên người hắn khí thế phung trào, khẽ quát một tiếng, Diệp sư huynh, xin chỉ giáo. Dứt lời, Thôi Thái Nhiên trường kiếm trong tay, âm vang một tiếng, dũng nhiên ra khỏi vỏ hắn tiến về phía trước một bước, một kiếm đâm ra, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, đạm kiếm khí màu xanh lam, tại kiếm nhận phía trên phun ra nuốt vào, trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu xanh lam, thế như chớp điện, đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hơi như mẩy, khẽ cười nói, không sai, có chút ý tứ. ngay sau đó, trong tay hắn đoạn kiếm, một hồi ngâm khẽ, đột nhiên ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm phía trên, cũng tuôn ra kiếm mang, dùng kiếm đôi kiếm, là Diệp Tinh Hà đối thôi thái nhân tôn trọng. Diệp Tinh Hà cũng là một kiếm đâm ra, màu xanh kiếm quang đón ánh kiếm màu xanh lam mà đi. Hai người trong nháy mắt đấu làm một đoàn, ánh kiếm màu xanh cùng ánh kiếm màu xanh lam không ngừng va chạm. Diệp Tinh Hà cố ý cùng hắn so chiêu chỉ bảo, cũng không nóng nảy ra sát chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà thấy Thôi Thái Nhiên tựa hồ có chút mỏi mệt, kiếm chiêu đã lặp lại dùng ra. Diệp Tinh Hà biết là lúc này rồi, hắn đối Thôi Thái Nhiên chỉ bảo đã đầy đủ. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, hô to một tiếng thôi sư đệ chú ý dứt lời diệp tinh hà dùng ra thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng óng ánh khắp nơi kiếm quang hướng thôi thái nhiên bao phủ tới như thiên hà cuốn ngược chỉ nghe hoanh một tiếng thôi thái nhiên bị đánh bay ra ngoài tịch thịch thịch hắn liền lùi lại hơn mười bước mới có thể ngừng lại thân hình mà diệp tinh hà kiếm theo sát phía sau đợi cho thôi thái nhiên dừng lại thời điểm đoạn kiếm vững vàng đứng ở hắn cổ ba tấc trước đó thôi thái nhiên ánh mắt tối sầm lại cười khổ nói diệp sư huynh là ta thua diệp tinh hà mỉm cười Thu kiếm vào vỏ. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, thôi Thái Nhiên liền Diệp Tinh Hà một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng, Diệp Tinh Hà vì chỉ bảo thôi Thái Nhiên, cố ý áp chế thực lực. Nếu thôi Thái Nhiên nghĩ như vậy cùng hắn đánh, vậy liền nhiều cùng hắn qua mấy chiêu. Thôi Thái Nhiên lại là rõ ràng trong lòng, chắp tay cười nói, còn tạ ơn Diệp sư huynh chỉ bảo ta, cố ý để cho ta mấy chiêu. Nay một trận chiến, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Diệp Tinh Hà nết miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Mà thôi Thái Nhiên lại lần nữa chắp tay một cái, cười nói: Diệp Sư huynh, ta cáo từ trước." Dứt lời, hắn tiêu sái quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhưng chợt nhớ tới cái gì, phất tay hô, "Ngươi bị tịch." Thôi Thái Nhiên không quay đầu lại, chẳng qua là khoát khoát tay, "Có chơi có chịu." Bị tịch, là Diệp Sư huynh. Diệp Tinh Hà không muốn hoành đao đọ ái. nhưng lại nghĩ tới, Thôi Thái Nhiên này tâm tính tỉnh, tất nhiên sẽ không dễ dàng lấy đi. Hắn hơi trầm tư, nghĩ đến một cái kế sách hay. Diệp Tinh Hà khỏe miệng trồi lên ý cười, lớn tiếng nói, "Thôi sư đệ, quyển sách này, coi ta cho ngươi mượn." mấy ngày về sau, ngươi có thể tới lấy sách. ngươi như trở về cầm sách, ta liền trên mặt đất một viện cho ngươi lưu cái vị trí. đến lúc đó, ngươi chuyển đến một viện, chúng ta còn có khả năng thường xuyên luận bàn, lấy lợi dụng. nếu hắn là cái võ sĩ, si, liền cho hắn so tài cơ hội. Diệp Tinh Hải nhếch miệng lên nụ cười tự tin. hắn tin tưởng, Thôi Thái Nhiên khẳng định sẽ quay đầu. quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thôi Thái Nhiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. sau đó, hắn quay đầu lại mừng rỡ như liên hồ. Diệp Sư Minh, đây là thật sao? Chỉ cần ta chịu trở về cầm sách, ngươi liền chịu thường xuyên cùng ta luận bàn." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta Diệp Tinh Hà, theo không nuốt lời." Nghe vậy, Thôi Thái Nhiên nhếch miệng cười to, quát lên, "Diệp sư Minh, ngươi chờ ta. Ta lập tức liền chuyển tới." Lời còn chưa dứt, hắn liền dưới chân xê dịch, hướng nơi xa chạy như điên. Diệp Tinh Hà nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, "Này Thôi Thái Nhiên, tâm tính thẳng thắn, làm người chính trực, đáng ra kết giao." "Tùng chi, ta muốn hắn bí tịch cũng vô dụng. Chờ ta xem xong công pháp bên trong, liền trả lại hắn." Diệp Tinh Hà lật qua lại bí tịch trong tay, đi trở về bên trong viện. Đang lúc hoàng hôn, Thôi Thái Nhiên liền trở tới. Diệp Tinh Hà đem bí tịch đọc qua qua đi, liền trả lại cho hắn. Thôi Thái Nhiên tất nhiên là không thèm để ý những cái kia vật vặt, chỉ cần có thể cùng Diệp Tinh Hà luận bàn, hắn không có nghĩ quá nhiều. Mấy ngày trôi qua về sau, Diệp Tinh Hà phát hiện, Thôi Thái Nhiên cùng những người khác trung đụng rất hòa hợp. Chương 683: Đột phá thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, hắn bình thường cũng không chuyện khác, phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. Tình cờ cảm giác có tiến bộ, mới có thể tìm Diệp Tinh Hà luận bàn một phiên. Mấy ngày luận bản xuống tới, Diệp Tinh Hà cũng hơi có cảm ngộ. Trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương, mấy ngày nay không ngừng sao động. Diệp Tinh Hà biết, hắn đã đi đến cánh cửa, tìm được một kia thời cơ đột phá. đang sắp đột phá, đêm nay, con trăng như lưỡi câu treo cao trong bầu trời đêm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, vung vào giữa phòng bên trong. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, hắn chậm rãi hơi thở, trên người khí tức ôn hòa. Một chén trà qua đi, Diệp Tinh Hà đống nhiên mở hai mắt ra, lông mày cau lại. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói: Ta luôn là cảm giác kém chút gì đó. Đột phá trước đó, ta hẳn là có chú đáo chuẩn bị. Mỗi lần đột phá, đều mười phần trọng yếu, nhất định phải cẩn thận. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhũ mày, túi đầu suy tư. Hắn nhất định phải tìm ra một cái sách lược hoàn toàn. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn trên mặt tươi cười, cười lớn một tiếng, có, có loại gọi là bách khiếu tụ linh đan tứ phẩm đan dược. Sau khi phục dụng, có thể tăng lên linh khí hấp thu tốc độ. Nếu là ăn vào này đan, ta tất nhiên có thể thành công đột phá. Mà vừa vặn, hôm đó đánh bại Ngô Hoang Lang sau, tại hắn trong không gian giới chỉ Diệp Tinh Hà phát hiện không ít dược liệu, trong đó có một vị cực kỳ hiếm hoi tiên tài địa bảo, tên là thanh linh tụ khí thảo. Cái kia chính là luyện chế bách khiếu tụ linh đan dược liệu trọng yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái lấy ra huyết sát luyện ma đỉnh, lại từ ngôi hoang lang trong không gian giới chỉ lấy ra cần thiết dược liệu. Hắn hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện đan. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà trên bàn tay xùy một tiếng văng nhỏ, một đóa màu đỏ hòa liên từ từ nhảy lên. Chính là hồng liên đêm hỏa. Diệp Tinh Hà mở ra huyết sát luyện ma đỉnh, đem các loại dược liệu thuần thục để vào trong đó. Sau nửa canh giờ, dược liệu bắt đầu dung hợp, trở thành chất lỏng sền sánh. Lại qua một canh giờ, luyện đan trong đỉnh, một chùm màu đỏ sương mù bay lên. Liền như là cái kia lúc núi lửa buộc phát về sau, tản ra mây mù một dạng. trong sương mù mang theo mùi thuốc nồng nặc vị. nghe một thoáng, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh thần mười phần. huyết sắt luyện ma đỉnh mở ra, một quả màu xanh biết đan dược, chậm rãi bay ra. ở giữa không trung bay tròn xoay tròn. đan dược nếu có to bằng năm đấm trẻ con, trên đó có mấy cái lỗ nhỏ. trong động có mây mù mờ mịt. linh khí trung quanh, đều tại bị viên đan dược kia hấp thu. diệp tinh hà sắc mặt mừng rỡ, đưa tay bắt lấy đan dược, cười lớn một tiếng, bách khiếu tụ linh đan cuối cùng đã luyện thành. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem bách Khiếu tụ linh đan thả vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác trong miệng có nồng đậm thảo mùi thuốc. Sau đó, đan dược hóa thành một dòng nước nóng, tại Diệp Tinh Hà trong bụng phát tán ra. Bách Khiếu tụ linh đan hóa thành dược lực, càng ngày càng nóng bỏng, như là chạy xiết giang hạ, ở trong kinh mạch đi xuyên, đi khắp quanh thân. Mãnh liệt lu nhiệt, hướng về đệ thập cây kinh mạch tiến lên. Dược lực tinh thuần, thế như trẻ che. Thứ 271 cái thần khiếu không trở ngại chút nào, lập tức bị đả thông. Ngay sau đó, dược lực manh liệt mà xuống, hướng người tiếp theo thần khiếu phóng đi. Một mực đả thông 10 cái thần khiếu mới hòa hóa lại. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm giác được, dược lực không đáng kể. Tựa hồ, lần này chỉ có thể đả thông 10 cái thần khiếu. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không muốn từ bỏ. Hắn còn có thể xông phá càng nhiều thần khiếu. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, mấy vạn khối linh thạch ảo ảo ảo rơi ở trước mặt hắn. Linh thạch trồng chất thành một tòa núi nhỏ, lưu quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà hai tay đặt tại linh thạch phía trên, điên cuồng hấp thu. Lập tức, khổng lồ linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong thân thể, cùng nóng bỏng dược lực hỗn hợp lại cùng nhau, tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Đệ thập nhất cái thần thiếu, cái thứ 12 thần thiếu, thứ 13 cái. Một đường hát vang tiến mạnh, lại đột phá 15 cái thần thiếu. Lúc này, thiên ngoại đã là nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trong mắt của hắn, tuôn ra một đoàn tinh quang, dường như chiều dương lấp lánh. Khí thế trên người, như là hồng hoang manh thú ầm ầm mà ra. Diệp Tinh Hà dùng sức nắm chặt nắm đấm, cười ha ha, ta đã đột phá đến Thần Cương cảnh đệ thập trọng lâu. Mượn nhờ bách khiếu tụ dược lực của Linh Đan, Diệp Tinh Hà hấp thu hơn 10 vạn khối linh thạch linh khí. Trong vòng một đêm, liền liên tục đột phá 25 cái thần khiếu. Lúc này, hắn cách Thần Cương cảnh tầng thứ 11 lâu, cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Diệp Tinh Hà cảm thụ được trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ phun trào thần cương, khẽ cười nói, bây giờ, thực lực của ta, đủ để nghiền ép nửa bước Thiên Hà cảnh võ giả. Nếu là vận dụng bất diệt càn không thể, thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu võ giả cũng có sức đánh một trận. Sau đó, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bình phục sau khi đột phá vui sướng. Lúc này, ngoài cửa sổ đã là trời sáng choang, chiều dương từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà đẩy cửa ra, đi đến trong viện. Trong nội viện có viên lão liêu thụ, rủ xuống xanh nhạt cảnh liễu, theo thanh phong chậm chợn. Mà dưới cây, Thôi Thái Nhiên đã bắt đầu luyện kiếm. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, tu luyện kiếm pháp. Chiêu kiếm của hắn 10 phần đơn giản, chỉ có một kiếm. Đâm thẳng nhìn như cũng không chỗ kỳ lạ, chẳng qua là nhanh, thế như chớp điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Tinh Hà nếu là tập trung tinh thần xem, đều thấy không rõ một kiếm kia quy tích. Trước đó đối chiến thời điểm, Diệp Tinh Hà từng chứng kiến một chiêu này, lúc đó còn có chút khiếp sợ. dạng này đơn nhất kiếm chiêu, tu luyện mười phần buồn thể, nhưng thôi thái nhiên lại làm không biết mệt, một lần lại một lần luyện tập. trước đó Diệp Tinh Hà đọc qua qua quyển bí kia, đã từng ghi chép này kiếm chiêu, vị tiền bối kia theo đuổi là nhanh nhất chi kiếm. Đại đạo đơn giản nhất, làm nhanh không phá. Diệp Tinh Hà một lát thất thần, sau khi lấy lại tinh thần, tiếp tục xem thôi Thái Nhiên luyện kiếm. Trong lòng của hắn, tựa hồ có một tia rung động. Đồng dạng là dùng kiếm, không giống nhau kiếm chiêu, cho hắn cảm lộ mới. Quyền bí tích kia, mặc dù kém xa thanh đế vẫn trường sinh, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm ý, lại có thể nhường Diệp Tinh Hà có cảm giác ngộ. Này xem xét, chính là nửa canh giờ. Tại đây trong vòng nửa canh giờ, thôi Thái Nhiên đã đâm ra mấy vạn kiếm. Mỗi một kiếm, Diệp Tinh Hà đều tinh tế quan sát, đợi cho Thôi Thái Nhiên mổ hơi nhễ ngại, thu kiếm vào vỏ, âm vang một tiếng, đem Diệp Tinh Hà bình tĩnh. Trong lòng của hắn, tựa hồ có một đạo huyền diệu khó giải thích cảm giác lóe lên. Mơ hồ ở giữa, Diệp Tinh Hà cảm giác được một kia, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng kiếm ý. Hán, mò tới đệ lục trọng cánh cửa. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tầng này càng nộ, sẽ nhường Diệp Tinh Hà, càng nhanh lĩnh nộ thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng. Lúc này, Thôi Thái Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người lại vừa vặn thấy Diệp Tinh Hà. Hắn lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Diệp sư huynh, ngươi tu luyện sao?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, đều nhìn nguyên nửa canh giờ thôi, thái nhiên cười xấu hổ cười, "Ta luyện kiếm lúc quá chuyên chú, không thấy Diệp sư huynh." Bang Không Thị khẳng định sẽ cho Diệp sư huynh chào hỏi. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, khẽ cười nói, "Không sao." Chương 684, thông lạc đoạn tụ đan. "Huynh đệ chúng ta hai người, không cần thủ quy củ nhiều như vậy." Thôi thái nhiên gãi đầu cười cười, nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. "Đương nhiên Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, kinh hô một tiếng, "Diệp sư huynh, ngươi liền đột phá đến Thần Cương cảnh đệ thập trọng lâu rồi, mà lại vừa mới đột phá, liền cực kỳ tiếp cận Thần Cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong." Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, cười không nói, "Người bình thường đột phá, phần lớn là tại sơ kỳ, mà Diệp Tinh Hà, vừa đột phá liền cực kỳ tiếp cận đỉnh phong. Đây quả thực là nghe rợn cả người." Sau đó, Thôi Thái Nhiên tở dài một tiếng, lắc đầu, "Diệp sư huynh, thiên phú của ngươi quá cường hãn." Ta vốn cho rằng, người như ta đã có thể đưa thân thiên tài hàng ngũ. Không nghĩ tới, thiên tài chân chính, là Diệp sư huynh như vậy xa không thể chạm nhân vật. Diệp Tinh Hà cười cười, vừa dự định nói chuyện. Không xong. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng kêu to. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Như Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới, hô lớn, "Diệp sư đệ, ngươi mau đi xem một chút Hạo Dương." Hắn đột nhiên rất thống khổ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhún mày, nhanh chân hướng Bạch Hạo Dương chỗ gian phòng đi đến. Ba người bước nhanh đến giữa bên ngoài, còn không, liền nghe đến một hồi tiếng hò khan kịch liệt. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, đẩy cửa vào, chỉ gặp Bạch Hạo Dương nằm ở giường một bên, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Mấy ngày không thấy, ngày càng gầy gò. Lúc này đã gầy đến da bọc xương, dường như trải qua cực kỳ thống khổ tàn phá. Diệp Tinh Hà cao mày, lớn tiếng hỏi, tại sao có thể như vậy? Hai ngày trước không phải còn rất tốt, nhưng. Bạch Như Vân còn đến không kịp trả lời, Bạch Hạo Dương lại hoa một tiếng, liên tục ho ra máu. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, bước nhanh đi đến bên giường. Hắn móc ra một khỏa nhỏ hồi trở lại Long Đan, cho Bạch Hạo Dương ăn vào. Lại đưa tay theo sau lưng hắn, đem Thanh Đế Trường Sinh thần cương độ vào trong cơ thể hắn. Thanh Đế Trường Sinh thần cương ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, tại Bạch Hạo Dương trong thân thể không ngừng đi khắp, sinh sôi không ngừng. Một chén trà về sau, Bạch Hạo Dương sắc mặt dần dần có huyết sắc, ánh mắt bên trong cũng có quan hải. So với trước mạnh rất nhiều. Thương thế cuối cùng ổn định lại. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng thông qua Thanh Đế Trường Sinh thần cương, biết được hắn thổ huyết nguyên nhân. Nguyên lai, like, Bạch Hạo Dương kinh mạch đã đứt gãy rất nhiều, đặc biệt là tâm mạch cũng bắt đầu xé rách. Phá toái. Nếu là trễ trị liệu, tất nhiên sẽ kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết. Mà Bạch Như Vân đã sớm hoàng hồn, trong mắt dưng dưng hỏi, "Diệp sư đệ, Hạo Dương rốt cuộc muốn làm sao trị liệu a?" Bạch Hạo Dương che ngực, ngồi dậy, nhúc nhích vào môi, dùng hư nhược thanh âm nói ra, "Diệp sư huynh, Ta không muốn chết, mau cứu ta." Thấy Bạch Hạo Dương bộ kia bộ dáng đáng thương, Diệp Tinh Hà trong lòng cảm giác nặng nề, dường như để ép khối tảng đá lớn. Hắn to mày, tiến lặng không nói. Sớm lúc trước, Diệp Tinh Hà liền nghĩ qua biện pháp, nhưng dùng hắn hiện tại sẽ đan Vương, cũng không có trị liệu Bạch Hạo Dương phương pháp. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng là thuốc thủ vô sách. Tốt nửa ngày, hắn mới bắt đầu, trầm giọng nói, "Bạch sư tỷ, Hạo Dương sư đệ, chỉ sợ ta là bất lực." Lời vừa nói ra, Bạch Như Vân vẻ mặt b biến nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Bạch Hạo Dương càng là vẻ mặt một mảnh cho tàn, phun ra một ngụm máu tươi, ngồi bệnh xuống giường. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng mơ hồ làm đau. Cao giọng nói, bất quá các ngươi đừng có gấp, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp trị liệu Hạo Dương sư đệ. Đúng vào lúc này, một mực yên lặng không nói thôi Thái Nhiên, Đông Nhiên thấp giọng hỏi, Diệp sư huynh, không biết vị sư đệ này bệnh tình có phải hay không kinh mạch đứt đoạn, mà lại thương tới tâm mạch. Không nghĩ tới, hắn một câu nhân tiện nói ra nguyên do. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Hắn đuổi vội vàng chuyển người, nói ra, không sai. Chẳng lẽ, Thôi sư đệ có biện pháp? Thôi Thái Nhiên gật gật đầu, đắc, ta xác thực có biện pháp. Diệp sư huynh, vị tiền bối kia di vật bên trong, trừ bỏ công pháp, còn có mấy trương đan nhỏ phương thuốc. Trong đó có một tấm đan vương, liền có thể cứu trị tâm mạch đứt gãy người. Nhưng ta không hiểu luyện đan, cũng vẫn không dùng. Nghe vậy, ba người đều là mừng rỡ. Ta là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng đi ra phía trước, nói ra, đến cùng là cái gì đan phương? Thôi sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút. Thôi Thái Nhiên tranh thủ thời gian gật gật đầu, từ trong ngực móc ra mấy chương đan phương, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận đan phương, liếc mấy cái, chau mày. "Này chút đan phương, phần lớn đều là bình thường nhất phẩm, nhị phẩm đan dược đơn thuốc." Đối Diệp Tinh Hà tới nói, không cho dùng chút nào. Mãi đến tại đan phương bên trong, lật ra một tấm ô vàng tấm da dê. Trên đó ghi lại một tấm cực kỳ hiếm hoi đan vương liên diệp tinh hà đều chưa nghe nói qua này đan chính là tên là thông lạc đoạn tục đan căn cứ trên phương thuốc miêu tả thông lạc đoạn tục đan công hiệu mạnh chỉ cần là còn có một hơi dù cho tâm mạch đứt đoạn cũng có thể đem người chữa cho tốt tại đan phương phía dưới còn có lưu vị kia lão tiền bối một đoạn văn diệp tinh hà nhìn qua về sau trong lòng đã là hiểu rõ nguyên lai like, vị kia lão tiền bối đã từng bị người trọng thương kinh mạch lúc đó lão tiền bối kinh mạch đứt đoạn tâm mạch cũng bị hao tổn nghiêm trọng hắn chỉ có 3 tháng có thể sống. Nhưng, vị kia lão tiền bối cũng không chịu vừa, toàn lực tìm kiếm chữa trị chính mình đang ăn dược. Trải qua ngàn khó vạn hiểm về sau, mới lấy được này tờ đàn phương. Hôm nay Diệp Tinh Hà bọn hắn có thể được đến này tờ đàn phương, đúng là may mắn. Cũng là Bạch Hạo Dương mệnh không có đến tuyệt lộ. Mà Bạch Như Vân thấy Diệp Tinh Hà thật lâu không nói, cháy vội hỏi, "Diệp sư đệ, đàn phương này đến cùng có hữu dụng hay không?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, hắn cười gật gật đầu, "Đàn phương này tuy không có vấn đề, chỉ cần luyện ra đang lưỡng" liền có thể giải cứu Hạo Dương sư đệ. Thế nhưng có một vấn đề Diệp Tinh Hà lời còn chưa dứt, Bạch Hạo Dương liền vội vàng hỏi: Diệp sư huynh là vấn đề gì? Hắn bởi vì quá xúc động, lại ho khan hai tiếng, khỏe miệng chảy hạ một đạo tơ máu. Diệp Tinh Hà cũng như mày, trầm giọng nói: Chẳng qua là luyện chế thông lạc đoạn tục đan cần thiết dược liệu phong phú, mà lại rất nhiều dược liệu đều vô cùng hiếm hoi, không thiếu thiên tài địa bảo hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, sợ là khó mà tập hợp. Lập tức Bạch Hạo Dương ánh mắt tối sầm lại khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, bạch như vân trong mắt lại có nước mắt quay tròn. Thấy hai người này vẻ mặt chán nản, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu: Các ngươi không cần quá mức hoảng hốt. Hạo Dương sư đệ, hiện tại thương thế tuy nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ta mới vừa dùng nhỏ hồi trở lại long đan cùng thần cương giúp hắn che lại tâm mạch. Trong vòng ba tháng, hắn sẽ không có nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Bạch Hạo Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy xúc động, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc như ánh lửa từ từ nhảy lên. Diệp sư Minh. Đây là thật sao? Chương 685, bác Thần Diệp vô địch. Hắn cao giọng hỏi, bởi vì quá xúc động, lại liên tục hò khan. Tự nhiên là thật. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, "Hạo Dương sư đệ, ngươi yên tâm. Ta tất nhiên sẽ trong 3 tháng này, vì ngươi luyện tốt thông lạc đoạn tục đan." Lời nói ở giữa, hơi hợt. Nhưng chỉ có Diệp Tinh Hà chính mình rõ ràng, cái hứa hẹn này, nặng như sơn nhạc. Một câu nói của hắn, chính là một cái mạng. Bạch Gia tỷ đệ nghe vậy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là vẻ cảm kích. Bạch Như Vân càng là hướng về Diệp Tinh Hà thật sâu cúi đầu, nước nở nói: Diệp sư minh, cảm ơn ngươi lời còn chưa dứt, liền đã khóc không thành tiếng. Diệp Tinh Hà đối bọn hắn tỉ đệ ân tình to lớn, kiếp này khó báo. Diệp Tinh Hà nhanh đi đỡ dậy Bạch Như Vân, vừa định lên tiếng, lại không nói ra miệng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân thể đống nhiên chấn động, hắn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Thông qua cửa sổ, Diệp Tinh Hà tầm mắt trôi hướng xa xa quảng trường. Nơi đó có một cô vô cùng mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời đã là có một vị dị thường mạnh mẽ cường giả vung xuống đến Bắc Thần Phong khí tức kia cực kỳ khủng bố ví như che khuất bầu trời mây đen ép trên ngọn núi này mây đen ép thành thành muốn phá vỡ Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình cái này người thực lực mạnh ta bình sinh nhất kiến vực này cường giả vung xuống tại Bắc Thần Phong muốn làm gì lúc này Bạch Như Vân cùng Thôi Thái Nhiên cũng đều là sắc mặt đột biến hai người mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động cùng nhau quay đầu nhìn về phía quảng trường vị trí rõ ràng bọn hắn cũng phát giác vị cường giả kia tồn tại, đang tại mọi người nghi hoặc thời khắc, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng la, hết thể ký danh đệ tử đều tới Bắc Thần Phong Quảng Trường tập hợp. thanh âm quần cuộn như sấm, mười phần uy nghiêm. tiếng la tại Bắc Thần Phong tri trên vang vọng rất lâu, mới tán đi. Diệp Tinh Hà Nhữ mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dùng cái này tới Bắc Thần Phong, đến cùng không biết có chuyện gì. Diệp Tinh Hà Nhữ mày phất phất tay, mang theo Bạch Như Vận cùng Thôi Thái Nhiên hướng Quảng Trường đi đến. Bạch Hạo Dương thương thế quá nặng cũng chỉ có thể lưu ở trong viện ba người mới đi ra khỏi sân nhỏ liền thấy bình thường chống chải trên đường phố đầy ấp người người đông nghìn nghịt. mọi người đều là nhanh bước tới quảng trường đi đến trong đám người có người chắp nối giao thai, nghị luận tâm ý không nghĩ tới này nhanh năm nay tuyển bạn so với những năm qua nhanh nửa tháng có thừa một trận kịch chiến liền muốn bắt đầu còn có không ít người trên mặt vẻ hưng phấn diệp tinh hà nghe qua về sau cũng hiểu rõ sự tình nguyên do nguyên lai like, thất phong đệ tử tuyển bạn sắp bắt đầu Vị kia gọi hàng tiền bối, đại khái liền là phụ trách lần này tuyển bạt trưởng lão. Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng vui vẻ, bước nhanh hướng quảng trường mà đi. Một lát sau, ba người tới trên quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường ố ương ương một mảnh, khắp nơi là người. Bác Thần Phong mấy ngàn tên đệ tử, toàn bộ tụ tập ở này. Chúng đệ tử chia tổ mà đứng, phần lớn đều là vài người. Nhân số hơi nhiều, cũng bất quá hơn mười người. Những người này phần lớn là đến từ cùng một môn phái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thấp giọng thảo luận việc này. Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà mới vừa đi tới quảng trường, không biết là ai hô một tiếng. Nghe vậy, mọi người dồn dập quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Có thể nói là vạn chúng chú mục. Đại đa số người trong mắt đều là vẻ kính nể, cũng có chút người, trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Nhất là Huyền Đao Tông đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy hoán độc, trong mắt tràn đầy hận ý. Mấy ngày trước đây, Diệp Tinh Hà đại náo Huyền Đao Tông sân nhỏ, làm Huyền Đao Tông mất hết thể diện. Đám người kia cực hận Diệp Tinh Hà hắn không thể sẽ xác sống sở sở mà lột ra hắn. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, trong đám người chính là vang lên một hồi xì xào bàn tán. Cái này là Diệp Tinh Hà, mấy ngày nay liên chiến hơn 10 người, chưa từng bại một lần. Không sai, liền là hắn. Diệp Tinh Hà thực lực cao, tất cả mọi người tại truyền, hắn liền là Bắc Thần Phong tối cường người. Thậm chí, được người xưng làm Bắc Thần Diệp vô địch. Mấy ngày nay, xác thực không ít người đều tại đồn đãi một câu, thanh quang một kiếm, Bắc Thần định. Diệp gia Tinh Hà, vô địch thế gian. Ngày đó Diệp Tinh Hà một chiêu thanh đế vẫn trường sinh, đối đầu tiêu tổ nghĩa, nhường vô số đệ tử tin phục. Sau này càng là liên chiến mấy người, Bác Thần Phong 5 người đứng đầu, đều là thua ở dưới tay hắn. Cho nên, mới có Bác Thần Diệp vô địch lời giải thích. Lúc này, trong đám người, đương nhiên có người khinh thường cười lạnh, cái này Diệp Tinh Hà, thật sự là cuồng vọng. Bất quá đánh bại mấy cái phế vật, liền cho rằng thật vô địch thiên hạ rồi. Hắn là chưa thấy qua, ta bắt đầu kiếm phái, chân chính lợi hại nhân vật. Diệp Tinh Hà, xác thực quá mức cuồng vọng. Không ít người thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mà những cái kia ghen ghét Diệp Tinh Hà người, càng là trợ giúp. Hừ. Chờ hắn nhìn thấy bốn ngọn núi lớn người, tự nhiên muốn hắn biết lợi hại. Tại bốn ngọn núi lớn mặt người trước, Diệp Tinh Hà bất quá là cái phế vật. Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, lạnh nhạt đi qua. Đám người này, bất quá là một đám tràn đầy ghen tị sâu kiến. Người không cần cùng sâu kiến bực bội. Diệp Tinh Hà xuyên qua đám người, chậm rãi ngẩng đầu, hướng giữa không trung nhìn lại. Chỉ gặp bên trên bầu trời Lơ lửng lấy hơn 10 chiếc phi thuyền, mỗi chiếc phi thuyền đủ để dung nạp hơn trăm người. Phi thuyền phía trên là tinh mỹ lầu cát, thân thuyền càng là khắc lấy bốn chữ lớn, bắt đầu kiếm phái. Cái trận thế này, liền để phía dưới không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phi thuyền cực kỳ chân quý, chỉ có đại gia tộc mới có thể có được. Mà bắc đầu kiếm tông vừa ra chính là hơn 10 chiếc, đủ để thấy hắn thực lực hùng hậu. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Sau đó, một vị ông lão mặc áo bào trắng chỉ trên phi thuyền đạp không mà lên lão giả kia độ không mà đi, chậm rãi hướng mọi người đi tới. trong nay mắt, phu thiên cái địa khí thế, hướng mọi người đè xuống. cái này người, chính là vừa rồi gọi hàng cường giả. cái kia lão giả áo bào trắng, rộng thùng thình ống tay áo, theo gió phiêu lãng. ống tay áo phía trên, có theo bắt đầu thất tinh đồ án, bảy ngôi sao đều là sáng lên màu vàng kim. diệp tinh hà ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng lập tức hiểu rõ, người này là thất phong trưởng lão, chỉ có thất phong trưởng lão mới có thể xuyên tiêu có đòn đòn bạch bảo, mà vị kia bạch bảo trưởng lão trên mặt nụ cười, thân thể hơi chấn động một chút, trên thân khí thế khổng lồ, như thủy triều sóng lớn hướng mọi người vọt tới, khổng lồ áp lực trong nháy mắt đè sập rất nhiều đệ tử, trong lúc nhất thời phu phu tiếng bên tai không dứt, có hơn 9 thành đệ tử dồn dập bị này khí thế khủng bố ép tới quỳ giảm xuống đất, mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, âm thầm thôi động thanh đế trưởng sinh thần cương, hắn thẳng tắp lồng ngực cao cao ngẩng đầu lên như là một cây giáo, Diệp Tinh Hạ như là hạt giữa bầy gà phá lệ dễ thấy, hắn chậm rãi quay đầu nhìn bốn phía trung quanh, có thể đứng thẳng người, không cao hơn 50 người. Như Diệp Tinh Hà dễ dàng như vậy, càng là không có. Bạch Như Vân thực lực không đủ, chỉ có thể đâm lấy trường kiếm, đau khổ chống đỡ. Biểu hiện trên mặt, quật cường mà lãnh lẫm. Mà thôi thái nhiên thì là dễ dàng rất nhiều, chẳng qua là cắn chặt hàm răng, liền có thể đứng thẳng. Thân thể mặc dù tại run nhẹ nhẹ, nhưng tầm mắt kiên định lạ thường. Chương 686, đến báo thủ. Những người khác bên trong, cũng có mấy người thần sắc hòa hoãn, thực lực không tệ. Mà cái kia Bạch Bảo trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, khỏe miệng lộ ra nụ cười, khóa nảy người kế tụ, coi như không tệ. Có nhiều như vậy người, có thể chống đỡ được ta huy áp. Không sai, không sai. Dứt lời, bạch bào trưởng lão vung phất ống tay áo, trên thân mọi người áp lực, lập tức tan biến. Những cái kia quỳ người, dồn dập chống đỡ lấy run dậy thân thể, chậm rãi đứng lên, mà có chút thực lực không đủ người, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Mọi người đều là dùng kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía lão giả áo bảo trắng. Cái này người, thực lực quá mức khủng bố chỉ dựa vào khí thế, liền có thể chấn áp mấy ngàn tên thiên chi tiêu tử. Chẳng qua là không biết hắn lần này tác pháp, ngụ ý như thế nào. Kỳ thật, lão giả áo bào trắng làm như thế, cũng là khảo nghiệm một bộ phận. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt, những cái kia thoát lực đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, không bỏ dậy nổi người, đều trở về đi. Các ngươi không có tham gia tuyển bản tư cách. Nghe vậy, những cái kia tê liệt ngã xuống đất đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng, than thở. Bất quá một lát, liền đi trọn vẹn hơn 1000 người chờ đám đệ tử kia sau khi rời đi, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói ra, những người còn lại bên trên phi thuyền vừa dứt lời, liền có người mặc áo bào xanh chấp sự an bài mọi người lên thuyền, mọi người đứng xếp hàng đi đến phi thuyền trước đó bị phân phối đến khác biệt phi thuyền phía trên. đến phiên Diệp Tinh Hà ba người thời điểm, Diệp Tinh Hà cùng Bạch Như Vân bị phân phối đến cùng một chiếc trên phi thuyền, mà Thôi Thái Nhiên thì bị phân phối đến một cái khác chiếc phi thuyền. Diệp Tinh Hà hai người chỉ có thể tạm thời cùng hắn phân biệt. Thôi Thái Nhiên trong mắt hơi thất vọng. Dương Diệp Tinh Hà hai người nói ra, Diệp sư huynh, Bạch sư tỷ, chúc các ngươi khải hoàn mà về. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cũng giống vậy. Bạch Như Vân đứng sau lưng Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng, nói ra, thôi sư đệ, ngươi một thân một mình muốn cẩn thận. Thôi Thái Nhiên nhàn nhạt gật đầu, quay người rời đi. Mà Diệp Tinh Hà cũng ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền. Phi thuyền lơ lửng, cách xa mặt đất ước chừng hơn 10m, nhất định phải thả người nhảy tới. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này từ không phải việc khó. Chỉ thấy hắn mũi chân điểm một cái, Thôi động thần cương tràn vào giữa hai chân, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lói lên, liền xuất hiện đang phi thuyền diệp. Ngay tại diệp tinh hà chuẩn bị rơi xuống phi thuyền phía trên lúc. đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy treo tức chi ý cười lạnh, ngươi cút xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo thân ảnh lách mình đi vào diệp tinh hà trước mặt, một cước đạp hướng diệp tinh hà lồng ngực. Diệp tinh hà chẳng qua là nhũ mày cũng không bối rối, chỉ gặp dưới chân hắn thần cương phun trào, lại lần nữa dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, vang một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà dưới chân lóe lên một vệt thanh quang. Hư không dường như bị làm nát, giữa không trung xuất hiện đạo đạo linh ngân. Chính là dùng ra thần tượng Đạp Thiên Quyết độ không lực lượng. Hắn sớm đã đem thần tượng Đạp Thiên Quyết luyện tới nhị trọng đỉnh phong, nắm giữ một tia độ không lực lượng. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang nhỏ, nắm đấm tầng tầng đánh vào chân của người kia tâm phía trên. Diệp Tinh Hà cảm giác được, trên cánh tay truyền đến một cỗ cự lực, đưa hắn bất lui. Cái này người, thực lực không tầm thường. Nhưng Diệp Tinh Hà căn bản không có ý định cùng này người dây dưa. Hắn mượn nhờ người kia trên đùi lực đạo, thân hình nhất chuyển, phiêu nhiên hướng về phi thuyền. Diệp Tinh Hà bạch bảo phiêu đãng, thân ảnh cực kỳ tiêu xái, vững vững vàng vàng, rơi đang phi thuyền phía trên. Diệp Tinh Hà như mẩy, ngẩng đầu hướng người đánh lén nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo bào lam, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ánh mắt treo tức nhìn xem hắn. Cái này người ước chừng 20 tuổi tác, cao cao ngửa đầu, mười phần cao não. Diệp Tinh Hà cũng không nhận ra cái này người, hắn lạnh giọng hỏi. Ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao ra tay đánh lén ta?" Áo lam thanh niên cũng không trả lời, hỏi ngược một câu, "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, chỉ mặt gọi tên tới tìm ta, xem ra đến có chuẩn bị. Diệp Tinh Hà còn chưa lên tiếng, chỉ nghe có người tại áo lam thanh niên sau lưng hô, "Ca." Liền là hắn. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Một cố năng liệt sát ý, mãnh liệt mà ra. "Nguyên Lai, áo lam thanh niên sau lưng người kia?" chính là Hồ Thành Vũ. Hôm đó tại sạch trại các, liền là hắn để cho người ta độc hại tiểu thanh cùng tiểu tử. Hồ Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy hoán độc, chỉ Diệp Tinh Hà cao giọng hô, "Ca, cái này danh con liền là Diệp Tinh Hà." Tại sạch trai các, hắn năm ta xương sườn đều cắt ngang. Hắn còn nói, "Chúng ta Hồ gia chẳng phải là cái gì? Ngươi nhanh làm thịt hắn, báo thủ cho ta a." Không nghĩ tới, Hồ Thành Vũ vì trả thù Diệp Tinh Hà, vậy mà đem không lý lẽ tội danh áp đặt tại Diệp Tinh Hà trên thân. "Tiểu Vũ, ngươi yên tâm." Áo Lam thanh niên ánh mắt ngạo mạn, liếc mắt Diệp Tinh Hà, cười lạnh, ca khẳng định cho ngươi xả cơn giận này. Ta cái này đánh chết cái này danh con, báo thủ cho ngươi. Diệp Tinh Hà dương mắt lạnh leo huynh đệ hai người, cười lạnh nói, Hồ Thanh Vũ, ngươi độc hại ta yêu sủng, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám tới tìm ta. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn một chút Áo Lam thanh niên, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tìm ngươi ca đến, liền có thể đánh thắng ta? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Áo Lam thanh niên ánh mắt lạnh dần, cười khẩy nói. Khẩu khí thật lớn, đệ đệ ta chẳng qua là giết ngươi cái yêu thú, lại như thế nào? Đừng nói giết ngươi yêu thú, coi như ta làm thịt ngươi, cũng không ai dám quản. Lúc này, trung quanh đã rất nhiều người vây xem, mọi người nghe vậy đều là nghị luận ở mỹ, thậm chí có không ít người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Chật chật, Diệp Tinh Hà lần này phải xui xẻo. Hồ Thành Vũ ca ca, Hồ Thiên Vận có thể là thất phong đệ tử, Diệp Tinh Hà mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được hắn, không cần Hồ Thiên Vận tự mình đọa thủ hắn nói câu nào liền có người đi hái diệp tinh hà đầu người diệp tinh hà hôm nay chết chắc hồ thiên vẫn nghe được lời của mọi người vẻ nạo mạn càng sâu ánh mắt mười phần đắc ý hắn cao cao ngẩng đầu lên nghiêng mắt thấy hướng diệp tinh hà mỉm cười nói diệp tinh hà ta hiện tại cho ngươi một đầu sinh lộ ngươi bây giờ liền quỳ xuống cho đệ đệ ta dập đầu nhận lầm sau đó lại học hai tiếng cho sửa nếu là học được giống ta liền thả ngươi nói xong hắn nét miệng cười to trong tiếng cười tràn đầy trêu tức chi ý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 Nu cười lạnh dần, khẽ cười nói, thật sự là chó giữ sủa loạn. Mọi người đều làm kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà dám mở miệng phản kích. Chương 687, Thiên Hà Cảnh nhị trọng cường giả. Hắn vậy mà mắng Hồ Thiên Vận là chó, đây không phải muốn chết sao? Thật là một cái không có đầu góc đồ đần độn, còn dám xính miệng lưỡi lực lượng. Diệp Tinh Hà, chết chắc. Trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô, đều la lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, muốn nhìn hắn thảm bại tại chỗ. Hồ Thiên Vận nhíu mày lại, trên mặt tuôn ra một vẻ tức giận. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nghiêm nghị nói: "Tiểu tạp trùng. ngươi thật là muốn chết." Dứt lời, trên người hắn hùng hậu khí thế bàng bạc tuôn trào ra, như núi lớn ép hướng Diệp Tinh Hà. Cái kia hùng hậu khí thế ép tới Diệp Tinh Hà thân thể khẽ run lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ: "Cái tên này, thực lực không tầm thường. Hồ Thiên vận, đã là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu cường giả." Diệp Tinh Hà tạm thời không phải hắn đối thủ. Nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là tâm tư thay đổi thật nhanh. Suy tư đối sách. Tiểu tập chủng, bản thiếu gia gọi ngay bây giờ đoạn ngươi một cái chân. Có thể Hồ Thiên vận trong mắt sát ý mở mịt, gầm thét một tiếng, đã ra tay. Chỉ gặp, dưới chân hắn xê dịch, thỏa sức nhảy dựng lên, trên thân lam quang đại tác. Khí thế lăng lệ một tước, hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Một cước này nếu là đá trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chau mày, cắn chặt răng, khẽ quát một tiếng, ngay lập tức không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đón đỡ hắn một chiêu này. Dứt lời, hắn thôi động bất diệt càn khôn thể chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân đống nhiên sáng lên một đoàn ánh xanh cực kỳ lóa mắt chiếu mọi người mắt mở không ra thân thể của hắn dắt lên một tầng màu xanh đen như kim cương thạch lấp lánh màu xanh đen trên thân thể trong chớp mắt bỏ đầy màu vàng kim hoa văn hộ thể kim quang chiếu sáng bốn phía tiếp theo Diệp Tinh Hà nắm đấm nắm chặt dùng sức quanh ra một quyền phanh một tiếng quyền cước va chạm Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt theo trên cánh tay truyền đến như là man như va chạm có tới trăm vạn cân cự lực Hắn thịt thịt thịt, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Cánh tay run nhẹ nhẹ, dừng đều ngăn không được. Mà Hồ Thiên Vận một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng trên mặt hắn vẻ giận dữ càng sâu, trong mắt sát ý càng hơn. Tiểu tạp Trùng, ngươi có thể tiếp ta một chân. Thấy một màn này, mọi người cũng rồn dập lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Diệp Tinh Hà, vậy mà không có bị một cước đa tàn. Khẳng định là Hồ sư huynh không có ra sức, bằng không hắn một cái thần cương đệ thập trọng lâu phế vật, làm sao có thể đoạt lấy? Hồ Thiên Vận quả thật có chút khinh địch. Mọi người tiếng nghị luận lọt vào Hồ Thiên Vận trong thay sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, rất cảm thấy mất mặt. Chính mình thân là Thiên Hà Cảnh Cương giả, vậy mà không thể một chiêu đánh bại một cái Thần Cương Cảnh Phế vật, đây là hạng gì xỉ nhủ, thật sự là mặt mũi mất hết. Tiếp theo Hồ Thiên Vận trên thân sắc khí một lại kéo lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói, Tiểu Tả Toái, ta hôm nay nhất định phải làm việc ngươi. Hồ Thiên Vận, thể giới Diệp Tinh Hà mọi người đều là bị cái kia cố nồng đậm sát khí rung động. Diệp Tinh Hà nhướng mày lại nhăn, rất cảm thấy khó giải quyết. Đúng vào lúc này, đông nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn hô quát, dừng tay cho ta. Thanh âm như sấm rển, cuồn cuộn tới. Nghe tiếng, Hồ Thiên vận thân thể chấn động, đung nhiên dừng tay, quay đầu nhìn lại. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt cũng lóe lên một vệt vẻ kinh dị, quay đầu nhìn về phía lên tiếng người. Chỉ gặp một vị lão giả áo bào trắng, lại nghiêm mặt hướng bên này đi tới. Chính là vừa rồi vị kia bạch bào trưởng lão. Bạch bào trưởng lão hiển nhiên là nhận biết Hồ Thiên Vận, hắn lạnh lùng quét mắt Hồ Thiên Vận, lạnh giọng nói: Hồ Thiên Vận, ngươi thật là lớn gan, thất phong đệ tử tuyển bạn, ngươi cũng dám ra tay khi dễ người mới, ta xem, ngươi là sống đủ rồi. Vừa dứt lời, khí thế mạnh mẽ, ép hướng Hồ Thiên Vận, khí thế kia vô cùng hùng hậu, như thao thiên sóng lớn. Đột nhiên đè xuống, Hồ Thiên Vận thân thể mãnh liệt run rẩy, vẻ mặt đống nhiên khó coi, lạnh lùng như băng. Nhưng Hồ Thiên Vận lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, sau một khắc hắn biết miệng lên nụ cười, khẽ cười nói, lưu trưởng lão nói quá lời, ta chẳng qua là xem vị sư đệ này thân thủ không tệ, ra tay luận bàn một viên. lưu trưởng lão nghe vậy, hư lạnh một tiếng, cũng không lại truy cứu, chỉ nói là nói, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. này phi thuyền, không phải nguyên lên tới địa phương. dù sao, hồ gia tại hàm dương thế lực phi phàm, lưu trưởng lão không muốn tùy tiện đắc tội hắn. hồ thiên vận mặt mũi tràn đầy cười đùa chi sắc, khẽ cười nói, lưu trưởng lão chờ một lát, ta cùng vị sư đệ này nói hai câu, lúc này đi. Lưu trưởng lao khẽ nhíu mày, không tiếp tục nhiều lời, đã là ngầm đồng ý. Tiếp theo, Hồ Thiên Vận quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nụ cười dần dần dữ tợn, "Tiểu Tạp Trùng, ngươi không chỉ đã thương đệ đệ ta, lại còn dám chống đối ta. Ta nhất định muốn ngươi chết." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Có gan, ngươi liền tới giết ta." Nghe vậy, Hồ Thiên Vận nụ cười càng ngày càng dữ tợn. Hắn lông mày nhíu lại, âm lên cười nói, "Khá lắm tiểu Tạp Trùng, có chút can đảm. Lần sau, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười." Trong vòng một tháng, ta tất yếu làm thịt ngươi." Dứt lời, Hồ Thiên Vận mang theo đệ đệ, rời đi phi thuyền. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm huynh đệ hai người thân ảnh, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. "Này huynh đệ hai người, y thế hiếp người, đều đáng chết." Diệp Tinh Hà đã nổi lên sát tâm. Lúc này, chúng đệ tử đều đã leo lên phi thuyền. Một tên áo bào đen chấp sự đi đến Lưu trưởng lão trước người, cao giọng bẩm báo nói, "Khởi bẩm trưởng lão, Bắc thần phong người, đều đã đến đông đủ." Lưu trưởng lão khẽ gật đầu, cao giọng nói, "Lên đường." Sau đó, phi thuyền bay lên trời. Cùng phong nổi lên bốn phía, phi thuyền bay vào trong mây, bài mây mà đi. Diệp Tinh Hà lặng lặng đứng ở bong thuyền phía trên, nghe được chúng đệ tử thấp giọng nghị luận. Nghe nói chúng ta bắt thần phong, có tới hơn 2.000 người, nhưng lần này đi lên, chỉ có hơn 1.000. Nam Tinh Phong, Đông Khởi Phong, hai cái này phong, giống như người đều không đủ 1.000. Mọi người đều là lắc đầu thở dài, trên mặt hiện hiện một vẻ sầu lo. Tranh tài còn không có chính thức bắt đầu, đã đào thải một nhóm lớn đệ tử. Rõ ràng thất phong đệ tử sát hoạch, sao mà ta gốc mà diệp tinh hà cũng là những mày hắn thẩm nghĩ trong lòng nghe bọn hắn nói hẳn là phương hướng bốn ngọn núi ta mặc dù tại bắc thần phong đã vô địch thủ nhưng mặt khác tam phong lại khó mà nói nghĩ tới đây diệp tinh hà trong lòng nhiều hơn mấy phần cẩn thận lúc này phi thuyền đã lên tới giữa không trung hắn hạ biển mây bốc lên nơi xa núi non trùng điệp mỏm núi liên miên chập trùng tại rất nhiều mỏm núi bên trong có toa thứ nhất mỏm núi cực kỳ uy nga xuyên thẳng mây xanh như kình tiên chi trụ Đó chính là Diệp Tinh Hà đám người mục đích, Thiên Xu Phong. Thiên Xu Phong là thất đại chủ phong đầu phong, cũng là các lớn khảo hạch sân nhà. Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm cái tiên nguy nga cao phong, hít sâu một hơi, thấp giọng quát nói, dù như thế nào, lần khảo hạch này, ta nhất định phải thông qua. Phi thuyền tốc độ không tính nhanh, gạt ra biển mây, chậm rãi tiến lên. Bốn phía mây sóng chập trùng, có một phong vị khác. Rất nhiều đệ tử đều đứng tại bong thuyền phía trên, quan sát nơi xa phong cảnh. Diệp Tinh Hà cũng đứng tại bong thuyền trước đó, tán thưởng xa xa cảnh đẹp. Chương 688, xong đầu cự long, mạnh mẽ huyết mạch, thôn phệ rục vọng. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang một tiếng, phi thuyền đột nhiên chấn động. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, lảo đảo hai bước, rất nhiều người đều không có đứng vững, té ngã trên đất. Làm sao vậy? Phi thuyền vì cái gì đột nhiên chấn động? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giống như là có đồ vật đụng phải phi thuyền. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, ngắm nhìn xung quanh, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Lưu trưởng lão cũng là cho mày, theo trong lầu các đạm không mà ra. Diệp Tinh hài như mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phi thuyền phía trước, biển mây bốc lên mà ra, dường như có cái gì quái vật khổng lồ muốn xông ra tới. Ngay sau đó, một tiếng chói thai hót vang tiếng vang lên, đó là loại như quỷ khóc sói gào tiếng kêu, đâm vào màng nhĩ mọi người phát trướng. Trong mây, mây mù cuồn cuộn mà động, một đạo khổng lồ hất ảnh theo phi thuyền dưới đáy phóng lên tận trời, bóng đen kia là một đầu cực kỳ to lớn loài chim yêu thú, xuê hai cánh có tới gần trăm mét, che khuất bầu trời, bay động thời điểm, cuốn lên trận trận lớn gió, gào thét mà qua, thổi đến mọi người gương mặt đau nhức. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, theo bóng đen kia, ngẩng đầu nhìn lại. Nay con khổng lồ loài chim, tướng mạo mười phần dữ tợn, toàn thân là màu đen như mực lông vũ, dưới ánh mặt trời, lập loẹt kim loại sáng bóng, vô cùng cứng rắn. xấu xí đầu, như hổ như báo, hai mắt xích hồng, trên thân còn truyền đến trận trận sát thối hôi thối, gây mũi khó người cái kia quái gì cựu điều, kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng về phía phi thuyền lớn tiếng gào thét, nó cái kia màu đỏ tươi hai mắt, tại trên thân mọi người lạnh lùng quét qua, tràn đầy sát ý, cái này cự điểu, nghiễm nhiên là nắm mọi người cho rằng là thức ăn, nó muốn nuốt ăn mọi người, thấy này, lưu trưởng lao sắc mặt bỗ biến, cao mày, trầm giọng nói, lại là hủ quỷ hồ bằng, nghe vậy, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, diệp tinh hà cũng là nhướng mày lại nhăn, trong lòng dâng lên một cố điểm xấu cảm giác, hủ quỷ hổ bằng chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu yêu thú, mà lại. Trên người có cực kỳ hung hãn thi sát khí, người bình thường đụng phải nó thân thể, lập tức sẽ bị hủy hóa, không cần một lát, liền trở thành sắt đói. Cho dù là Lưu trưởng lão đối phó, đều rất cảm thấy khó giải quyết. Mong muốn bình yên vô sự bảo vệ tất cả mọi người, không khác người xi si nói ngọng. Nhưng Lưu trưởng lão cũng không bối rối, chẳng qua là hướng hủ quỷ hổ bằng quát lạnh nói, xuất sinh, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cái kia hủ quỷ hổ bằng hai mắt xích hồng, đã là bụng đói kêu vàng, đâu thèm Lưu trưởng lão nói cái gì? Nó vung lên hai cánh. Quái hống nhất thanh, hướng về phi thuyền bộ nhào mà xuống. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, biển mây bên trong đống nhiên vang lên một tiếng to rõ long âm. Một tiếng long âm chưa rơi, khác một tiếng long ngâm lại lên. Hai đạo long âm, liên tiếp, dần dần tới gần. Lần này, lại là cái gì? Diệp tinh hà lông mày nhíu lại, nghe được quen thuộc tiếng long âm, trong lòng hơi động. Chỉ gặp, cái kia biển mây kịch liệt quay cùng, như là nước sôi. Trong mây, có một đường dài chừng trăm mét to lớn hấp hát ảnh, xoay quanh bay vút lên to lớn hấp hát ảnh, theo biển mây bên trong bay ra. Một cỗ to lớn sức gió, đem biển mây gạt ra, từng vòng từng vòng dập dần mở. Gọn sóng nổi lên bốn phía. Chỉ gặp một đầu bị sinh hai cánh màu xanh lá cự long, phóng lên tận trời, đánh út về phía hủ quỷ hồ bằng. Đầu kia cự long, thân thể cao lớn cứng cắp như ngàn năm cổ thụ, thân dài càng là vượt qua trăm mét. Sau lưng mọc lên rộng thùng thình cánh thịt, như cánh hình rơi, bày ra cũng có dài trăm thước, giữ tợn đáng sợ. Trên thân không có lân phiến, ngược lại là mọc đầy rậm rạp lông tơ. Kỳ lạ nhất là đầu này cự long lại có hai cái đầu, song đầu cự long tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt bóng đen bổ nhào vào hủ quỷ hổ bằng trên thân, đưa nó chặt chẽ cuốn quanh, song đầu đồng thời kéo ra huyết buồn đại khẩu sẽ rách hủ quỷ hổ bằng cổ. Hủ quỷ hổ bằng dùng sức dây dua, hai cánh điên cuồng nhào đậu, nhưng ở song đầu cự long thủ hạ, nó căn bản không có sức phản kháng. Theo từng đợt thê thảm hất vang, song đầu cự long đem hủ quỷ hổ bằng cổ sẽ mở một đạo vết thương gây rợn, lập tức máu tươi phun tung tóe, lông vũ tung bay không cần một lát, song đầu cự long kéo xuống hủ quỷ hổ bằng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tiếng long ngâm đồng thời vang lên. Tiếp theo, kia song đầu cự long ngoái nhìn thoáng nhìn, lạnh lùng quét nhìn trên phi thuyền mọi người, cái kia ánh mắt ấm lánh, nhường phần lớn người, lương phát lạnh, khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái điệu tới, ép tới mọi người thở dốc đều khó khăn. Sau đó, song đầu cự long thay đổi thân thể, nắm lấy hủ quỷ hổ bằng thi thể, đâm vào trong mây, biển mây lại là một hồi dập dần, song đầu cự long cái kia thân ảnh khổng lồ dần dần biến mất không thấy gì nữa mà lúc này Diệp Tinh Hà trong hai mắt trừ bỏ vẻ chấn động còn có một cổ cực nóng dường như liệt diễm tại cặp mắt của hắn bên trong cháy rực hực. ngay tại vừa rồi Diệp Tinh Hà trong cơ thể bất diệt càn khôn sức lực điên cuồng vận chuyển bất diệt càn khôn thể tại sao động thậm chí màu vàng kim hoa văn đều lúc gần lúc hiện đây là bởi vì bất diệt càn khôn thể tại khát vọng thần ma huyết mạch cái kia song đầu cự long trong cơ thể có được nồng đậm thần ma huyết mạch không chỉ như thế thiên thư mệnh hồn bên trong. Thanh Long tàn hồn cũng phát ra trận trận than nhẹ. Cái kia song đầu cự long trong cơ thể còn ẩn chứa một sợi Long Hồn. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này song đầu cự long liền là một chầu phong phú tiệc. Diệp Tinh Hà tầm mắt như lão tham ăn, càng ngày càng nóng bỏng. Ta muốn nuốt nó, ta muốn hấp thu huyết mạch của nó, thôn phệ nó Long Hồn. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt trong lòng điên cuồng hò hét. Đi vào bắt đầu kiếm phái về sau, Diệp Tinh Hà có nhất khát vọng mãnh liệt, giết chết song đầu cự long, nuốt nó. Nhưng. Song đầu cự long thực lực thâm bất khả chắc. Diệp Tinh Hà rõ ràng, lúc này hắn còn không phải là đối thủ. Nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực mới có thể đánh thắng cái này song đầu cự long. Cùng lúc đó, trong mây, kia song đầu cự long dường như phát giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu, song trên đầu, bốn mắt lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn thẳng Diệp Tinh Hà. Nó cảm nhận được Diệp Tinh Hà cái kia cỗ sát ý. Nhưng tiếp theo, cự long ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường, quay đầu chui vào biển mây, biến mất không thấy gì nữa sâu kiến nhân loại bình thường, nó như thế nào lại quan tâm? đến tận đây, Diệp Tinh Hà cũng thu hồi ánh mắt của mình, ngăn chặn đấy lòng cái kia cỗ sao động. lúc này, Lưu trưởng lão lông mày triển khai, mỉm cười, trấn an những cái kia bị hoảng sợ đệ tử. hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nói ra, này song đầu cự long, chính là chúng ta bắt đầu kiếm phái vùng núi này bên trong bá chủ một trong. trong cơ thể nó có được một sợi chân long huyết mạch, chính là mạnh nhất dao long loại. này chút yêu thú, phần lớn cùng ta phái có khế ước, sẽ không dễ dàng đả thương người. Các ngươi cứ yên tâm đi, tâm tình của mọi người được vô yên, dần dần bình tĩnh trở lại. Không ít người bắt đầu thấp giọng nghị luận, cái kia mạnh mẽ song đầu cự long. Diệp Tinh Hà cũng là bình phục tâm tình, tạm thời đem việc này dằn xuống đáy lòng, chuẩn bị nên đón sát hạch. Sau nửa canh giờ, phi thuyền bay qua liên miên dãy núi, cuối cùng đến cái kia ngọn núi cao nhất, chậm rãi hướng đỉnh núi rơi đi. Cuối cùng đã tới. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu nhìn lại. Chương 689, sát hạch bắt đầu. Chỉ thấy tiên su đỉnh núi Có một tòa rộng lớn quảng trường, đủ để dung nạp trên và người. Quảng trường bốn phía, lầu cắt săn sát, đại điện chập trùng. To lớn khí thế, hơn xa tất hạ học cung. Phi thuyền chậm rãi rơi vào một tòa trên đài cao, mọi người đi xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà cùng Bạch Như Vân cũng thả người mà xuống, rơi vào trên quảng trường. Lúc này, quảng trường bốn phía đã có không ít người. Liếc mắt nhìn qua, người người nhốn nháo, người đông nhìn nghìn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên, không chỉ là Bắc thần phong người. Trên quảng trường phải có gần vạn người bạch như vân nghe vậy, trên mặt tươi cười, giải thích nói, chúng ta vốn là chia làm năm cái hầu tuyển phong, mỗi cái trên đỉnh chia làm có chừng 2000 dự bị đệ tử. Dù cho vừa rồi tuyển chọn, có không ít người rời khỏi, hẳn là cũng có hơn 5000 người. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hơn 5000 người, chỉ có vài trăm người sẽ trúng tuyển, có thể tấn cấp người, không đến 1 phần 10. Rõ ràng sát hoạch chi tàn cốc. Hai người nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử. Phần lớn đệ tử đều tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu tả hữu nhưng có một đám người khí thế đặc biệt cường hãn đám người kia rõ ràng cùng phương hướng tứ đại phong người khác biệt bọn hắn tự thành một phái đứng ở trong đám người văn xin, ngạo ngễ nhìn chung quanh mọi người khí thế trên người vượt xa đệ tử tầm thường thực lực kém nhất cũng có nửa bước thiên hạ cảnh người thực lực cường hãn càng là đạt đến thiên hạ cảnh diệp tinh hà nhìn đám người kia như mày thấp giọng nói đám người này làm gì mạnh như thế bạch như vân theo ánh mắt của hắn nhìn lại làm thấy đám người kia về sau cũng là hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận đám người kia, tận lực không muốn đối địch với bọn hắn." Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Vì sao nói như vậy?" Bạch Như Vân trong mắt hiện hiện một vẻ thật sâu vẻ kiêng rẻ, thanh âm càng ngày càng âm u, "Đám người này, có thể cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn là bên trong khu phong trực hệ ngoại môn đệ tử. Bên trong khu phong phía trên, có bốn cái trực hệ ngoại môn. Phân biệt là Cổn Phong Tông, Mưa Sa Tông, Nộ Lôi Tông, còn có Cực địa Tông. Nay 4 môn phái do bắt đầu kiếm phái chọn lựa thiên tài trực tiếp bồi dưỡng so với chúng ta này chút các nơi tiểu môn phái tuyển tới người mạnh hơn mấy lần diệp tinh hà lông mày níu lại nhiều hứng thú nhìn chầm chăm đám người kia thấp giọng lẩm bẩm nói xem ra tứ đại trực hệ ngoại môn mới là ta lần này mạnh nhất đối thủ đang ở hai người đàm luận thời điểm bên cạnh cũng có người đàm luận tứ đại trực hệ ngoại môn chúng đệ tử thỉnh thoảng liếc liếc mắt đám người kia thấp giọng nghị luận nghe nói tứ đại trực hệ ngoại môn bên trong mỗi người đều có đặc thù võ kỹ chính như sư huynh nói bốn đại ngoại môn liền là căn cứ phong vũ lôi điện bốn loại võ kỹ phân hóa ta từng có may mắn gặp một lần cùng phong tông sư huynh ra tay vây tay một cái gió lốc đi theo cái kia tình cảnh quả thực khủng bố mọi người nghe vậy nhìn về phía bốn lớn ngoại môn đệ tử trong mắt đều là thật sâu e ngại cảm giác diệp tinh hà đem những tin tức này nhớ ở trong lòng biết người biết ta trăm trận trăm thắng lúc này lưu trưởng lão đông nhiên trầm giọng hô an tĩnh thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm mọi người lập tức hơi thở âm thành dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lưu trưởng lão đạm không mà lên, từng bước một đi đến một tòa trên đài cao. Trên đài cao kia, hai đạo cánh cửa hình vòng trụ đứng vững, có tới cao hơn 10 mét. Cột đá phía trên khắc họa lấy phức tạp phù văn, tựa hồ là một loại nào đó cao thâm trận pháp. Tại cột đá bên cạnh đứng đây thất tên trưởng lão đều là thân mang có thêu bắt đầu thất tinh tơ vàng bạch bảo. Ngẫu nhiên cùng lưu trưởng lão cùng là thất phong trưởng lão. Lưu trưởng lão hướng sáu người khác khẽ gật đầu, nói ra mở ra mật cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất bảy người vươn tay chung nhau thôi động thần cương kích hoạt cột đá bảy người sau lưng càng là hiện hiện đạo đạo hư ảnh đó là bảy người mệnh hồn khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời theo thần cương dắt vào cột đá phía trên sáng lên phức tạp màu tím phù văn tím quang đại tác hào quang mờ mịt một cỗ xưa cũ khí tức thần bí ba phủ quảng trường mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động chăm chú nhìn cái kia mật cảnh cửa vào diệp tinh hà trong mắt cũng lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn khẽ cười nói sát hạch cuối cùng cũng bắt đầu Một lát sau, hai cây chính giữa trụ đá xuất hiện một đạo quỷ bí hào quang màu tím đậm, sóng ánh sáng dập dờn, dường như mặt nước. Mật cảnh cửa vào mở ra thành công. Lưu trưởng lão thu hồi hai tay, chấm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn quay đầu, vẻ mặt trang nghiêm, cao giọng nói, "Đằng sau ta chính là tử thần mật cảnh. Là các ngươi lần khảo hạch này, muốn đi vào địa phương, các ngươi sẽ bị chia làm 10 người tiểu tổ, tiến vào mật cảnh bên trong. Khảo hạch mục tiêu cũng rất đơn giản, lấy được 5 cây thiên tài địa bảo." tại săn giết năm đầu thần cương cảnh thập trọng trở lên yêu thú các ngươi tổng cộng có thời gian một tháng đến lúc đó kẻ hoàn thành nhiệm vụ có thể tấn cấp làm thất phong đệ tử nghe được sát hoạch mục tiêu diệp tinh hà mỉm cười khảo hoạch này mục tiêu cũng không phải quá khó khăn dù cho không có đồng đội hắn cũng có thể tùy tiện hoàn thành trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra nét mừng rõ ràng cảm giác nhiệm vụ dễ dàng nhưng ngay sau đó lưu trưởng lão một câu nhường mọi người sắc mặt đại biến lưu trưởng lão lạnh nhạt quét qua mọi người lời nói bỗng nhiên lăng lệ nói ra còn có một quy củ các ngươi muốn đặc biệt chú ý từ thân mật cảnh bên trong không cấm đệ tử lẫn nhau đấu có thể tùy ý sát lục lời này vừa nói ra mọi người một mảnh xôn xao không khỏi sát lục cái kia chính là nói mọi người có khả năng tùy ý giết người đoạt bảo cứ như vậy thực lực thấp đệ tử sống sót tỷ lệ giảm mạnh quả nhiên bắt đầu kiếm phái sát hạch không gặp qua tại đơn giản nghe thấy lời ấy đã có không ít đệ tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ trong lòng đánh chống lui quân mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng nói khẽ, dạng này liền có ý tứ. tiếp theo bắt đầu chia tổ. Diệp Tinh Hà cùng Bạch Như Vân cũng không có phân đến cùng một cái trong tiểu tổ. hai người trước khi chia tay, Bạch Như Vân đưa cho Diệp Tinh Hà một khối xanh biết ngọc bội, cũng nói ra, Diệp sư đệ, đây là khối thông tin ngọc bội. chúng ta người nào gặp nguy hiểm đều có thể bóp nát ngọc bội, tương thông biết. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bội, căn dặn nói, Bạch sư tỷ, ngươi không cần phải lo lắng ta, chính ngươi muốn cẩn thận là hơn, gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc bội thông tri ta. Ta chắc chắn trước đi cứu viện." Bạch Như Vân gật gật đầu, nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi cũng muốn cẩn thận." Hai người phân biệt về sau, Diệp Tinh Hà cũng đi tìm kiếm đội ngũ của mình. Hắn trong tay cầm khối có khắc 8 tấm bảng gỗ, đi vào tám tổ chỗ trên mặt đất. Chờ Diệp Tinh Hà đi vào lúc, nơi này đã đứng rất nhiều người. Chín người khác, nghiễm nhiên đều đã đã tới. "Tiểu tử ngươi, làm sao tới chậm như vậy?" Lệ Ma Lệ Mệ, hắn mới vừa đi tới, liền nghe được có người không kiên nhẫn hô một câu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vừa định chắp tay nói rõ lý do, lại nghe người kia cười nhạo một tiếng, tràn đầy châm chọc nói ra: "Chương 690, không cho phép các người khi dễ hắn. Tiểu tử này, không chỉ tới chậm, vẫn là cái phế vật. Các ngươi mau nhìn xem, hắn chỉ có thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, không phải cho chúng ta gây trở ngại mà." Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà lập tức thu tay lại, trong mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bảo xanh, dáng người béo ú thịt thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cái kia béo ú thanh niên trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Cái kêu béo ở vị thanh niên vừa mới nói xong, lại có người cười lạnh một tiếng, bắt đầu kiếm phái, cũng không biết làm sao vậy. Cái gì a miêu a Cẩu, đều có thể tới tham gia khảo nghiệm. Phế vật này, liền thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú đều đánh không lại, liền là cái gây trở ngại. Người nói chuyện, là một cái vóc người thấp bé, mặt mũi tràn đầy mụn thanh niên. Béo ở vị thanh niên cười lạnh một tiếng, phụ hòa nói, còn không phải thế. Loại phế vật này, cút nhanh lên ra đội ngũ của chúng ta. Hai người kẻ sứa người hoa, đều là dùng nghĩa mai ánh mắt nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cho mày lạnh lùng liếc nhìn ba người. Hai người này bất quá thần cương cảnh thập nhị trọng sơ kỳ, căn bản không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà khinh thường tại chấp nhận với bọn họ, túi đầu xuống cũng là không nói chuyện. Hai người thấy Diệp Tinh Hà không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn sợ. Cái kia béo thỉ thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười ha ha, phế vật, nhường ngươi cút. Có nghe hay không? Lại không cút, lao tử cắt ngang chân của ngươi. Nhưng vào lúc này đông nhiên có người lên tiếng quát bảo ngưng lại, các ngươi hai cái, an tĩnh chút. nghe được có người bang chính mình nói chuyện, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là một cái vóc người thon dài, tướng mạo âm nu thanh niên. nam tử này tướng mạo tuấn mỹ, chẳng qua là hai đầu lông mày hung ác nham hiểm khí, nhường cái này người thoạt nhìn có mấy phần lạnh lùng. hai người kia nghe tiếng, cũng quyết cùng têu lên đáp, phải. đại ca, ba người này lại là cùng một cái tiểu đoàn đội, nhưng mà cái kia hung ác nham hiểm thanh niên dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, lời nói xoay chuyển. Cười nhạo nói vốn là cái phế vật, không cần chấp nhận với hắn. Đừng nói ta lâu có tin, không cho người ta đường sống, khiến cho hắn làm ít chuyện vặt, lưu tại trong đội ngũ cũng chưa chắc không thể. Nói chuyện thời điểm, cái kia hung ác nham hiểm thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Phản phất, hắn có thể làm cho Diệp Tinh Hà ở tại trong đội ngũ đã là cực lớn bố thí. Đại ca nói rất đúng, đại ca thật sự là tốt bụng. Vậy chúng ta liền quyền đương bố thí phế vật này. Béo thịt thanh niên hai người, mặt mũi tràn đầy định nọn nụ cười vệ bột lên tiếng phụ hoạn lô có tin nghe vậy càng là cười ha ha cực kỳ cản rỡ. diệp tinh hà lông mày liễu chặt xem lô có tin ánh mắt bên trong có mấy phần lạnh lẽo ba người này thật sự là không biết sống chết nhưng diệp tinh hà vẫn không có lên tiếng hắn không thèm để ý ba người này sau đó ánh mắt của hắn lạnh nhạt tại còn thừa trên người mấy người chậm rãi quét qua mười người trong đội ngũ mạnh nhất bất quá thần cương cảnh thập nhị trọng lâu nhưng làm diệp tinh hà thấy một vị thân mang quần áo xanh lục thiếu nữ thời điểm hơi kinh ngạc Cái kia quần màu lục thiếu nữ ước 17-18 tuổi, môi hồng răng trắng, điểm tĩnh động lòng người. Nàng cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy xoắn xuýt, trong miệng không ngừng đang thấp giọng nỉ non, giúp hắn. Không giúp hắn. Thật là khó a. Diệp Tinh Hà nhĩ lực hết sức tốt, rõ ràng nghe được lời của nàng. Hơi suy tư, liền có thể nghĩ rõ ràng, thiếu nữ này thực đang xoắn xuýt, có hay không muốn giúp mình. Có thể nàng do dự mãi, dây dưa rất lâu, cuối cùng không thể bước ra một bước kia. Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên, đối thiếu nữ này sinh ra mấy phần hảo cảm, nàng đã có tâm bang chính mình nói chuyện, liền đủ để chứng minh nàng cũng không phải là lạnh lùng người. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa ý cười, hướng về phía nàng mỉm cười. Sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau, quần màu lục thiếu nữ tầm mắt hơi né tránh, mặt bay song hà, cúi đầu. Đúng vào lúc này, cái kia béo bự thịnh thanh niên lại là lông mày níu lại, thấy Diệp Tinh Hà nụ cười, hắn theo Diệp Tinh Hà ánh mắt nhìn, vừa vặn thấy quần màu lục thiếu nữ, lập tức béo bự thanh niên trong mắt lóe lên một vệt vẻ dơm tà Này tiểu biểu tử, dáng dấp không tệ. Ta muốn đem này tiểu biểu tử đem tới tay. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh, danh con, dám vọng tưởng cùng ta đoạt nữ nhân, nhìn ta cắt ngang ngươi một cây chân. Tầm mắt thời gian lập lòe, béo vị thanh niên nghĩ đến một ý kiến hay. Sau đó, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, lạnh giọng quát, danh con, ngươi cười cái gì cười. Diệp Tinh Hà như mày, nụ cười lạnh dần, nói ra, ta cười không cười, có liên quan gì tới ngươi. Còn dám mạnh miệng. Béo uỵt thanh niên trong mắt Hàn mang loé lên, lớn tiếng gầm thét: Ta nhìn ngươi, là chăn sống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: ồn ảo. Dứt lời, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Diệp Tinh Hà căn bản không muốn cùng cái này ngu ngốc chấp nhặt Cái kia béo uỵt thanh niên vốn là gây chuyện. Nghe vậy, hắn càng là có phát tiết lý do. Béo uỵt thanh niên lộ ra một vệt nhe răng cười, quát lớn, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn phế vật. Hôm nay, Lão Tử liền rút đầu lưỡi của ngươi. Nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng? Dứt lời, Béo Út thị thanh niên trên thân khí thế chấn động, liền muốn xuất thủ, không muốn khi dễ người. Đúng lúc này, trong đội ngũ truyền đến một tiếng khét kêu, chính là tên kia quần màu lục thiếu nữ. Nàng giang hai cánh tay, ngăn tại Diệp Tinh Hà phía trước. Quần màu lục thiếu nữ tầm mắt sáng ngời, khét tiêu nói, "Ngươi này người làm sao tùy ý khi dễ người?" Nghe vậy, Béo Út thanh niên hơi sững sờ, ánh mắt tại giữa hai người cả quét. Hắn đầu tiên là nhìn xem cái kia quần màu lục thiếu nữ, cười nói, "Tiểu nương mỹ, ngươi cũng là rất mạnh mẽ." Sau đó, hắn lại đem tầm mắt chuyển qua Diệp Tinh Hà trên thân, trên mặt vẻ khinh thường càng sâu, mỉm cười nói: ngươi lai, like, ngươi không chỉ có là cái phế vật, vẫn là cái mặt trắng nhỏ, vậy mà nhường một cái nhược nữ tử, ngăn tại ngươi đằng trước, đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu chặt hơn, lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn: không phải như vậy, ta nghe vậy, quần màu lục thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vốn định giải thích rõ ràng, có thể nàng thanh em yếu ớt, lại bị một đám đệ tử cười đùa chọc phúng âm thanh, ép xuống. Đường Đường Nam Nhi bảy thước, vậy mà như vậy nhát gan. Ai nói không phải? Còn nhường nữ nhân bảo hộ hắn, hắn là làm sao làm được? Như vậy vô sỉ. Dựa vào lửa gạt nữ nhân ăn cơm mặt trắng nhỏ, chắc không được là cái phế vật. Nghe này chút chửi rủa, béo thị thanh niên cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào quần màu lục thiếu nữ trên thân, biết miệng lên dâm tà đủ cười. Sư muội bảo hộ tên mặt trắng nhỏ này làm cái gì? Không bằng đi theo ta, sư ca chắc chắn thật tốt yêu thương ngươi. Nói xong, béo tụi thanh niên vươn tay ra. Mong muốn sợ quần màu lục thiếu nữ cái kia khuôn mặt trắng đoán. Diệp Tinh Hà sắc mặt chìm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ than mang. Đang muốn ra tay thời điểm, lại bị một đạo gầm nhẹ cắt ngang. "Lưu Tử thực, ngươi dám?" Tiếng giống âm u, đinh tai nhức óc. Người nói chuyện, đúng là lô có tin." Hắn bước nhanh đi tới, ngang tại quần màu lục trước mặt thiếu nữ. Sắc mặt mang theo một kia tức giận, hung hăng trừng Lưu Tử thực liếc mắt. "Đại ca." Chương 691, Kim Cương cự viên. Lưu Tử Thực sắc mặt đột biến, thân thể khẽ run lên, chê cười nói: hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta chẳng qua là cùng với nàng chỉ đùa một chút. Lô có tin chọn lấy hạ lông mày, hư lệnh nói, nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cút cho ta. Vâng, ta cái này cút. Lưu Tử thực mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc, túi đầu không lương rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên quay đầu, hung hăng trường Diệp Tinh Hà liếc mắt. Hắn thấp giọng nhè răng cười một câu, tiểu tạp thoái. ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, xem đều liếc hắn một cái, không thèm để ý. Lúc này. Lô có tin đi vào trước mặt thiếu nữ, tràn ngập xin lỗi nói, mới vừa là thủ hạ của ta nói năng lô mãng, là ta quản giáo không nghiêm, ta đã khuyên bảo với hắn, nghĩ đến hắn cũng không dám tái phạm. Quân màu lục thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, rụt rè nói, đa tạ sư minh. Thiếu nữ này xem lô có tin trong ánh mắt, tràn đầy vẻ cảm kích. Diệp Tinh Hà lại khẽ nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Mới vừa hắn rõ ràng tại lô có tin đáy mắt, thấy một vệt vẻ dâm tà, lóe lên một cái rồi biến mất. Rõ ràng hắn mới vừa xuất thủ cũng không phải thật sự mong muốn làm Diệp Tinh Hà giải vây, chỉ là muốn tại trước mặt thiếu nữ biểu hiện ra chính mình thôi. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, chẳng qua là đối quần màu lục thiếu nữ nói tiếng cảm ơn. Một nén nhang về sau, lưu trưởng lão cao giọng hô, mật cảnh mở ra. Chuẩn bị tiến vào. Vừa dứt lời, đám người liền theo tự tiến vào mật cảnh. Rất nhanh, liền đến viên Diệp Tinh Hà đám người. Diệp Tinh Hà đứng tại cuối cùng, trước người hắn chính là cái kia quần màu lục thiếu nữ. Hai người theo thứ tự bước vào hào quang màu tím đậm bên trong. Làm Diệp Tinh Hà đụng phải hào quang màu tím kia lúc, một hồi sóng ánh sáng dập dờn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, liền đưa hắn hút vào đến một đầu trong lối đi đen kịt. Trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người đều là chậm rãi tìm tòi tiến lên, có chút cẩn thận. Mà Diệp Tinh Hà vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn, trước mắt trong nháy mắt rõ ràng. A. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy tên kia quần màu lục thiếu nữ, dưới chân lảo đảo, thân thể hướng về sau ngã đi. Trong lúc bối rối, ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, này mới không có té ngã. Diệp Tinh Hà đưa tay đưa nàng đỡ dậy, khẽ cười nói, ngươi thế nào? Ta, ta không sao, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ hai gò má hường đỏ, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà không nhìn thấy, lại không biết, Diệp Tinh Hà nhìn thấy dáng dấp của nàng, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Nhưng mà đội ngũ phía trước, Lô có tin nghe được đối thoại của hai người, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt càng là lóe lên một vẻ hàn mang, nhan nhan sắc ý quanh quẩn ở trên người hắn, thoáng qua tức thì một lát sau mọi người đi ra lối đi tối thui Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa mở mắt ra lúc đã tại một phiến thiên địa bên trong bầu trời xa xa phía trên là một mảnh đạm màn ánh sáng màu tím hơi lộ ra ảm đạm bên trên bầu trời treo bảy viên to lớn sao trời phát ra mơ hồ bạch quang không bản mà hợp bắt đầu thất tinh số lượng đại địa phía trên dãy núi chập trùng liên miên bất tuyệt màu xanh là cao thảo trải rộng mặt đất mênh mông vô bờ Diệp Tinh Hà trầm rãi thu hồi tầm mắt hít sâu một hơi thấp giọng nói nơi này liền là tử thần mật cảnh. Sau đó, hắn cảm giác được nơi đây linh khí nồng nặng, ánh mắt lộ ra một vệ nóng bỏng, thấp giọng cười nói, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, so bên ngoài muốn nồng đậm tám lần. Dù cho chỉ ở nơi này tu luyện 30 ngày, cũng vượt xa bên ngoài. Hùng chi, Diệp Tinh Hà còn có thể nơi này săn giết yêu thú, thu hoạch thiên tài địa bảo. Tiếp xuống 30 ngày, hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch tương đối khá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt nóng bỏng càng sâu. Mọi người chung quanh cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nghị luận ầm ĩ. Mọi người tan ra bốn phía, điều tra tình huống chung quanh. Một lát sau, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, có yêu thú. Cái kia tiếng kinh hô còn chưa dời, liền nghe được ngay sau đó vang lên gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một đạo to lớn thân ảnh, quần quần mà tới. Thân ảnh kia có tới cao hơn 30m, một thân bộ lông màu đen, lập loè kim loại sáng bóng. Là kim cương cự viên. Thần cương cảnh tầng 11 lâu yêu thú, có thể so với bình thường thần cương cảnh thập nhị trọng lâu võ giả. Trong đám người có người cao giọng nhắc nhở, nghe vậy mọi người nhất thời hít sâu một hơi, thần cương cảnh tầng 11 lâu yêu thú, thân thể cứng rắn như thần thiết, như không dựa vào mọi người hợp lực, khó mà chế phục. Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là cười nhạt một tiếng. cái này kim cương cự viên, hắn chỉ cần một quyền, liền có thể đem đánh chết. đang chờ Diệp Tinh Hà muốn đi ra phía trước, ra tay thời điểm, hắn thân bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, phế vật. Cút ngay cho ta! Là Lưu Tử thực nhanh chân lao đến, hắn đem Diệp Tinh Hà đẩy ra, cười lạnh nói, ngươi cái phế vật này đừng cho ta vướng chân vướng tay, cút sang một bên nhìn xem, dứt lời, Lưu Tử thực gầm thét một tiếng, nhanh chân xông lên phía trước, cùng Kim Cương Cự Viên chiến đấu tại cùng một chỗ. Lúc này, Lô có tin cùng tên kia thấp tiểu thanh niên cũng theo đó xông đi lên, Lô có tin còn hô to một tiếng, ai cũng không cho phép ra tay, cái này Kim Cương Cự Viên là chúng ta, ba người tiến thối có độ hợp tác dâng lên mười phần thành thạo, rõ ràng ba người này là một cái tiểu đoàn đội, hẳn là thường xuyên hợp tác săn giết yêu thú vốn nên mọi người hợp lý đánh chết yêu thú lại bị ba người cắt đoạn những người khác nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong cũng tăng thêm mấy phần không vừa lòng nhưng mọi người đều là giận mà không dám nói gì bất quá thời gian một nén nhang cái kia kim cương cự viên liền kêu thảm một tiếng bị lâu có tin một đao chạm hạ đầu lâu nhưng hắn cũng không dễ dàng một trực xuyên thô khí lưu tử thực càng là không thể tả quần áo trên người tổn hại bị cự viên đánh mặt mũi bầm dập ngay cả như vậy lưu tử thực vẫn là mặt mũi tràn đầy tự ngạo hắn quay đầu Lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ cười nói, "Phế vật, ngươi thấy được sao? Đây chính là chúng ta thực lực, đủ để chém giết kim cương cự viên. Nếu để cho ngươi bên trên, chắc chắn bị cự viên một bàn tay đập thành thịt nát." Nghe vậy, Lâu có tin hai người cũng là cười ha ha. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh thường. Tự hồ, phế vật này tên, Diệp Tinh Hà đã ngồi vững. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, một đám tôm kép nhại nhép, không cần chấp nhặt với bọn họ. Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, Lưu tử thực càng thêm càng hẳn rỡ, ha ha cười nói, phế vật liền là phế vật. Lao tử dạng này mang hắn, cái giấm đều không dám thả một cái. Diệp Tinh Hà sớm đã đi đến nơi xa, miễn cho nghe đám người này ồn ào. Sau đó, ba người thấy cái kia kim cương cự viên chưa cắt, chiếm làm của riêng. Đồng thời chỉ huy mọi người, tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người bức bách tại lâu có tin thực lực, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe hắn chỉ huy. Tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận nơi xa, có một tòa cao vút trong m chính là tử thần mật cảnh vị trí trung tâm, càng đi về trước phương đi, yêu thú thực lực sẽ tăng cao, thiên tài địa bảo phẩm chất cũng sẽ tốt hơn. Mọi người mục đích chính là hướng cái kia toàn núi cao. Ước một lúc lâu sau, trên bầu trời màn ánh sáng dần dần ảm đạm, Trung quanh Lâm vào hoàn toàn u ám bên trong. Chương 692, Phế vật, cách nữ nhân của ta xa một chút. Tử thần mật cảnh bên trong cũng không có ngày đêm chi điểm. Nay loại hào quang ảm đạm thời điểm đã là đêm tối. Lô Hữu tín thấy mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi, liền cao giọng nói. Mọi người trước dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Sau đó, mọi người tìm một gò núi nhỏ, gò núi lõm dưới mặt đất, vừa vặn có khả năng chắn gió tránh mưa. Mọi người dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Nay gò núi về sau, con truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Có người đứng tại trên đồi núi, hướng gò núi sau nhìn lại, cười cao giọng nói, nơi này có một dòng suối nhỏ. Mọi người mau tới a. Nghe tiếng, mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dự định đi tiểu khê rửa mặt một phiên vậy mà lúc này lưu tử thực trong mắt lóe lên một vệt vẻ vẻ trâm trọng hướng về phía diệp tinh hà cao giọng nói ai tên phế vật kia nhanh đi bên dòng suối rót cho ta chậu nước tới lão tử muốn phao phao cước nghe tiếng diệp tinh hà sắc mặt chìm xuống trong nháy mắt lạnh lùng như băng hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm lưu tử thực cười lạnh nói nhường ta đi cấp ngươi đánh nước rửa chân ngươi chắc chắn chứ làm sao không phục lưu tử thực nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh rêu cợt một tiếng ngươi loại phế vật này ngoại trừ cho lão tử đánh nước dựa chân, cái dám dùng không có. Tại đội ngũ chúng ta bên trong, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi vững hữu. Dứt lời, hắn còn cao cao hất cầm lên, nghiêng mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Dáng vẻ đó, muốn nhiều hung hăng càng quái, có nhiều hung hăng càng quái. Mà lúc này, cái kia thấp tiểu thanh niên cũng mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, ha ha cười nói, "Hắc, ngươi nói đúng. Giống bực này phế vật, sớm nên lăn ra ngoài." Nói xong, hai người đều là sắc mặt khó coi, rất có muốn đuổi Diệp Tinh Hà đi tư thế. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hán, chuẩn bị ra tay rồi. Nhất định phải đem hai người này hung hăng giáo huấn một phen. Có thể Diệp Tinh Hà còn chưa thôi động thần cương, cái kia quần màu lục thiếu nữ bước nhanh chạy tới, Khẽ Tiêu nói: các ngươi lại làm cái gì? Chúng ta đều là một đội ngũ, tại sao phải khi dễ người? Nhìn thấy thiếu nữ này, Diệp Tinh Hà khí thế hơi ngưng lại, trên mặt lạnh lẽo ngấm dần đi. Lưu Tử thực nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi lại ra tới quấy rối? Tiểu biểu tử. Vừa rồi nếu không phải lão đại ta, ngươi đã sớm có thể hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến lạnh leo chất vấn tiếng, sớm liền thế nào rồi. Nghe được cái kia lạnh lẽo lời nói, Lưu Tử thực thân thể mập mạp đột nhiên chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lô Hữu Tín lạnh nghiêm mặt, đứng sau lưng hắn. "Lão đại, ta, ta không phải cố ý." Lưu Tử thực vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, âm thanh run rẩy, giải thích nói, "Vừa rồi, ta chính là muốn dạy dỗ một thoáng cái phế vật này." Lúc này, trong lòng của hắn đã bay lên một cỗ ý lạnh. Người bên ngoài đều coi là Lô Hưu Tín ba người bọn họ là huynh đệ, là một cái tiểu đoàn thể. Có thể chỉ có Lưu Tử Thực hiểu rõ. Lô Hưu Tín, chẳng qua là nắm hai người bọn họ xem như người hầu. Nếu là chọc tới Lô Hưu Tín, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo hơn hắn. Cái này trên danh nghĩa Lao Đại, có thể là có tiếng tâm ngoan thủ lạn. Lô Hưu Tín vốn định phát tác, nhưng thấy quần màu lục thiếu nữ về sau, hơi nhữ mày sắc mặt đống nhiên hòa hoãn. Hắn chậm rãi đi đến Lưu Tử Thực bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa lô thai thấp giọng nói. Ngươi hôm nay quá phí lời. Không muốn chọc giận ta, liền cút xa một chút cho ta. Vâng. Lưu Tử thực thân thể khẽ run lên, hoàng đội và gật đầu, hướng bên cạnh chạy đi. Cái kia thấp tiểu thanh niên cũng là sợ xanh mặt lại, bước nhanh rời đi. Lúc này, Lô Hữu Tín lộ ra nét mặt tươi cười, cười mỉm đối quần màu lục thiếu nữ nói ra, "Cô nương, không cần sợ. Ta đã đem hai người kia đuổi đi, ngươi yên tâm. Nếu ta đáp ứng cô nương, muốn bảo vệ cái phế vật này." Nói đến chỗ này, Lô Hữu Tín mặt tràn đầy khinh miệt, lườm ép tinh hà liếc mắt người nói ta đây liền sẽ không nuốt lời một cái phế vật mà thôi trốn ở đội ngũ đằng sau là được rồi lời nói này mặc dù nhường quân mẫu lục thiếu nữ khẽ như mày, nhưng cũng chưa phản bác dù sao diệp tinh hà thực lực dưới cái nhìn của nàng cũng không phải rất cao mà lại lô hữu tín hai lần vì chính mình ra mặt quân mẫu lục thiếu nữ trong lòng đã có ý cảm kích trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười ánh mắt càng ngày càng nuông hòa nói khẽ cảm ơn ngươi ngươi đây là lần thứ hai giúp ta lô hữu tín khiêm tốn hữu lễ Quân tay cười nói, không quan trọng việc nhỏ, không cần phải nói. Chẳng qua là còn không biết cô nương tính danh. Quân màu Lục Thiếu nữ ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói, "Ta gọi Trần Thanh Âm." Trần Thanh Âm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lô Hữu Tín trong ánh mắt đã có mấy phần sùng bái. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Hữu Tín, giữ im lặng. Trần Thanh Âm thấy không rõ diện mục thật của hắn, Diệp Tinh Hà có thể rất rõ ràng. Cái tên này liền là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Quả nhiên, đợi cho Trần Thanh Âm sau khi rời đi, Lô Hữu Tín đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, lạnh giọng nói ra, "Phế Vật, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau cách Trần Thanh Âm xa một chút. Đây là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi nếu là dám cùng ta đoạn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." "Ồ nào." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay người hướng chướng đồng của mình đi đến. Lô Hữu Tín nhướng mày, trong mắt lóe lên một vẻ thản mang, phẫn nộ quát, "Phế Vật, ngươi là gan rất lớn. Ta xem, ngươi chính là muốn chết." Dứt lời, Lô Hữu Tín trên thân hùng hậu khí thế bằng bạc, tuôn trào ra cảm nhận được lửa giận của hắn, Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, tự tiếu phi tiểu nói, đừng quên, ngươi đã đáp ứng Trần Thanh Em lời gì? Nếu muốn giả quân tử, liền muốn chứa vào đấy. Nói bên trong miệng mai chi ý, không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Lô hữu tín khí thế trên người một trầu, trong mắt Hàn mang lấp lánh, âm trầm bất định. Một lúc sau, hắn mới hừ lạnh một tiếng, chỉ dám cầm nữ nhân làm bia đỡ đạn phế vật, chờ ta năm cái kia tiểu biểu tử đoạt tới tay, là tử kỳ của ngươi. Diệp Tinh Hà không tiếp tục ứng tiếng, chẳng qua là cười lạnh chui vào trong lều vải. Lô hữu tín chút thực lực ấy, Diệp Tinh Hà một quyền liền có thể đánh sát hắn. Hà tất cùng loại phế vật này so đo. Nếu hắn muốn chơi, liền cùng hắn chơi chơi thích hơn. Màn đêm buông xuống, màn sáng bên trên ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Nửa đêm, vạn vật im tiếng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, đang tu luyện thời điểm. Đống nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Trấn tâm hồn người. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ vẹ kinh ngạc. Thân hình hắn lóe lên, chuyển khoản chi động. Lúc này. Duyên địa đã là một mảnh hỗn loạn, mọi người đều là sắc mặt bối rối, thất thanh hô to: "Chuyện gì xảy ra?" La yêu thú được kích. "Mọi người bồi rối không thôi," dồn dập hướng tiếng nguyên chỗ nhìn lại. "Chỉ gặp, trên đồi núi có một đạo cao lớn hắc ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thấy rõ ràng bóng đen kia dáng vẻ. Đó là một đầu có tới cao hơn 20m sư tử, toàn thân ánh vàng rực rỡ lông tóc. Một đôi đỏ con mắt màu đỏ, dường như hỏa diễm, trong đêm tối từ từ nhảy lên. Ánh mắt hung ác Tại trên thân mọi người chậm rãi quét qua. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy cảm giác nói bụng. Chương 693, cuối cùng ra tay. Diện sát hoàng kim nội sư. Cái này lông vàng sư tử muốn nhắm người mà phệ. Lúc này, có người hô to một tiếng, "Lư lão đại, còn xin ngươi mau mau ra tay. Con yêu thú này, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, chúng ta khả năng đánh không lại." Vội cái gì? Lô Hữu Tín mặt mũi tràn đầy vẻ nạo nhiên, từ phía sau chậm rãi đi tới. Mọi người vội vàng tách ra, nhường Lô Hữu Tín đi đến đám người trước đó để cho ta nhìn một chút, là con nào đồ đần độn Lô hữu Tín trong mắt tràn đầy khinh thường, ngẩng đầu hướng trên gò núi nhìn lại. Nhưng sau một khắc, hắn hơi ngừng, nghẹn tại trong cổ họng, rốt cuộc nhà không ra khẩu. Lô hữu Tín sắc mặt đông nhiên trở nên hết sức khó coi, trong mắt càng là lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động. Lúc này, cùng sau lưng hắn lưu từ thực, sợ xanh mặt lại chi sắc, kinh hô một tiếng, đây là thần cường cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú. Hoàng Kim nội sư, mọi người nghe vậy, trên mặt vẻ bối rối càng sâu, nghị luận ở mỹ, lại là Hoàng Kim nội sư. Đây chính là có thể so với nửa bước tiên hạ cảnh mạnh mẽ yêu thú. Chúng ta người mạnh nhất, bất quá thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đình phòng, khẳng định đánh không lại. Tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không nhất định đánh thắng được. Trong lúc bối rối, mọi người đều là lòng sinh phất ý. Có nhát gan người, thậm chí đã lặng lẽ lui về sau, chuẩn bị lâm trận bỏ chạy. Mọi người đừng hoảng hốt. Lô Hữu Tín lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nhíu mày suy tư đối sách. Một lúc sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì ý kiến hay, khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt nụ cười âm trầm nói ra, cái này Hoàng Kim nội sư, chúng ta khẳng định đánh không lại, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đào thoát. Mong muốn đào thoát, liên nhất định phải tìm người đi làm muội nhử. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mọi người theo Lô hữu tín tầm mắt, dồn dập đưa ánh mắt tụ tập tại Diệp Tinh Hà trên thân. Lưu Tử thực ánh mắt lấp lánh, nét miệng lên một tia cười lạnh, hô lớn, đúng. Liên để cái phế vật này đi làm mùi nhử, tốt để cho chúng ta thoát đi. Lời này vừa nói ra. Trên mặt mọi người đều là lộ ra nét mừng, đi theo cao giọng phụ họa. Nhường cái phế vật này đi chết. Cái phế vật này đi chịu chết, chúng ta mới có thể còn sống. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không được. Lúc này, Trần Thanh Âm khuôn mặt nhất biến, chạy tiến lên đây, la lớn, chúng ta là một đội ngũ, sao có thể nhường đồng bạn đi chịu chết? Nhưng, cũng không ai lên tiếng duy trì nàng. Trần Thanh Âm lẻ loi chờ chọi đứng ở trước đám người, có vẻ hơi bất lực. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía Lô Hữu Tín nói ra, lư sư Minh, ngươi nói một câu a, ngươi không phải nói sẽ bảo hộ mỗi người lại không nghĩ rằng, trước đó một mực nho nhã lễ độ lô hữu tín, đống nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. hắn hai bước đi đến trần thanh Âm trước mặt, lạnh giọng đến, ta thật không hiểu, ngươi vì cái gì một mực giữ gìn tên mặt trắng nhỏ này? ngay lập tức loại cục diện này, luôn có người muốn đi chịu chết. cái phế vật này không đi, chẳng lẽ ngươi đi không? lô hữu tín thanh em đống nhiên để cao thất phân, bị hủ trần thanh Âm liên tiếp lui về phía sau. Trần Thanh Nhem mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu lẩm bẩm nói: Lư sư huynh, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải như vậy, ngươi rõ ràng hết sức ôn nhu ôn nhu." Lô Hữu Tín miết miệng lên trêu tức nụ cười, thấp giọng cười lạnh nói: "Nếu không phải, muốn đem ngươi cái này tiểu biểu tử lừa gạt tới tay, ta hà tất giả dạng làm bộ dáng kia?" Tại nạn sinh tử quan thời khắc, Lô Hữu Tín triệt để xé rách ngụy trang. Bộ kia ghê tởm sắc mặt, bại lộ không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Trần Thanh ánh mắt dần dần đạm, liền lùi mấy bước chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. đúng vào lúc này, một cái tay đem Trần Thanh Em đỡ lấy, không có để cho nàng té ngã. Trần Thanh Em quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Diệp Tinh Hà cái kia ôn nhu nét mặt tươi cười. Diệp Tinh Hà đỡ dậy Trần Thanh Em, mỉm cười, yên tâm đi. Hôm nay sẽ không có người chết. Trần Thanh Em nghe vậy, hơi sững sờ, không rõ ý nghĩa. mà Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lô hữu Tín đám người, khẽ cười nói, không quan trọng một đầu Hoàng Kim nội sư, hà tất nhau nhau mặt đỏ tới mang hai ra đi là được. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Lô hữu tín đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cười ha ha, phế vật, ngươi cuối cùng có rất nộ. Ngươi đi chịu chết, để cho chúng ta chạy mất, mới chết có giá trị. Dùng mệnh của ngươi đưa ta mệnh, là vinh hạnh của ngươi. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cũng không có quản hắn nói cái gì, chẳng qua là quay đầu, hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm cái kia Hoàng Kim Nộ sư. Tiếp theo, bước ra một bước, với anh, Diệp Tinh Hà khí thế trên người, đột nhiên bay lên một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc như sóng lớn đánh út về phía mọi người lô hữu tín nụ cười đông nhiên cứng đờ nghĩa mai lời nẹn tại trong cổ rốt cuộc nói không nên lời lưu tử thực càng là sắc mặt đại biến hoảng sợ nói cái phế vật này khí thế làm sao lại mạnh như thế nốc trệ nửa ngày lô hữu tín mới hoàn hồn cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra khí thế cường hãn lại như thế nào bất quá là cái thần cương cảnh đệ thập trọng phế vật coi như hắn liều tính mạng cũng không giết chết cái kia hoàng kim nội sư diệp tinh hà hơi hơi nghiêng đầu Cười lạnh, hết ngồi đáy giếng. Nhìn kỹ, ta là thế nào một quyền đánh sát cái này xuất sinh? Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động bất diệt càn không thể. Một đoàn sáng chói ánh xanh đột nhiên sáng lên, thân thể của hắn dắt lên một tầng màu xanh đen như kim cương thạch lấp lánh. Màu xanh đen trên thân thể, trong chớp mắt bỏ đầy màu vàng kim hoa văn, hộ thể kim quang chiếu sáng bốn phía. Thanh kim hai màu trong đêm tối hòa lẫn, so sao trời còn loa mắt. Mọi người bị một màn này rung động thật sâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà bóng lưng, bốn phía đã là lặng ngắt như tờ. Cái kia Hoàng Kim Nộ Sư cũng đông nhiên quay đầu, xích hồng hai mắt, gắt gao nhìn chậm chằm Diệp Tinh Hà. Nó rõ ràng cảm giác được, một cố khí thế mạnh mẽ ép tới, như núi lớn, ép tới nó không thể động đậy. Cặp kia đỏ hai mắt màu đỏ bên trong, sinh ra một vẻ thật sâu vẻ sợ hãi, là tử vong nguy hiếp. Hoàng Kim Nộ Sư thân thể run lẩy bẩy, phát ra một tiếng ố yết. Nó chưa chiến trước e sợ, một màn này làm mọi người càng thêm rung động, không khỏi có người hô nhỏ một tiếng. Hoàng Kim Nộ Sư lại bị hắn dọa đến ôi ức cầu xin tha thứ. Không bố, nay ngươi quá kinh khủng. Lô hữu tín đám người vẻ mặt càng thêm khó coi, mà lúc này Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lói lên đi vào Hoàng Kim Nộ Sư trước người, cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, nét miệng lên một vệt ý cười, bản muốn buông tha nó, có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ một hồi, dường như phát hiện cái gì, khoe miệng của hắn nụ cười cao cao nâng lên, thấp giọng nói. Ngươi nếu là bình thường yêu thú, ta liền thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, ngươi thứ ở trên thân, với ta mà nói, quá trọng yếu. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đấm ra một quyền. Màu xanh thần cương phun ra ngoài, Xen lẫn vạn khối lực, hung hăng nện ở cái kia Hoàng Kim nộ sư đỉnh đầu. Chương 694, nói cho ta biết, ai là phế vật? Chỉ nghe hoành một tiếng vang trầm. Trong ngay mắt, máu bắn tung tóe. Cái kia Hoàng Kim Nội sư đầu lâu to lớn, đúng là bị Diệp Tinh Hà một quyền ra cái hố to máu tươi như suối phun, phun ra ngoài. Hoàng Kim Nộ Sư gào thét một tiếng, thân thể lay động hai lần, ầm ầm ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên, mang tương cái kia Hoàng Kim Nộ Sư máu huyết đều thu tập. Hắn vừa rồi sở dĩ hưng phấn là bởi vì này Hoàng Kim Nộ Sư trong cơ thể lại có một tia thần ma huyết mạch. Mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói đã đủ. Có này một tia thần ma huyết mạch, có lẽ bất diệt càn không thể có thể lại lên một tầng nữa. Thu hồi tinh huyết về sau. Diệp Tinh Hà chậm rãi xoay người, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trêu tức, chậm rãi tại trên thân mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Lô hữu Tín trên mặt. Các ngươi nói ta là phế vật, nên đi chịu chết. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt, dần dần lạnh lẽo. Một lát sau, đã là lạnh lùng như băng. Lô hữu Tín thân thể hơi chấn động một chút, vẻ mặt hết sức khó coi. Lưu Tử thực càng là không thể tả, doa đến hai chân lắp một cái, vậy mà ngã ngồi trên mặt đất. Hai người chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, như là bị người hung hăng tát một bật hai. Lúc này mọi người cũng giật mình hoàn hồn, dồn dập hít sâu một hơi. đám người như là sôi chảo, phát ra tiếng tiếng thốt lên kinh ngạc. thật một quyền anh sát hoàng kim nội sư, nay ngươi quá mạnh, hắn tên gọi là gì? ta nghe hắn nói qua, giống như gọi là Diệp Tinh Hà. ta biết, hắn liền là bắc thần vô địch, Diệp gia Tinh Hà. lập tức, hết thể nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, không còn có khinh thường, mà là thật sâu rung động, còn có một vẻ vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà hơi như mày, mặt mũi tràn đầy trêu tức, từng bước một, hướng lô hữu tín hai người đi đến. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi qua, ngồi đi một bước, Lô Hữu Tín thân thể liền run rẩy một thoáng. Chờ Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn là, Lô Hữu Tín đã là đầu đầy mồ hôi. Diệp Tinh Hà vươn tay, trên mặt của hắn dùng sức vỗ vô, vô, cười lạnh nói, "Hiện tại, nói cho ta biết, ai là phế vật?" Lô Hữu Tín ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đỏ lên, lại không dám phản kháng. Có thể một quyền đấm chết hoàng kim nộ sư người, há lại hắn có thể chống đỡ. Gặp hắn không nói lời nào, Diệp Tinh Hà ánh mắt đột nhiên lạnh, lệnh quát, nói, "Lập tức, một cỗ lâm liệt sắc khí" mờ mịt mà ra. Lô hữu Tín thân thể đột nhiên run lên, cúi đầu xuống, cắn răng nói, là ta, ta là phế vật. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, biết liền tốt. Phế vật, liền muốn có phế vật giác nộ. Lan đi các đêm. Lô hữu Tín mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục, cúi đầu, hướng nơi xa đi đến. Đợi cho đi vào chỗ tối, hắn mới dám lặng lẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt toán độc nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong lòng điên cuồng giận dữ hết, Diệp Tinh Hà, ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Mà lúc này. Diệp Tinh Hà lại quay đầu, nhìn về phía Lưu Tử Thực, cái kia ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống Lưu Tử Thực trên thân, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia sắc ý vừa bãi tàn phá, như muốn đem chính mình ngàn đao bầm thây. Lưu Tử Thực lập tức thân thể lắc một cái, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tiếp theo, hắn lộn nhào đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, cuốn quít dập đầu, cũng hô lớn: Diệp Sư Minh, la ta có mắt như mù, ta là phế vật, ta là đại phế vật, van cầu ngài đừng có giết ta. Diệp Tinh Hà hơi nhũ cười lạnh nói ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi loại phế vật này giết ngươi sẽ chỉ ô uế ta tay. Dứt lời, Diệp Tinh Hà hờ hững quay người rời đi. Lưu Tử Thực còn tại sau lưng dùng sức giật đầu hô lớn, tạ ơn Diệp sư huynh, tân công giết. chờ Diệp Tinh Hà đi đến lều vải trước đó lúc đột nhiên có người hô cầu, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ ta một chút. nghe tiếng Diệp Tinh Hà quay đầu đi, chỉ gặp Trần Thanh em chạy chậm đi vào bên cạnh hắn, cười nói, Diệp Tinh Hà vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ra tay khẳng định sẽ có người sẽ chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt đu hòa, mỉm cười, ta nên cảm ơn ngươi mới là. Hôm nay này mấy lần đều không người giúp ta nói chuyện, chỉ có ngươi giúp ta. Trần Thanh Em nhẹ hừ một tiếng, giận trách, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao lại cần người khác trợ giúp? Ta xem, ngươi chính là khinh thường tại Lưu Tử thực bọn hắn chấp nhặt Diệp Tinh Hà cười không nói. Trần Thanh Em tính cách rất giống lá nhẹ mưa, huống chi cô bé này tâm địa thiệt lương, bang mình nói qua lời. Diệp Tinh Hà đáy lòng luôn có một cỗ thân cận cảm giác cũng vui vẻ cùng với nàng đàm thiếu. Sau ba cách giờ, trên bầu trời màn ánh sáng dần dần sáng ngời. Trên trời bảy ngôi sao hào quang càng ngày càng lóa mắt. Diệp Tinh Hà đám người cũng thu thập xong doanh địa, tiếp tục chạy về phía trước đường. Đi qua đêm qua một trận chiến, mọi người đều là dùng Diệp Tinh Hà như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà Lô Hữu Tín đám người thì là trở thành trong đội ngũ nhất không có người có quyền phát biểu. Bắt đầu thời điểm ban đầu ba người bọn họ áp bách mọi người, liền dẫn tới mọi người không vừa lòng. Lúc này. Ba người bọn họ bị Diệp Tinh Hà đè lên một bậc, mọi người cũng là vui tay vui mắt. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên, mọi người chậm rãi tiến lên. Luồng gió mát thổi qua, gió thổi cỏ giảm. Đang tại mọi người tiến lên thời điểm, đột nhiên, bên cạnh bụi cỏ một hồi gì rào rung động. Cẩn thận, có đồ vật tiếp cận. Diệp Tinh Hà nhướng mày, khẽ quát một tiếng, quay đầu hướng trong bụi cỏ nhìn lại. Chỉ gặp, bụi cỏ đột nhiên tách ra, bốn đạo bóng đen theo trong bụi cỏ chui ra. Đợi cho bốn người sau khi đứng vững, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ bốn người này đều là người mặc một bộ áo bảo đen, cái kia hắc bảo nơi ống tay áo có thêu màu vàng kim lôi điện đồ án. bốn người này trong mắt mang theo vẻ trào phúng, khí thế trên người càng là kinh người. chọn vẹn ba cái dưới bước thiên hà cảnh, ngươi cầm đầu càng là bước vào thiên hà cảnh một tầng lầu. hạo đẳng khí thế như hạo đẳng giang hà, sôi trào mãnh liệt. ngươi cầm đầu là cái thân hình cao lớn, làn da ngăm đen thanh niên, cái kia đen kịt thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nhàn nhạt, nhạt theo diệp tinh hà bọn người trên thân quét qua, hỏi. Trong các người, có thể có một cái gọi là Diệp Tinh Hà người. Chỉ mặt gọi tên tìm chính mình. Kẻ đến không thiện. Diệp Tinh Hà cho mày, nhưng trên mặt hắn cũng không vẻ bối rối. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đi về phía trước một bước, không tiêu ngạo không tự tin nói, ta chính là Diệp Tinh Hà, các ngươi tìm ta có gì muốn làm. Có gì muốn làm. Cái kia đen kịt thanh niên, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, cười lạnh một tiếng, làm thích ngươi. Ngay vậy, mọi người đều làm khiếp sợ, rồn rập thấp giọng nghị luận. Dễ ta Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nhìn về phía bốn người kia, lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi là ai? Chúng ta không oán không cửu, vì sao muốn giết ta?" Đen kịp thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, lạnh giọng rêu cợt nói: "Ngươi là cái nào trong hốc núi tới dân đen, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhận ra." Vừa dứt lời, bên cạnh hắn người cười lạnh một tiếng: "Tiểu Tạp Thoái, muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng, cho không nên dây vào người đã định trước mệnh tang tại này." Người nói chuyện xấu xí, trên mặt còn mọc đầy mặt dỗ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Ta hỏi các ngươi là ai? Chương 695, ngươi đánh xong, nên ta ra tay rồi. Nghe không hiểu tiếng người. Bốn người nghe xong, trên mặt rêu cận, trong nháy mắt hoa thành quần cuộn sát ý. Tốt ngươi cái danh con, còn dám chào phúng chúng ta. Lao tử hôm nay, liền để ngươi mở mắt một chút. Mặt Dỗ thanh niên dùng sức lắc một cái, trên người có theo lôi điện trường bảo, bay phất phới. Hắn cao cao ngẩng đầu lên, ngón tay dùng sức chút tại lôi điện hoa văn bên trên, giữa ngực. Ánh mắt lộ ra kiệt ngạo ý cười, ngạo nghễ mở miệng nói, nhìn kỹ đây là nộ lôi tông đệ tử mới có thể mặc vào trường bảo ngươi nói chúng ta là người nào dứt lời nộ lôi tông bốn người đều là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ cản rỡ cười to diệp tinh hà hai mắt híp lại tâm tư thay đổi thật nhanh hắn nhớ lại ở trên phi thuyền lúc bạch như vân cùng hắn đã nói tứ đại trực hệ ngoại môn phân biệt là cùng phong tông bảo vũ tông nộ lôi tông còn có cực địa tông thật là nghĩ không ra mới vừa tiến vào bí cảnh không lâu dễ dàng cho lên nội lôi tông người bất quá Diệp Tinh Hà cũng không nhớ rõ, treo chọc qua mấy người này, có thể bốn người này lại khẩu suất của nôn, muốn giết hắn, hắn cũng là có chút tò mò, là thế nào cái bại tướng dưới tay lại tìm tới giúp đỡ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ đàm chiêu, nheo mắt lại, khẽ cười nói, là cái nào nhát gan chuột nhát, chính mình không dám ra mặt, nhường các ngươi tới. Đen Kỵ thanh niên nghe được Diệp Tinh Hà, cười nhạo không thôi, đều sắp chết đến nơi, còn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, ta đây liền để ngươi cái chết rõ ràng. Thỉnh chúng ta tới người, chính là Hồ Thiên Vận. Hồ Sư Minh, mặt dỗ thanh niên sớm đã không kiên nhẫn, trên thân sát ý nghiêm nghị, nói ra, đại ca, hà tất cùng cái này dành con nói nhảm. Tranh thủ thời gian làm thịt hắn, có thể đừng chậm trễ sát hoạch. Đen kỵ thanh niên cười ha ha, trọng trọng gật đầu, nói ra, tốt. Cái này làm thịt hắn, cho hắn biết đắc tội Hồ Sư Vinh đại giới. Nói xong, đen kỵ thanh niên thân thể chấn động, thiên hà cảnh nhất trọng khí thế, như núi lớn, ép hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà ngạo nghễ ngửa đầu, động cũng không động. Sau đó Hắn lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh không ngã, chỉ bằng thiên hà cảnh nhất trọng, còn muốn giết ta? Nhưng mà Diệp Tinh Hà bất động, lại bị người nghĩ lầm, hắn là sợ. Lúc này Lô Hữu Tín đắng người, trong lòng cực kỳ thoải mái, không lưu tình chút nào mở miệng chào Phúng. Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tiếp tục cùng a, phế vật, mới vừa còn diêu võ dương oai, hiện tại làm sao vậy, cái dám đều không dám thả một cái, dám đắc tội nội lôi tông người, bị người làm thịt cũng là đáng đời. Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu lạnh lùng quét lô hữu tín đám người lướt mắt, khẽ cười nói, thật là muốn chết. chờ ta thu thập xong mấy tên này, lại tới đối phó các ngươi. dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía nộ lôi tông bốn người, nói ra, chỉ bằng bốn người các ngươi phế vật, còn muốn thay người khác ra mặt, ta liền xuất thủ hứng thú đều để đề lên không nổi. tiếp theo, hắn ánh mắt trong nháy mắt tấm lánh, lạnh giọng hét lên, không muốn chết, đều cút cho ta. Trần Thanh âm trong mắt tràn đầy lo lắng, kéo lại Diệp Tinh Hà cánh tay, an ủi nói, bọn hắn là nộ lôi tông đệ tử, thực lực cường hãn càng là người đông thế mạnh, nếu là thật đánh lên đến, ngươi sẽ bị bọn hắn đánh chết. Nộ Lôi Tông bốn người nghe xong, lúc này cười to lên, chao phúng không ngớt. Nghe thấy được sao? Như thật động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, chúng ta có khả năng cho ngươi một cái nhận lầm cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, nắm mỹ cảnh bên trong thảo đều ăn sạch, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, Nộ Lôi Tông bốn người lại là một hồi cười đến phóng đãng. Diệp Tinh Hà lại như như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Âm. Hắn thấy Trần Thanh Âm trong mắt vẻ lo lắng, trong lòng rõ ràng, Trần Thanh Âm vốn là hảo ý, mới có thể mở miệng khuyên bảo. Nhưng, nội Lôi tông mấy người kia, nếu chủ động muốn chết, lại sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn? Diệp Tinh Hà vươn tay, nhẹ nhàng đem Trần Thanh Âm đẩy lên một bên, tự tin cười nói, "Ngươi trước lui sang một bên, miễn cho đả thương ngươi. Một đám rác rưởi mà thôi, ta cái này làm thịt bọn hắn." Thanh Âm của hắn, tự nhiên rơi vào nội Lôi tông đệ tử trong hai. Mặt dỗ thanh niên tính tình sôi động, nghe nói như thế, đột nhiên giận dữ lúc này gầm thét một tiếng, nói ra, tiểu tạp trùng, ngươi thật là muốn chết, ta cái này chặt xuống của ngươi đầu chó, nhờ ngươi biết, nỗ lôi tông đệ tử lợi hại. vừa dứt lời, mặt rỗ thanh niên trên tay không gian giới chỉ, bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh lam, ra hiện ở trong tay của hắn, hắn khí thế trên người, trong nháy mắt tăng vọt, hung hổ khí thế bằng bạc, như hồng hoang manh thú, ầm ầm tuôn ra, trường kiếm trong tay của hắn càng là ánh sáng màu lam phóng đại. Diệp Tinh Hải nhất miệng, trong tươi cười tràn đầy vẻ đam chiêu, tiếp theo. Hắn chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, khẽ cười nói: Một quyền, ta chỉ xuất một quyền, liền có thể lấy mạng chó của ngươi. Ngươi muốn chết? Mặt dỗ thanh niên nghe vậy, vẻ mặt đổi biến, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, như muốn phun ra ngoài. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt bóng đen, một kiếm đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Cái kia trường kiếm trong tay, trong nháy mắt ánh sáng màu lam phóng đại, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra. Một kiếm này, khí thế kinh người, đâm thẳng Diệp Tinh Hà cổ, nhanh như tia chớp. Nhưng mà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở tại chỗ, một bước không đậu. Trên thân thể hắn, hào quang màu xanh lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, trên thân sáng lên tối hào quang màu xanh, sáng chói như kim cương thạch. Thân bí màu vàng kim hoa văn, trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Hộ thể kim quang, như hàng rào kiên cố. Hắn đã thôi động bất diệt càn côn thể. Chú ý một kiếm này, chẳng tại trên cổ của hắn. Mặt dỗ thanh niên sắc mặt mừng rỡ, ha ha cười nói, danh con, đi chứ chết, còn chưa mở miệng." Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Mặt dỗ thanh niên trường kiếm trong tay, lại sinh sinh vỡ vụn một hối. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoàng sợ, la thất thanh, không, không, có khả năng. Nhục thể của ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp tinh hà hơi như mẩy, cười lạnh, ngươi đánh xong, nên ta ra tay rồi. Ngay vậy, mặt dỗ thanh niên vạn phần hoảng sợ. Đúng là trực tiếp, bỏ qua trường kiếm trong tay, quay người liền muốn chạy trốn. Diệp tinh hà cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh lẽo lạnh giọng nói, hiện tại biết sợ. Một... dứt lời Diệp Tinh Hà phát động thần tượng đạp thiên quyết, bước ra một bước, thân hình lượn lên, liền đã tới mặt Dỗ thanh niên sau lưng. Tiếp theo, hắn giơ cao cánh tay, hung hăng quanh ra một quyền. Lúc này, Diệp Tinh Hà quyền thượng, hiện hiện ba đạo sơn nhạc phát ấn, bỗng nhiên lấp lánh. Sau một khắc, phát ấn hóa thành ba tòa núi cao nguy nga, hướng mặt Dỗ thanh niên đánh tới. Khí thế hạo đãng, như sơn nhạc kéo tới, thái sơn áp đỉnh. Phanh một tiếng, đánh vào mặt Dỗ thanh niên giữa lưng. Bộ ngực của hắn, như giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt không thể tả. Trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi văng khắp nơi. Mặt dỗ thanh niên, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể run lên bần bật, hung hăng ngã xuống đất. Huyết dịch tùy ý chảy xuôi, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh vũng máu. Cái kia mặt dỗ thanh niên thân thể ngâm tại trong máu, run rẩy hai lần, triệt để mất đi sức sống. Chương 696, không sợ chết, động thủ thử một chút. Trước mắt một màn này, quá mức giờ người. Mọi người khiếp sợ không thôi, há to mồm, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Đen kịp thanh niên trên mặt ngạo nghễ nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết, trở nên hết sức khó coi. Ngay sau đó, trong mắt của hắn kinh ngạc, sớm đã biến thành một vệ rung động thật sâu. Mạnh mẽ như vậy thân thể, hắn là chưa từng nghe thấy. Cho dù là kim cương võ giả, cũng không thể có mạnh mẽ như vậy thân thể. Nhưng mà, bên cạnh hắn vị kia tướng mạo có chút sinh xắn thanh niên, lại là không nhìn ra mánh khỏe. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy giữ tận sắc ý, quát lạnh một tiếng, nghĩ không ra, người cái này dành con có chút thủ đoạn. Nếu không phải sư đệ ta coi thường ngươi, cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng, ba người chúng ta hợp lại, nhất định lấy ngươi mạng chó. Không sai. Lúc này, một người khác cũng đứng dậy. Người kia trên sắc mặt dùng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, rõ ràng vẫn chưa đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Ngươi bất quá là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, như thế nào là chúng ta đối thủ của ba người? Nghe bọn hắn mà nói, Đen kỵ thanh niên cười lạnh, nhíu chặt lông mày gian ra. Diệp Tinh Hà cái phế vật này, bất quá là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Mà hắn sớm đã là thiên hạ cảnh nhất trọng, giữa bọn hắn thực lực khoảng cách đã là khác biệt trời vực. huống Chi ba người bọn họ hợp lại thực lực càng là cường hãn. Thang Danh con này tuyệt không một chút cơ hội. Nghĩ tới đây trên mặt của hắn lại lần nữa hiển hiện vẻ ngạo nhiên, hư lạnh nói không sai. Cái này Danh con chẳng qua là thân thể cường này thôi. Ba người chúng ta hợp lại nhất định có thể đánh vỡ hắn con rùa xác. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi đưa tay câu ra tay chỉ khi miệt nói không sợ chết động thủ thử một chút. Thấy hắn như thế cuồng vọng, đen kịt thanh niên trong mắt lửa giận cuồn cuộn, lúc này nói một tiếng, cùng tiến lên. Vừa dứt lời, ba người liền đồng thời nhảy lên một cái, cùng nhau hướng Diệp Tinh Hà công tới. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, các ngươi cùng tiến lên, cũng là bất không ít phiền toái. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Lập tức, thần cương như nước sông cuồn cuộn, điên cuồng phun trào. Chín đạo thần cương trong nháy mắt hóa thành đại sơn bộ dáng, ầm ầm rung động. Sơn nhạc hư ảnh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 xuyên thấu qua ba người kia thân thể ba người kia đúng là run lên bần bật duy chỉ quỷ dị tư thế hung hăng ngã xuống đất bọn hắn đã là chúng nội sư tử ấn ly hồn hiệu quả không thể động đậy lúc này đen kịt thanh niên chỉ cảm thấy trong óc rung mạnh ông ông tác hưởng thân thể càng là đống nhiên cứng đờ may may không thể động đậy tùy ý hắn dãy rỗi như thế nào đều không có bất kỳ cái gì tác dụng trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ hoảng sợ nói này đây là cái gì võ kỹ ngươi đối với chúng ta làm cái gì Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, lạnh giọng nói ra, "Người chết, không cần biết." Vừa dứt lời, sắc ý từ trên người hắn bay lên. Diệp Tinh Hà dùng ra thần tượng Đạp Thiên Quyết, bước ra một bước, thân hình lóe lên, đi vào ba người trước mặt. Ba đạo sơn nhạc phát ấn, từ trên cánh tay của hắn, bỗng nhiên lấp lánh. Quyền ra thời khắc, pháp ấn hóa thành nguy nga đại sơn, chia ra làm ba, phân biệt hướng ba người ép đi. Hạo đãng khí thế, như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đụng vào ba người trên thân. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Ba ngọn núi cao, trong nháy mắt đánh nát ba người đầu. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng đổ vật chạy ngang, ba người chết thảm tại chỗ. Lập tức bốn phía lặng ngắt như tờ. Đây là sao mà khủng bố? Vậy mà một quyền doanh sát ba vị cường giả, còn có một người là thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu. Cho đến mười hơi về sau, lô hữu tín đám người mới hồi phục tinh thần lại, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn gắt gao nhìn trầm chằm diệp tinh hà bóng lưng, trong lòng run sợ một mảnh. Nộ lôi tông bốn người, thực lực thấp nhất người cũng là nửa bước thiên hà cảnh giới có thể bốn người này tại Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà như thế yếu đất. Diệp Tinh Hà giết bọn hắn, liền như là giết gà giết chó, cực kỳ dễ dàng. Lô Hữu Tín đám người trong lòng hoảng sợ, như đêm tối thôn phệ ban ngày, trong nháy mắt tràn ngập đầy nội tâm của bọn hắn. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua Lô Hữu Tín đám người, trên mặt câu lên một vẻ sâm nhiên ý cười. Tiếp theo, trên người hắn đột nhiên bay lên một cỗ sát ý, lẫm liệt như đao. Lô Hữu Tín đám người cảm nhận được cố này sát ý trong lòng dâng lên một cô ý tuyệt vọng diệp tinh hà đột nhiên bước ra một bước lại giống như là đạp tại trong lòng mọi người tiếp theo bước ra bước thứ hai bước thứ ba diệp tinh hà càng đến gần lô hữu tín đám người trên mặt hoảng sợ càng là thâm trọng mấy phần mãi đến diệp tinh hà đứng ở lô hữu tín đám người trước mặt trong âm thanh của hắn trong ngay mắt tuôn ra vô tận sát ý mới vừa các ngươi cười đến rất vui vẻ diệp tinh hà thanh âm băng lãnh như lao càng là sát ý nghiêm nghị lô hữu tín đám người nghe được cái thanh em này lúc, đúng là đột nhiên run rẩy dâng lên. Chỉ nghe phủ phủ một tiếng, ba người bọn họ lại trong cùng một lúc quỳ xuống. Ba người tầng tầng gật đầu, không ngừng van cầu tha, la lớn. Diệp sư huynh, chúng ta sai, chúng ta không nên chế rêu ngươi. Cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Diệp tinh hà nghiền ngẫm cười một tiếng, rêu dêu nói, ai nói ta là phế vật, nói ta bị nộ lôi tông đệ tử làm thịt, cũng là đang đời. Lời vừa nói ra, lô hữu tín thân thể run lên bần bật, hắn đang muốn phủ nhận. Mình nói qua những lời kia, có thể bên người Lưu Tử Thực lại lập tức chỉ hướng hắn, la lớn, "Là hắn!" Là Lô Hữu Tín nói, "Không liên quan gì đến chúng ta." Các ngươi Lô Hữu Tín sắc mặt đột biến, trong mắt hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, "Lưu Tử Thực, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật. cũng dám bán." Nhưng mà, Lô Hữu Tín đang muốn xuất thủ, giao hấn cái này không biết sống chết cầu vật. Hắn đột nhiên cảm giác được một câu nghiêm nghị sát khí. Lô Hữu Tín đột nhiên quay đầu, nhìn xem sát khí bước lên Diệp Tinh Hà. Giật mình hoàn hồn. Chỉ một thoáng, Lô Hữu Tín thân thể chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cuống quýt quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, thùng thùng rung động. "Diệp Sư Minh, ta biết sai, ta là phế vật. Van cầu ngươi, Diệp Sư Minh, tha ta một cái mạng chó đi." Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười lạnh một tiếng, "Muốn mạng sống?" Lô Hữu Tín đầu động tác, hơi ngừng, gật đầu như bằng tỏi. "Muốn sống? Nhưng ta không muốn tha ngươi." Nghe vậy, Lô Hữu Tín gật đầu động tác, hơi ngừng. Diệp Tinh Hà tầm mắt, rơi vào lô hữu tín trên cánh tay, tràn ngập sát ý nói: "Chương 697, đùa nghịch các ngươi chơi. Ta muốn ngươi một cánh tay." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hăm mang, bỗng nhiên nâng lên chân phải, hung hăng đạp tại lô hữu tín trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia cái cánh tay trong nháy mắt bị là gãy. "Cánh tay của ta!" Lô hữu tín hét thảm một tiếng, như giã thú gào thét. Hắn một cánh tay, lại bị Diệp Tinh Hà sinh sinh dẫm nát, đứt gần gãy xương, mà lại Diệp Tinh Hà cũng không cắt ngang buông tha hắn, càng là lập đi lặp lại nghiền ép, đem hắn đạp thành một bãi thịt nát. Đau nhức phía dưới, Lô Hữu tín diện mạo dữ tợn, thống khổ không thể tả. Diệp Tinh Hà rút về chân phải, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, "Cái này là kết cục khi đắc tội ta." Lô Hữu tín bưng bít lấy không ngừng chảy máu tay cụt, toàn bộ thân thể cuộn tròn rút vào một chỗ, run rẩy không thôi. Hắn đã sớm bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật, căn bản không dám sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn tầm thường như một con giun Nếu là lại làm tức giận Diệp Tinh Hà, chắc chắn chết không toàn thời. Nghĩ tới đây, Lô Hữu tín cắn chặt răng, thanh hình run lên, đa tạ Diệp sư huynh, ân không giết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, băng lãnh tầm mắt, quét qua còn lại hai người. Nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, hai người kia mánh kinh. Trong mắt của bọn hắn, lóe lên dứt khoát chi sắc, nâng tay phải lên, bắt lấy cánh tay trái của mình. Hai nắm thật chặt, đột nhiên dùng sức kéo một phát. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang. Lưu tử thực hai người lại là sinh sinh xé đứt cánh tay trái của mình. Hai người đau đến thân thể run không ngừng, lớn răng cấm đều muốn bị cắn nát. Dù vậy, hai người bọn họ vẫn là cố nén đau nhức, không ngừng tầng tầng giập đầu. "Đa Tạ Diệp sư huynh yên không giết. Tạ Diệp sư huynh, thả chúng ta một cái mạng chó." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì ý kiến hay, hắn mỉm cười. Trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện ba cái màu đỏ như máu đan dược. Hắn tiện tay ném một cái, mượt mà đan dược lăn xuống đến ba người trước người ba người run lẩy bẩy, suy đoán Diệp Tinh Hà ý đồ, lại lại không dám hỏi thăm. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua ba người, trầm giọng nói ra, ăn nó đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại chậm chạp không dám nhặt lên cái viên kia màu đỏ đan dược. ăn nó đi. Diệp Tinh Hà đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cô lăng nhiên sắc ý, bay lên. trong lòng ba người run sợ, nào dám ngẫu nghịch Diệp Tinh Hà ý tứ. Cũng quýt nhặt lên trên mặt đất đan dược, một thanh nhét vào trong miệng. thấy thế, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ánh mắt tại ba người trên thân bồi hồi, khẽ cười nói: Chúc mừng các ngươi, nuốt vào vạn cổ phệ tâm đan. Cái gì? Vạn cổ phệ tâm đan. Ba người sắc mặt đống nhiên nhất biến. Vạn cổ phệ tâm đan chính là trong truyền thuyết ác độc nhất đan dược. Nuốt vào về sau, đan dược bên trong tích chứa hơn vạn đầu cổ trùng, liền sẽ tiến vào người dùng trong thân thể. Nếu là trong vòng năm ngày, đến không đến giải dược. Hơn vạn đầu cổ trùng sẽ theo kinh mạch đánh vào tâm mạch bên trong, nhận hết vạn cổ phệ tâm thống khổ. Cho đến cuối cùng, liền thi cốt cũng sẽ bị cổ trùng gặm ăn hầu như không còn cực kỳ thống khổ nghĩ tới đây ba người trong mắt đều là vẻ điên cuồng diệp tinh hà ngươi thật là lòng dạ độc ác chúng ta đã nhận lầm càng là tự đoạn một tay vì sao không chịu buông tha chúng ta thấy thế diệp tinh hà hơi nhíu mày cười lạnh nói các ngươi năm lần bảy lượt nhục mạ cùng ta còn muốn ta chết sao có thể dễ dàng như vậy buông tha các ngươi hiện tại muốn mạng sống sẽ vì ta làm một chuyện ba người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc lại lại không dám phản kháng Mệnh đều trưởng không tại Diệp Tinh Hà trong tay ba người muốn mạng sống chỉ có đáp ứng Diệp Tinh Hà điều kiện Lô hữu Tín lộ ra định nọt nụ cười thấp giọng nói Diệp sư huynh ngươi muốn ta làm cái gì ta đều chịu làm Diệp Tinh Hà mỉm cười nói ra ta muốn các ngươi giúp ta tìm mấy chồng thảo dược thời gian của các ngươi chỉ có 5 ngày như 5 ngày sau đó lấy không được thứ ta muốn nói đến chỗ này Diệp Tinh Hà con mắt híp lại cố ý cất cao giọng xuống tràng lại là cái gì các ngươi hẳn là rõ ràng Lô Hữu Tín hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng nói: "Hiểu, chúng ta hiểu." Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, thông lạc đoạn tục đan đan phương xuất hiện trong tay. Hắn hai ngón tay kẹp lấy đan phương, cổ tay rung lên. Cái kia đan phương liền xoay tròn lấy, bay về phía ba người vị trí. Lô Hữu tín đón lấy đan phương, cầm trong tay, cho hai người khác xem xét. Đợi sau khi xem, ba người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phía trên này thảo dược có chút thưa thớt, mà thời gian của bọn hắn cũng chỉ có ngắn ngủi năm ngày. Nếu là trong vòng năm ngày tìm không thấy nải chút thảo dược Kết quả của bọn hắn, xa so với bị Diệp Tinh Hà một quyền đấm chết, còn muốn thống khổ mấy ngàn lần. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc, phất phất tay, nói ra, "Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu ngươi nhóm có thể tại độc phát trước đó, tập hợp đủ này chút thảo dược, ta liền giúp các ngươi giải độc. Cúp nhanh lên đi tìm cho ta thảo dược." Ba người không dám trì hoãn, lúc này lẫn nhau đỡ lấy, đứng, dậy, chật vật rời đi. Thấy ba người rời đi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt lại lóe lên một vẻ sát ý lạnh như băng, lâm liệt như lao thầm nghĩ trong lòng, Hồ Thiên Vận, ngươi dám phái người giết ta? Đối đại ta rời đi bí cảnh về sau, tất yếu lấy mạng chó của ngươi. Lúc này, Trần Thanh em đi vào bên cạnh hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp sư minh, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Nếu là này 5 ngày thời gian bên trong, bọn hắn tìm được giúp đỡ, giết trở về. Vậy phải làm thế nào mới tốt? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, một đám rác rời thôi, mặc dù tìm giúp đỡ, lại có thể thế nào? Hắn tới một cái, ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đồi. Hắn chấn tay áo hừ lạnh, Một cú khí ngạo nghễ bay lên. Trần Thanh Âm cũng không nói thêm lời, chẳng qua là yên lặng hầu ở Diệp Tinh Hà bên cạnh. Dựa theo ước định, Diệp Tinh Hà liền lưu ở nơi đây săn giết yêu thú. Sáng sớm ngày thứ ba, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại cự thạch phía trên tu luyện một đêm. Nơi xa, ba cái phong trần mệt mọi thân ảnh dần dần phóng to. Diệp Tinh Hà cảm giác có người đến, mở bừng mắt ra, nhìn về phía trước đi. Tiếp theo, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ vui mừng, thấp giọng nhỉ nó nói, không nghĩ tới Bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại. Lúc này, Lô Hữu Tín ba người đã đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, tất cung tất kính quỳ xuống. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi: "Vật của ta muốn, đều tập hợp đủ rồi?" "Hồi Diệp sư Minh, đều tập hợp đủ." Lô Hữu Tín liền vội vàng ngẩng đầu, đem một cái túi giao cho Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà tiếp nhận túi, mở ra xem. Bên trong đựng chính là luyện chế thông lạc đoạn tục đan cần thiết thảo dược. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, mỉm cười: "Rất tốt, các ngươi ba cái, có thể lan" Ba người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Diệp sư huynh, giải dược còn không cho chúng ta. Lô hữu tín sắc mặt trong nháy mắt mười phần khó xử, nộ cũng không dám nộ, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn nói, còn mời Diệp sư huynh buông tha chúng ta, giảng giải phải cho ta nhóm. Giải dược. Nghe vậy, Diệp tinh hà cười lên ha hả Trong mắt của hắn, đều là vẻ đăm chiêu, cười nhạo nói, cái kia vạn cổ phệ tâm đan, bất quá là ta biên tạo nên. Các ngươi vậy mà tin là thật. Thật sự là hài hước. Người